đường tam tạng tây hành một đường tuy có nhiều chút gian hiểm gặp chắc trở nhưng là tuyệt đối không thể quên chính mình người đi lấy kinh thân phận nhìn đường vũ không đ ố i hắn phổ h i ề n bồ tát được vào đường tam tạng ở tâm lý cười lạnh một tiếng để cho ngươi và ta đắc ý lập tức cho ngươi đi chết công đức chỉ cũng không có ta xem các ngươi làm sao còn ngâm suối nước nóng nghe nói văn thủ bồ tát hồn phách tràn đầy linh sơn bay đây bởi vì không có công đức chỉ, thái thái bên trên lão quân nơi nào cũng hối đoái không nổi tiên đan cho nên không thể làm gì khác hơn là để cho văn thủ bồ tát cứ như vậy bay rồi chủ muốn tạm thời điểm không dùng được hắn hơn nữa linh sơn quả thật không dư giả rồi cần gì phải tốn sức ba lạp cho hắn cầu lấy tiên đ a n đây sẽ để cho hắn trước bay đi bồ tát nói là bật tăng tự mình nhớ bồ tát dạy bảo hai tay đường vũ chắp tay một bộ lấy được cao tăng bộ dáng đáng tiếc nha hắn kéo một cái tóc hối cua nếu như không phải tóc hối cua vậy khẳng định liền càng giống hơn chỉ là bởi vì cái này tóc hối cua duyên cớ nhìn có như vậy một k i a quái dị phổ h i ê n bồ tát thật sâu nhìn đường vũ lướt mắt cảm giác này đường tàm tạng tựa hồ có hơi kỳ quái muốn biết do nếu như lúc trước nói một câu đường tam tạng cũng phải đ ố i mười câu thành thật như vậy đường tam tạng nhất thời để cho phổ hiền phổ hiền thật là có nhiều chút không có thói quen bây giờ cho giỏi hy vọng ngươi không được quên bản tâm của mình thời khắc cố thủ nhiệm vụ của mình sớm ngày đến đại lôi âm tự thật là sớm nhật cầu lấy chân kinh phổ hiền bồ tát tiếp tục đối với đường tam tạng dạy đường vũ âm thầm giữ môi sở dĩ không để ý hắn là bởi vì không cần thiết cùng một người chết so đo này nói một chút còn phải sắt lên là bồ tát bần tăng đã nhớ kỹ bồ tát dạy bảo tranh thủ sớm ngày lấy được chân kinh tam tạng n g ư ơ i có thể biết rõ điểm này liền có thể phổ h i ề n bồ t á t rất là vui vẻ yên tâm gật đầu một cái xem ra này đường tam tạng tựa như có lẽ đã lạc đường biết quay lại rồi đây chính là hiện tượng tốt dù sao cũng là bọn họ phật muôn người hay lại là kim thiền tử truyền thế có lẽ bởi vì biến số vấn đề có chút thay đổi nhưng là phổ h i ề n phổ h i ề n tin tưởng chỉ cần nhiều hơn giáo dục nhất định có thể để cho hắn trở lại chính đạo phổ h i ề n bồ t á t đột nhiên nổi lên một k i a hào hùng nếu quả thật khuyên giải an ủi đường tam tạng lạc đường biết quay lại đây nhất định là đại công đức một món như lai phật tổ nhất định sẽ đối với chính mình nhìn với cặp mắt khác xưa bất quá bây giờ không kịp suy nghĩ nhiều những thứ này đối đ ạ i với ta đem hỏa diễm sơn t á t diệt các ngươi liền mau sớm lên đường đi phổ hiền bồ t á t n g ậ m thuốc lá bay đến trên trời cao t a m tên i học trò liếc nhau một cái cũng t ỏ mò đi theo cái này làm cho đường vũ muốn ngăn cản cũng không có làm được liền như vậy đi thì đi thôi nhìn phía dưới cháy hừng hực ngọn lửa từng trận hơi nóng đập vào mặt phổ hiền bồ tắc đúng một cái cho thuốc lá ngay sau đó lần nữa đem yên thà ở ngoài miệng hít một hơi thật sâu một cánh tử đập đi xuống nhất thời liệt diễm n g ú t trời ngọn lửa sông lên cao mấy trăm thước hướng bốn phía nhanh chóng k h u y ế t tán vốn là hỏa diễm sơn tám trăm l i dặm theo phổ hiền bù t á t này một cánh tối thiểu phải tăng lên năm trăm l i dặm xa xa một ít tây lâm trong phút chốc biến thành một bên đất khô cằn không tốt tôn nộ g không kinh hãi trong phút chốc ngã nào h một cái lật lên thiên không đem sông lên ngọn lửa tránh khỏi về phần phổ hiền phổ hiền cùng hai ngốc t ử tam lăng t ử đám người trực tiếp bị đại hỏa cắn nuốt mắt rồi hỏa diễm sơn hỏa chính là tam hội chân hỏa thái thượng lao quân trong lò luyện đan hỏa không giống bình thường cho nên chỉ trong nháy mắt phổ hiền b ồ tát chư bắt giới đám người liền phản ứng kịp cũng không có biến thành tiêu hắc mộc là ý nghĩa chương hai trăm mười ba ba bộ s á t ướp tam m g ộ i chân hỏa tôn nộ g không đã từng bị thái thượng lão quân bước xuống bắt quái lô t r u n g rèn luyện bảy mươi bảy bốn mươi chín ngày không có đốt chết ngược lại luyện thành hỏa nhãn kim tinh theo đường vũ hết thể các thứ này đều là thái thượng lão quân cố ý làm dù sao kia lúc sau đã đang vì tây du lượng kiếp mà làm chuẩn bị cho nên con khỉ này là vạn, vạn không chết được tôn nộ không, không có chết ở tam ngội chân hòa h ạ nhưng mà Phổ h i ề Ngay c ù n chư sau đó giống như là núi lửa phun trào hướng bốn phía nhanh chóng quyết tán như vậy có thể tưởng tượng một chút cơ hội phản ứng cũng không có trực tiếp liền đi qua cũng còn khá tôn nộ g không giữ lại một chút tâm nhãn liền biết rõ sư phó tìm chính mình đi thái thượng lao quân nơi đó cầu lấy quạt ba tiêu sẽ không theo như lòng tốt cảm giác không đúng một khắc kia ngã nhào một cái lên thiên vũ tào đường vũ cũng kinh hãi mạnh như vậy sao trực tiếp làm chết khô hệ thống có không có thể không sợ tam mội chân hỏa pháp bảo đường vũ câu thông đến hệ thống thái thượng lao quân quạt ba tiêu vẫn còn ở trong hỏa hoạn đâu rồi hắn phải đi lấy ra đi mà ở đổi nhau xuống rất nhanh hệ thống cho ra đáp lại hộ thể đan có thể chống cự một giờ tam mội chân hỏa năm chục ngàn khí vận giá trị đường vũ trực tiếp đổi hạng ư ợ c lại một đạo thân ảnh thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở trong hỏa hoạn quạt ba tiêu tản ra nhàn nhạt huy hoàng ở cháy hừng hực liệt diễm chính giữa lộ ra bất phàm như thế vội vàng đem quạt ba tiêu đổi cho nhau xuống hai ngốc tử cùng tam l a n g tử đã hoàn toàn không cần nhìn nám đen hình như là đại hòa đi qua bị lễ r ử a tội rồi cái của gỗ như có như không thịt nướng ngụi vị từ trên người bọn họ tạt ra đường vũ không khỏi nuốt nước miếng một cái thầy thiên thấy một màn như vậy nhất thời đều n g ậ n ra như lai phật tổ đột nhiên đứng dậy phủi đi một tiếng bàn mặt trự tử thoáng cái bị hắn đình lật mặt trự tán lạc đầy đất vũ tào đây là chuyện gì xảy ra phổ hiền cùng chư bắt giới sang lộ tỉnh đều chết hết ai cũng nói cho bù tọa đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì như lai phật tổ quát lên lên tiếng đột nhiên xuất hiện ngoài ý mớn đây là muốn đem phật môn hoàn toàn móc sạch nhà phật môn trải qua ăn trộm sự kiện yêu ngươi vốn là không dư dả cái này còn người chết một là phật môn bồ tát ngoài ra hai người là thỉnh kinh con đường á t không thể thiếu nhân hỏa diễm sơn hỏa không có chút nào tắt hiện tượng ngược lại càng cháy càng mãnh liệt so với lúc trước mạnh hơn bất quá hắn hiện đang lo lắng không phải hỏa diễm sơn đại hỏa vấn đề mà là thế nào đem người đi sống lại muốn biết rõ phật môn đã không có tiền nhưng là chứ bắt giới hai người hay lại là thỉnh kinh trên đường ắt không thể thiếu này phải sống lại chúng phật c ô n như hến cũng vẻ mặt một b ư ớ c cái này không đúng nha quạt ba tiêu làm sao có thể tắt bất diện hỏa diễm sơn hỏa còn để cho thế lửa càng phát lớn lên chúng phật trố mắt nhìn nhau nhìn bạo nộ phật tổ không nói một lời chẳng nhẽ mượn quạt bà tiêu là giả cũng không phải là không có khả năng như lai phật tổ đột nhiên nghĩ đến một điểm này nhưng là bây giờ việc cần kiếp trước mắt hay lại là phải nghĩ biện pháp đem chư bắt giới đám người x u ố n g lại thở dài một cái như lai phật tổ c h ầ m rãi nói tin tưởng mọi người đã biết rõ phật môn tình huống bây giờ phật môn nói là một nghèo hai trắng cũng không không quá đoạn thời gian trước quyên góp những thứ kia tài sản lần nữa xảy ra trộm sự kiện cũng không có phật tổ hoài nghi cái này đạo tặc rất có thể là phật môn chỉ là cụ thể là ai còn đang điều tra chính giữa m a tên tặc này cũng chính là tây tiên trong nhà phật gian không chạy như lai phật tổ không người đem trên mặt đất đánh mặt trượt thắng một ít bảo vật thu vào tây du tất nhiên còn phải tiến hành tiếp chứ bắt giới cùng s a n g lộ tịnh phải mau sớm sống lại nhiều bổn tọa cũng không nói bây giờ bổn tọa liền là hy vọng có một khẳng khái chi sĩ có thể đem chính mình tiền để giành lấy ra đi hối đoái mấy viên cựu truyện kim đan đây là với phật môn có đại công đức sự tình hy vọng mọi người có thể khẳng khái mở hầu bao lời nói này nói phi thường thành khẩn bổn tọa đã không có tiền phật môn cũng không có hy vọng các ngươi có thể cầm ra bản thân tiền để dành đây là đại công đức sự tình chỉ là vừa nhìn thấy như lai phật tổ đem thắng một ít bảo bối thu vào chúng phật nhất thời liền không còn gì để nói ngươi nói dễ nghe ngươi sao không đem vừa mới thắng bảo bối lấy ra đây mặc dù không phải rất nhiều nhưng tối thiểu có thể hối đoái hai quả cựu truyền kim đan đi nhân đăng cổ phật đọc một câu phật hiệu nói lão tăng nguyện ý xuất ra một ít pháp bảo có thể hối đoái hai quả cựu truyền kim đan như lai phật tổ hơi nhũ mày mới vừa hai quả như vậy phổ hiền trách trình hơn nữa văn thủ bồ tát hồn phách liền ở một bên bay d ư ơ n g mắt nhìn đây chúng phật cũng một hồi trầm mặc ai cũng không động mặc dù hai quả cựu c h u y ể n kim đan đủ sống lại chứ bát giới cùng s a ngộ n t ỉ n h hai người nhưng chúng ta phật môn bồ tát chẳng nhẽ cứ như vậy vứt tới bất kể sao mọi người đều là đồng nghiệp phổ h i ề n đột nhiên xảy ra sự tình như thế ta tin tưởng mọi người cũng không muốn nhìn thấy b ồ n tọa cũng rất đau lòng cho nên mọi người tận lực tiếp cận một tiếp cận nhìn một chút có thể cầm ra bao nhiêu tới như lai phật tổ tiếp tục nói thật sự là không nghĩ tới có một ngày phật môn lại sẽ lạc tới mức như thế đã từng đa bảo đạo nhân bảo vật nhiều đ ế n không hết bây giờ như lai phật tổ toàn thân đã giống tuyết ngân đầu yết đế lấy ra một ít gì đó có gương sáng này thì đơn giản chúng phật liên tiếp lấy ra chính mình tiền để dành những bảo bối này đủ để hối đoái sáu miếng cựu chuyển kim đan rồi nhiều hơn tới đây nhiều chút hối đoái thuốc lá không tốt sao như lai phật tổ chỉ là suy nghĩ một chút như vậy quang minh chính đại là quả quyết không thể nào làm như vậy không sai biệt lắm có thể hối đoái sáu miếng cựu chuyển kim đan nếu như vậy vậy thì toàn bộ đều đổi đi ta phòng chừng sau này chắc dùng tới như lai phật tổ hướng chúng phật d ò xét l i ế mắt linh c á t bồ tắt liền từ n g ư ờ i đi một chuyến vòng xoáy cung h ồ i đoái hết cựu chuyện kim đằng sau lập tức đem mấy người bọn họ xuống lại ngoài ra kiểm tra một chút quạt ba tiêu có phải là hay không giả phật tổ quạt ba tiêu thất lạc ở rồi hỏa diễm sân t r u n g đó là tam ngội chân hỏa linh c á t bồ tắt nhắc n h ỏ nói nếu như như vậy tùy tiện đi lấy quạt ba tiêu chỉnh không được mình cũng phải bị luyện qua loa như lai phật tổ thực hiện rơi vào trên người hoan hỷ phật đã như vậy liền do hoan hỷ phật dẫn đầu hạ giới đưa bọn họ thi thể từ từ trong đại hỏa vứt đi ra ngoài ra cũng sắp quạt ba tiêu lấy ra nhìn một chút có phải là hay không dạ. mà linh cát ngươi phải đi tìm lão quân hồi đ o á i c ử u c h u y ể n kim đan đi tôn phật chỉ linh cát bồ tắt cùng hoan h ỷ phật mỗi người nhận phật chỉ chương hai trăm mười bốn cây quạt có vấn đề nhìn hai người nhận phật chỉ mỗi người đi phật tới phật tổ chỉ cảm thấy phật môn tựa hồ không được rồi nặng nghề thở dài một cái chậm rãi nói vừa mới ai cho bổn tọa điểm t h á o tiền cho sao vừa nói đem m ặ t t r ư ợ c thu thập lần nữa d ọ lên thiên đình chúng tiên thấy một màn như vậy cũng không khỏi ngây ngẩn vũ tào đây là chuyện gì xảy ra phổ h i ê n bồ tát này một cánh tử đi xuống không chỉ cho mình luyện trả lại cho chư bắt giới cùng s a ngộ tịnh cũng mang đi ngọc đế cũng chừng lớn con mắt vốn là này một khó khăn còn cần bọn họ thiên đình na cha tương trợ đây ngọc đế chính làm khó chính giữa bởi vì na cha đã trôn tránh thiên đình rồi thạch giáo na cha càng khất quyển chính là ngưu ma vương khắc tinh ở tôn nộ g không bỏ nhật bản ma vương đấu khó bỏ khó phân thời điểm na cha đột nhiên hiện thân quăng lên c à n khất quyển cho n g u ma vương làm mấy cái cho liên quan đến hán nộ ngược lại để cho tôn nộ g không thuận lợi mượn được quạt ba tiêu chính làm khó chính giữa lại không nghĩ tới p h ậ n môn lại chủ động đ ô n g tha trực tiếp để cho phổ hiền đi thúy vân sơn mượn quạt ba tiêu chuyện này nhất thời để cho ngọc đế nhẹ nối lỏng nhưng là không bao lâu lại xuất hiện ngoài ý muốn một cánh tử đi xuống đều được sắt ướp xuất ra h i ê n ngọc đế bớt lên lượn lờ khói mủ hướng lên có chút trôi giạt hiện mắt của hắn mắt thâm trầm xuống là như vậy cao thầm mặt trác đây là chuyện gì xảy ra thái bạch kim tinh không khỏi nói một câu chưa dùng tới chúng ta thiên đình nhân này khởi không phải là chuyện tốt ngọc đế nhìn hắn một cái tỏ ý hắn khác so tài một chút rồi về phần tại sao lại đột nhiên phát sinh như vậy đại hỏa hắn tâm lý có một tia hiểu ra ba mươi ba trọng thiên thái thượng lao quân đập chắt lưỡi này chơi đùa có chút ngoan trực tiếp cho mình hai tên học trò cũng đưa đi phái đến tôn nộ g không tới mượn cây q u ạ n hắn liền biết rõ đường tam tạng có ý gì nhưng không nghĩ đến lại chơi đùa ác như vậy ba người tại chỗ liền bị luyện chặt chặt thái thượng lao quân lắc đầu một cái chuẩn bị cựu truyện kim đan đi xem ra vừa có thể từ trên người phật môn bắt c h ẹ t một chút hạ giới tôn nộ không lòng vẫn còn sợ hãi rơi vào đường vũ bên người sư phó đây là chuyện gì xảy ra xem ra hết thệ các thứ này rất có thể là sư phụ mình dợ cho quỷ hắn liền biết rõ hòa thượng này làm cho mình đi thái thượng lao quân nơi đó mượn quạt ba tiêu sẽ không theo như lòng tốt cái gì chuyện gì bọn họ cũng liệt sĩ rồi chứ sao đường vũ dừng d ừ n g nói bởi vì hắn biết rõ phật môn không thể như vậy trơ mắt nhìn nhất định sẽ phái người đem chư bắt giới đám người sống lại sư phó chuyện này tôn nộ không có chút không nói gì ta đây lao tôn phục rồi phục cái gì phục đừng nói nhảm đường vũ trừng mắt liếc hắn một cái rõ ràng là phổ h i ể n bồ tát trợ lý tình không có làm tốt cho nên mới xuất hiện vấn đề như vậy tôn nộ không cười hắc hắc sư phó ta hiểu ta hiểu chân trời quang mang chấp thước chỉ thấy hoan hỷ phật xuất hiện ở trên trời cao nhìn ba bộ tiêu hắc m ộ t t h a n t h ủ i khoe miệng của hắn có chút có quắc một cái ngay sau đó phất phất tay đem hỏa diễm sơn chung ba bộ nám đen thi thể trước lấy đi ra còn ba tiêu ở tam h i chân hỏa trung tản ra nhà nhạc quang hoan hỷ phật một đầu đâm vào tiến vào đem quạt ba tiêu cầm trong tay nhìn chung quanh cũng không có nhìn ra cái gì không đúng địa phương tới như lai phật tổ hoài nghi này cây quạt là giả nếu như là thật không thể nào tránh bất diệt hỏa diễm sơn hỏa nhưng là phổ h i ề n bồ t á t như vậy một cánh bên dưới thế lửa rất rõ ràng lớn hơn sợ rằng đây cũng là phổ h i ề n bồ t á t đám người vạn vạn không nghĩ giống như đến một cánh tử vỗ xuống đi cho mình luyện nắm cây quạt hoan hỷ phật là quả quyết không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi hỏa diễm sơn thế lửa càng hơn năm xưa nếu như hắn muốn ở vỗ một cái tử thế lửa lần nữa lan tràn mở rộng như vậy chỉnh không rất xa xa thành trấn cũng phải hóa thành bụi bậm cho nên ở chưa có xác định này cây quạt là thực sự trước hắn là không dám ở đ ậ m nhìn ba bộ đốt trọi thi thể còn đang phát tán ra sợi sợi thanh n i ê n đây phổ hiền b ù t ắ t miệng có chút dài tựa hồ đang trong miệng có cái gì hoan hỷ phật cho hắn miệng trừ mở nhìn một cái bên dưới này lại là một cái tàn thuốc chỉ bất quá bị hắn r ứ t tại trong miệng chút ít một chút này tiểu tử yên nghiện thật lớn nha tắt lửa còn phải hút điếu thuốc hoan hỷ phật nhìn ba người thi thể hơi nhũ mày xuất ra một điếu thuốc ngập lên hút một hơi đường tam tạng đây là chuyện gì xảy ra hoan hỉ phật hỏi phật ra tình huống là cái bộ r á n g này phổ hiền bồ tát nhận được quạt ba tiêu nói đến tắt lửa để cho bẩn tăng đ á m người sớm ngày lên đường cầu lấy chân kinh đồ đệ của ta nhất thời hiếu kỳ đi theo ai biết rõ phổ hiền bồ tát một cánh tử đi xuống hỏa ô thoáng cái thì làm đi lên ta nghiêm trọng hoài nghi phổ hiền bồ tát có hay không ở linh sơn gặp cái gì kích thích có tự sát tâm lý thậm chí còn trả thù phật môn chết cũng muốn kéo hai cái châu theo cũng chính là nghèo tăng đồ đệ đường vũ một trận chém gió nói chính hắn đều phải tin hoan hỷ phật hư một tiếng đường tam tạng n g ư ơ i thân là một cái phật môn đệ tử lại dám âm thầm phỉ bán bồ tát lời này để cho đường vũ có chút không hiểu ta không âm thầm nhà ta đây quang minh chính đại n g ư ơ i hoan hỷ phật hô hấp một hồi thiếu chút nữa không một hơi thở lên không nổi đối với đường tam tạng hắn là không có bất kỳ hào cảm lúc đó ở bảo tượng quốc thời điểm đường tam tạng nói xin hắn cùng kỹ viện ai biết rõ lại hắn chạy thực ra này cũng không phải chuyện đi dạo kỹ viện số tiền này hắn lấy được nhưng là lại vì vậy mà bỏ mạng dót thời gian thật dài sna hoan hỷ phật không nghĩ ở cùng hắn nói gì bằng không hắn sợ hai chính mình không nhịn được xuất thủ một cái tắt đập chết hắn muốn biết rõ đường tam tạng là bao nhiêu linh sơn c h ú n g phật bóng m ở không nói cái khác liền nói kiêng ngân đầu yết đế, đế buổi tối nằm mơ đều tại cùng đường tam tạng cầu xin tha thứ thôi đương nhiên mấy ngày gần đây được r ồ i điểm bất quá cũng như vậy có thể thấy cái này đường tam tạng rốt cuộc đáng ghét đến trình độ nào rồi nếu như không phải người đi lấy kinh phòng trừng linh sơn trúng phật cũng phải cho hắn phân thây sau đó ở lấy roi đánh thi thể thật ngươi suy nghĩ một chút ta nói chuyện trong mắt ta hoài nghi phổ hiền bồ tát có tự sát khuynh hướng hơn nữa còn làm liên lụy bẩn tăng hai tên học trò hừ hừ còn nữa ngươi cũng đừng quên ta cùng bạch tố tố lúc ấy ở rừng cây thời điểm người này làm cái gì chính mình lấy tay vù vù ha ha đường vũ hừ một tiếng tiếp tục thêm dầu thêm mỡ đường tam tạng này chính là phật môn chuyện lần trước sự tỉnh đúng là phổ hiền bồ tát không đúng nhưng là phật tổ đã trừng phạt hắn hoan hỉ phật ngậm thuốc lá hơi khẽ to mày chắp hai tay sau lưng ngưỡng nhìn bầu trời ai phật ra lần này hạ phàm đến không trộm đạo h u tây t h o á n cái đường vũ nhỏ rộng ghé vào lỗ thai hắn nói u tây ánh mắt của hoan hỷ phật nhất thời sáng lên muốn biết rõ bởi vì linh sơn đại tuyển vấn đề còn có một chút ngổn ngang cảm giác gáp lực rất lớn thừa cơ hội này thật vất vả hạ phà một m chuyến u tây thoáng cái tựa hồ cũng có thể chương hai trăm mười lăm đánh mấy vòng nhưng là ngược lại suy nghĩ một chút không được bây giờ linh sơn chính là thời buổi dối loạn nhất là phật tổ khoảng thời gian này tâm tình không lớn tốt nay chính mình đi u tây đến rất có thể để cho như lai phật tổ bất mãn ưu đường tam tạng n g ư ơ i thân là một người xuất gia lại có thể nói ra như thế có nhục phật môn lời nói hoan hỷ phật hư một tiếng chắp hai tay sau lưng cái này đức hạnh giả bộ người tốt lành gì ai không biết rõ ai nha có thể hay không nghĩ biện pháp hoàn toàn cho hắn đưa đi đây muốn biết rõ hoan hỷ phật đã từng như n g là tiệt giáo trưởng nhĩ định quan tiên cũng chính là thông thiên thánh nhân môn hạ sau đó tiến vào phật môn nếu như giết chết hắn cũng coi là vô hình trùng để cho thông thiên thánh nhân thiếu một món nợ ân tình của chính mình nhưng là thần không biết quỷ không hay chuẩn bị chết một người t r u y n thánh tựa hồ không phải dễ dàng như vậy làm được chân trời quang mang chấp thước linh cắt bù tát xuất hiện hắn trực tiếp rơi vào tam cổ thi thể cạnh trên thi thể tản ra sợi sợi thanh niên còn có này một cổ như có như không thịt nướng ngụy vị tham kiến di là phật linh cắt bù tát vội vàng xuất ra đổi lấy cựu truyện kim đan đem vài người cho sống lại ba người đều là vẻ mặt một bức nhất là phổ hiền bù tát q u ò t ba tiêu làm sao có thể tránh bất diệt hỏa diễm sơn hỏa đâu rồi không thể nào rốt cuộc là khâu nào xuất hiện vấn đề phổ hiền bù tát t chính là chuyện nhỏ ngươi đều đang không làm sao hoan hỷ phật hừ một tiếng đừng xem ở trước mặt đường tam t ạ n g hắn bảo trì này phổ hiến kia là bởi vì bọn hắn giàu gì cũng là công việc đồng nghiệp không thể để cho người ngoài chế dễ ước nhưng là trên thực tế hoan hỷ phật có chút coi thường phổ hiến bởi vì lúc ấy phật môn đại tuyển thời điểm hắn là người thứ nhất này ra ủng hộ di lạc phật thậm chí còn trộm cắp cho di lạc phật phóng phiếu bầu cho là hắn không biết không cho nên hoan hỷ phật đối phổ hiền bồ t á t rất có cái nhìn khởi bẩm hoan hỷ phật ta cũng chẳng biết tại sao sẽ như thế phổ hiến bồ tắt nói chẳng lẽ là quạt bà tiêu vấn đề hắn cũng hoài nghi lên này có phải hay không là một cái giả cây quạt nếu như là giả như vậy hắn ước chừng phải tìm thiết phiến công chúa thật tốt lại n h ả y một lao lại dám chơi như vậy chuẩn bị phật môn đây quả thực là tìm chết quạt ba tiêu bổn tọa sẽ tự cầm lại tây thiên giao cho phật tổ điều tra một phen di l ạ c phật nhìn lấy trong tay quạt ba tiêu nhìn hồi lâu cũng không có nhìn ra một cái gì nhiên rồi có khó khăn tìm phật tổ bổn tọa đi đi sẽ gặp di l ạ c phật thân ảnh biến mất ngay tại chỗ phổ hiền cùng linh cắt bồ tát trố mắt nhìn nhau mà đường vũ tùy tiện trực tiếp c h à hỏi đồ đệ mình làm mặt trực đi hòa diễm sơn có thể qua liền quá gây khó dễ liền là xong ngược lại hắn là không có chút nào lo lắng phổ hiền cùng linh cắt ở bên cạnh nhìn náo nhiệt có chút tay ngưng ỡ ấy nhưng mà nhân ra thầy cho bốn người chơi đ ù a bọn họ cũng không tiện trực tiếp như vậy hoành sắc m ộ t gậy tới nha làm mấy vòng nha đường vũ đề nghị nói nói này được không các ngươi đủ tay phổ hiền có chút ngượng ngùng nói cuối cùng đường vũ để cho tam l a n g tử cùng nộ không đi xuống hai vị bồ t á t lúc này mới ngồi tới v ậ phần tại sao không để cho chư bắt giới đi xuống đây mặc dù là hai ngốc tử nhưng là lại không một chút nào ngây ngô rất có mắt thấy hắn âm thầm nhìn đường vũ l ê n mắt đối sư phụ mình dụng ý nhưng trong lòng vô tình hay cố ý bắt đầu cho đường vũ u i b ả i thầy thiên như lai phật tổ ngậm thuốc lá nhìn lấy trong tay quạt ba tiêu đây hoàn toàn không có vấn đề nha chính là quạt ba tiêu có thể là tại sao sẽ đột nhiên phát sinh vấn đề như vậy đây khẳng định lại vừa là biến số đang nhúng tay nhưng mà đối với cái này biến số lại một điểm dấu vết cũng không có hắn trực tiếp đem cây quạt ném cho hoan hỉ phật cây quạt không có vấn đề đi đi hắn hai cái tay phần phật mặt t r ư ợ n g ngâm thuốc lá cũng không quay đầu lại phân phó m ộ t câu hoan hỷ phật có chút quấn q u y ế t bởi vì phổ hiền đám người phát sinh bi kịch còn rõ mồn một trước mắt suy nghĩ một chút mình là trần u thánh hẳn không có vấn đề gì ngược lại nắm cây q u ạ t x u ố n g d ư ớ i nay nhìn một cái bên dưới thiếu chút nữa không một con té xịu vũ tảo bổn tọa chạy tới chạy lui các ngươi lại làm hơn mặt t r ư ợ n g đi tới hỏa diễm sơn bầu trời hoan hỷ phật dò xét tính tiểu tiểu đập thằng cái hơn nữa cũng làm xong muốn bay chuẩn bị theo này một cánh tử đi xuống chỉ thấy h ỏ a diễm sơn hỏa thoáng dập tắt một ít ừ cây quạt hoàn toàn không có vấn đề nhất thời di lạc phật liền thả tâm đến n ắ m cây quạt chính là một hồi luân mấy cái đánh mặt trực nhân hướng nơi này nhìn một cái sau đó lại hết sức chuyên chú chơi tiếp di lạc phật mặt tâm trầm đi tới vừa vặn phổ h i ề n bồ tát cho đường vũ điểm một cái pháo đánh thật thối có thể hay không chơi đ a nha nhân ra bên trên nghe đánh cái tam bánh bột n g ư ờ i tay này bên trong hai bánh bột còn dám hướng ra đánh đáng lời hoan hỷ phật tiếng hử nói phổ hiền bồ tát có chút xui xẻo ngay sau đó đứng lên cho ngươi đi ta không chơi chơi thời gian dài như vậy không ít thua nguyên vốn còn muốn thắng đường tam tạng điểm đâu rồi nhưng là không nghĩ tới lại thua đi ra ngoài không ít cộng thêm hoan hỷ phật vừa nói như thế hắn nhất thời cũng chưa có hứng thú hoan hỷ phật tùy tiện ngồi tới mà phổ hiền ở một bên bồ t á t nhìn náo nhiệt thỉnh thoảng hai người còn nghiên cứu một chút tử ta nói hết rồi không thể đánh ba cái ngươi không tin lần này xong chưa điểm pháo đi phổ hiền bồ t á t nhỏ giọng bịt một cái câu ta nguyện ý bổn tọa nguyện ý đánh cái gì đánh liền cái gì cúc một bên kéo đi hoan hỷ phật điểm một cái pháo tình â m t không phải rất tốt cái này phổ h i ề n cũng vậy ngươi xem náo nhiệt liền cẩn thận xem náo nhiệt chứ sao mù chỉ huy nếu như không phải hắn bữa này nói cản có thể chính mình lại không thể điểm tháo phổ h i ề n bồ tát sờ lỗ mũi một cái có chút lúng túng ngay sau đó đi tới linh cắt bồ tát bên cạnh nhìn lên náo nhiệt hỏa diễm sơn hỏa đã tắt rồi nhưng là hoan h ỷ phật đám người hoàn toàn quên mất thúc giục đường tam tạng đám người mau tới đường một lòng nhào vào m ặ t trượt bên trên đánh ký thế ngất trời thầy thiên chơi bụa thời gian dài như lai phật tổ cảm giác có chút đau thắt lưng nếu như công đức chỉ vẫn còn hắn nói cái gì cũng phải đi phao cái sna nghĩ đến đây hắn liền một trận nhức đ h ố i hướng huyền quang kính nhìn một cái vũ t ạ o ba tên này đang làm gì đồ chơi hỏa diễm sơn hỏa diện tất cả tranh thủ thời gian để cho bọn họ lên đường nhà chả thế nào đồng thời đánh lên mặt t r ư ợ n g bài này đánh thật thối cùng b ả n tọa s o với kém xa như lai phật tổ nhìn trong kính huyền quang hoan hỉ phật bài hình khinh bỉ nhìn một câu đánh bốn bánh một nhà nhất định phải đánh thất bánh một điểm pháo đi ngay sau đó phản ứng lại phải nắm chặt thúc g ụ c bọn họ thầy trò lên đường nhà không thể ở nơi này kéo độc tử vừa mới chuẩn bị phái ngân đầu yết đế, đế đi xuống nhắc nhở một tiếng liền thấy đường tam tạng mấy người bọn hắn đã giả đám một lát sau hoan h ỷ phật sầu mi khổ kiểm trở lại linh sơn nhìn một cái sẽ không thiếu thua như lai phật tổ sắc mặt âm trầm nhìn vài người đối hoan h ỷ phật nặng nề hừ một tiếng nhưng là đối phổ hiền cùng linh cắt hai vị bồ tát sẽ không khách khí như vậy hao tổn cân cổ kéo tới rồi trước mặt mình một nhà thường bọn họ chừng mấy miệng giọng tử chương hai trăm mười sáu sửa đổi thánh chỉ đánh hai vị bồ tát mắt bút kim tinh bất quá lại cũng biết rõ tại sao phật tổ tức giận như vậy chơi đùa mặt trượt làm biển quyên thúc d ụ c đường tàm tạng đám người mau mau lên đường mời phật tổ chỗ tội hai người vội và nói g n hừ như lai phật tổ hừ một tiếng bọn ngươi lại chỉ lo chơi đùa mặt trượt đem thỉnh kinh đại nghiệp cũng quên đến sau hót sao người cũng không chơi sao hai người ở trong lòng suy nghĩ chẳng qua chỉ là quả quyết không thể nói ra miệng kia không phải muốn ăn đòn à mời phật tổ chỗ tội lần này coi như xong rồi nếu như lần kế nữa bổn tọa liền lột hai ngươi ra như lai phật tổ xuất ra yên chuẩn bị châm một đ i ề u thuốc nhưng là chỉ còn lại một cái bao thuốc lá rồi hắn một cái cho linh cắt bồ tát kéo mà bắt đầu ở trên người hắn một hồi s ở cuối cùng móc ra nửa gói thuốc lá đốt một cây sau còn lại nửa bao trực tiếp để cho phật tổ đạp vào chính mình trong túi đối với lần này linh cắt bồ tát giận mà không dám nói gì hạ giới đường vũ cũng không có gấp lên đường mà là lại đợi một ngày n à y mới khiến hoàng sư tinh kéo sư tử chậm rãi đi ra hỏa diễm sơn thấy đường tam tạng đám người lên đường t â y thiên phật môn đều không khỏi thở phào n h ả nhõm nhưng là theo tới tiếp theo khó khăn cái này lại để cho như lai phật tổ chân mày cao lại ngồi ở phật tổ trên băng ghế nhỏ như lai phật tổ trầm t ư tiếp theo khó khăn tựa hồ là thầy trò vài người đến tế cuộc so tài quốc tế cuộc so tài quốc quốc bảo mất là cựu đầu trùng cùng bạn thành công chứa trộm nhưng là người khác không biết rõ sau đó quốc vương tướng hết thể hoài nghi đến kim quang tự hòa thượng trên người hoài nghi bọn họ biệt thủ dưới cơn nóng giận đem kim quang tự hòa thượng cũng giam cầm ở kim quang tự chuẩn bị họ chém kết quả cuối cùng là thầy trò vài người tìm về quốc bảo mà kim quang tự những thứ kia con lựa chọc chứng minh chính mình thật u k h i ế t như lai phật tổ đột nhiên cảm giác nhức đầu rồi vũ tào để cho đường tam tạng đi cứu người đây cũng là không thể nào dù sao con đường đi tới này hắn làm một chút lòng từ bi không có một cái không hài lòng một câu nộ hố i ế t chế t cái này còn hữu chiêu hơn nữa bởi vì làm trễ mãi thời gian dài như vậy chờ bọn hắn đến tế cuộc so tài quốc thời điểm sợ rằng những thứ kia con lựa chọc đã sớm bị hỏi chém cũng phải xuống địa ngục ngân đầu yết đế do ngươi đi hướng tế cuộc so tài quốc một chuyến nghĩ biện pháp khống chế tế cuộc s o tại quốc quốc vương để cho hắn chỉ h o á n mấy ngày ở chém những thứ kia con lựa chọc không có biện pháp như lai phật tổ không thể làm gì khác hơn là phái người can thiệp thằng cái tôn phật chỉ ngân đầu yết đế nhận phật chỉ trực tiếp hạ giới rồi ngay tại lúc đó đường vũ nằm ở nhà xe bên trong cũng đang trầm n g â m đến cựu đầu trùng bích ba đàm vạn thánh công chúa không sai chính là ở đêm tân hôn x a n h biết tiểu bạch long vạn thánh công chúa ngược lại đầu đến cựu đầu trùng trong n ự c hai người cẩu thả rồi cái gì ánh mắt đây long không muốn không phải là hiếm sâu trùng hơn nữa tiểu bạch long là tây hải long vương con thỏa thỏa một cái quan đệ nhị ưng sầu dạn thời điểm bởi vì bất đắc dĩ cho tiểu bạch long hạ độc để cho hắn đứng thẳng rồi ba tháng nghĩ đến đây đường vũ ít nhiều gì có chút tháy náy giết chết này đối cậu nam nữ cũng coi là vô hình chung cho tiểu bạch long một cái bồi thường đi sư phó trước mặt cách đó không xa liền đến tế cuộc s o tài nước chứ bắt giới có chút khát vọng bởi vì này một đường không sao thả ra hơn nữa thầy cho liên thủ gánh mặt trược thời điểm còn thắng không ít tiền thế nào cũng có chính mình một nửa công lao đối với hai ngốc tử trong lòng nghĩ cái gì đường vũ biết rõ rõ ràng ừ chờ chúng ta vào thành bảo đảm tìm một thanh lâu cho ngươi ưu tây đứng lên đường vũ nói chúng ta hai ngày này liền ở ngoài thành nghỉ ngơi sở di không trực tiếp vào thành chờ đến tế cuộc so tài quốc hoàng đế giết chết những thứ kia con lửa chọc lại nói tế cuộc so tài quốc quốc bảo xá lợi từ mất hoàng đế đem hết thệ các thứ này cũng hoài nghi đến kim quang tự những thứ kia con lửa chọc trên người hoài nghi bọn họ biên thủ cho nên chuẩn bị đưa bọn họ tập thể họ chém mà đường vũ liền chuẩn bị chờ bọn hắn đều chết hết sau đó ở vào thành tìm một thanh lâu chuyến hai ngày sau đó tìm quốc vương ký trường đi là xong v ề phần quốc bảo cái gì không có quan hệ gì với hắn bất quá hắn là nghĩ như vậy nhưng là tây thiên phật môn những thứ kêu biết độc tử chắc chắn sẽ không tính như vậy chỉnh không tốt còn phải để cho cựu đầu trùng đi ra sát đất ý mà đường vũ không ngại đưa các nàng đi vĩnh cựu ngủ say cũng coi là vô hình chung cho tiểu bạch long báo mang nón xanh thủ rồi đà tạ sư phó chư bát giới cười hắc hắc nội hố cùng tam lăng tử nhìn hắn một cái không hiểu nổi thanh lâu có cái gì tốt đối với hai người không hiểu phong tình nhân hai ngốc tử cũng không muốn quá giải thích thêm sư phó tại sao chúng ta muốn ở ngoài thành nghỉ ngơi tôn ngộ không không hiểu hỏi đừng hỏi sư phó nhất định là có chính mình dự định hai ngốc tử đối đường vũ biết quá tường tận con đường đi tới này đường vũ đủ loại thao tác để cho hắn đều không khỏi n g h i ê n g bội mà bắt đầu thậm chí hắn đều mơ hồ hoài nghi ở hỏa diễm sơn thời điểm sở dĩ chính mình phổ hiền bồ tát ba người đều bị đại hỏa cho luyện trong này cũng có thể có sư phụ mình n h ú n tay bởi vì thất đức như vậy sự t ì n h trừ mình ra sư phó thật giống như không có người khác làm ra tới quá không phải là người liên đô đệ mình cũng hy sinh bất quá chư bắt giới chỉ là hoài nghi đang nói dù là thật là sư phụ mình làm hắn cũng không dám nói gì hai ngốc tử nói không tệ đường vũ tán thưởng nhìn chư bắt giới lướt mắt mặc dù tôn nộ g không thực lực mạnh nhất nhưng là tương đối mà nói lại thiếu thiếu một ít nhân tình l ó i đ ờ i cùng t â m cơ mà ở về điểm này chư bắt giới vượt xa tôn nộ g không bất quá theo đường vũ tôn nộ không sở dĩ như vậy rất có thể là thiếu lúc trước một ít trí nhớ duyên cớ cho nên đưa đến bây giờ tôn nộ không nhìn không phải cơ t r í như vậy ta đây lão tôn nghe sư phó tôn nộ không cũng nhìn ra nghe sư phụ mình không sai ở ngoài thành vài người trực tiếp xây dựng cơ sở tạm thời rồi thầy thiên bởi vì như lai phật tổ ở đánh mặt trực cho nên nhìn chằm chằm đoàn người là phổ hiền cùng ngân đầu hết đế đám người thấy cái tình huống này vội vàng hướng phật tổ hồi báo một tiếng vũ tào như lai phật tổ vội vàng đứng dậy đem bài cục tạm thời giao cho phổ hiền bồ tát vẫn không quên nhắc nhở một câu đánh ngũ bánh bột nha đi tới huyền quang kính nơi như lai phật tổ không khỏi trường lớn con mắt chỉ thấy thầy trò vài người liền ở ngoài thành khép một đống lửa ở trên lửa còn có hai con thỏ hoang nướng t i tách buốc lên dầu s a ngộ n tịnh cầm trong tay một cái tiểu lao thiên hạ rồi một miếng thịt đưa cho mình sư phó nay đường tam tạng có bệnh nha ở ngoài thành làm gì vậy thế nào không vào thành trong thành bất hưu thanh lâu à nói tới chỗ này như lai phật tổ cảm giác mình lời nói không đúng nhẹ ho hai tiếng phật tổ phải làm sao mới ổn đây Thế t cuộc so ừ lấy bổn tọa đối với bọn họ hiểu đường tam tạng bọn họ khẳng định được vào thanh lâu ít nhất được hai ngày như lai phật tổ phân tích một lớp sau đó nói đem thánh chỉ đổi đến ba ngày sau chương hai trăm m ư ơ i bảy tế tái quốc quốc vương ngân đầu yết đế vẻ mặt sầu khổ đây chính là hắn chạy tới chạy lui rồi nhưng là không có cách nào ai bảo địa vị hắn nhỏ đây tôn phật chỉ ngoài ra ngươi đang ở đây đi tranh nam hải lạc gia sơn để cho quan âm bổ tát báo lại cái đến thời gian dài như vậy bỏ bê công việc cũng không phải chuyện như vậy như lai phật tổ cao mày nói bổ tọa cho ngươi dò xét trong nhà phật gian sự tình ngươi lại ngày ngày tại chính mình đạo tràng không ra tiếp tục như vậy làm sao có thể cha được nội gian là ai nhưng là nhiệm vụ này vẫn không thể giao cho người khác bởi vì ngoại trừ quan â m bồ tát bây giờ như lai phật tổ ai cũng không l ừ a tin tôn phật chỉ ngân đầu yết đế hướng hạ giới đi suy nghĩ một chút chính mình hay là trước đi một chuyến nam hải lạc già sơn sau đó ở đi đến tế tái quốc dù sao lạc già sơn tương đối mà nói gần một nhiều chút đem một ít cũng sắp xếp xong như lai phật tổ đi tới bàn mặt t r ư ợ c bên cạnh một cước cho phổ hiển bồ tát đã ra vừa mới hắn vô tình hay cố ý nhìn trên dưới hai nhà bài cũng còn khá bổn tọa đi lên nếu là không đi lên phổ hiển khẳng định được điểm pháo nam hải lạc giả sơn quan âm bồ tát chính đang nhắm mắt tu luyện theo ngân đầu nhất đế dần dần đến gần nàng mới trận mở con mắt tham kiến quan âm bồ tát ngân đầu nhất đế có chút thi lễ chuyện gì quan âm bồ tát nói khởi bẩm bồ tát phật tổ nói cho ngươi trở lại linh sơn một chuyến có nếu như thương lượng bổn tọa biết được quả thật thật lâu chưa có trở về linh sơn đi xem một chút như vậy tiêu cực biếm nhát không thể được thông báo xong quan âm bồ tát ngân đầu n h t đế lúc này mới hướng tế tái quốc đi, đi tới tế tái quốc tế tái quốc vương chính đang cùng mình hoàng hậu ưu tây lắm a di đà phật ngân đầu i ế t đế vội vàng mặc niệm một câu phật hiệu phi lễ chớ nhìn sau một hồi tế tái quốc vương cùng vương hậu mới ngủ thật say lúc này ngân đầu i ế t đế thi một cái pháp cọ thoáng cái tế tái quốc vương một cái lý ngư đả đ ỉ n h liền từ trên giường này thân thể trần c h u ồ n g người đâu b ậ y hạ đại buổi tối không ngủ ngươi muốn ồn ào cái gì sao tế tái quốc vương sau lẩm bẩm một câu ưu tây đi qua nàng có chút mệt nhọc chờ mình tiếp tục đã ngủ lại nói nhân gia là quốc vương nguyện ý nào cái gì liền nào cái gì đi tham kiến bệ hạ rất nhanh một cái thái g i á m liền đi vào chỉ là thấy quốc vương thân thể trần chuồng đứng ở trên giường có chút sửng sốt u một chút Bệ hạ đây là luyện cái gì công đây hạ chỉ liên quan tới kim quang tự hòa thượng xử trả một chuyện kéo dài đến ba ngày sau tế tái quốc vương nói tuân chỉ tiểu thái g i á m cung cung kính kính nhận chỉ ý nhưng mà tâm lý lại có điểm kỳ quái Bệ hạ đây là thế nào không phải là xử t ử mấy cái hòa thượng à thế nào liên tiếp đổi chỉ ý rốt cuộc chuyện gì xuống thánh chỉ sau tế tái quốc vương một mở mịt, mọc Em trên chút chút tại con Có còn có chút bức. ngã giường. chuyện gì quỷ ra? Đây đẹp xảy là sau o Phải sửa đổi thánh chỉ tình như thế, hồ hai hả, hả? xảy đổi rồi. ngươi cái tái sửa Sự tựa đang ra đây. đã trên từng Tế bên ngày gì làm q ố c vương sao không giải thích nói em đẹp sửa đổi thánh chỉ, muốn ồn ào sao tử n h ị tế tái quốc vương cơ cơ đầu t ố t nửa ngày mới nói ta cũng kỳ cái quái ta đây là muốn làm mà tử n h ị hắn cũng không hiểu chính mình tại sao muốn làm như thế liên như vậy ngược lại mấy cái hòa thượng không có vấn đề kéo dài mấy ngày h ỏ i chém cũng không có gì liền để cho bọn họ sống lâu mấy ngày đi tế tái quốc vương nằm xuống ngủ tiếp một thời điểm không có suy nghĩ nhiều kim quang tự hòa thượng đều bị giam cầm ở nơi này vốn cho là ngày mai sẽ phải bị hỏi chém đây nhưng là không nghĩ tới bệ hạ lại lần nữa sửa đổi thánh chỉ lao phương trượng quắt to lên bệ hạ oan ổn nha oan ổn nha kim quang tự quốc bảo đột nhiên mất chuyện đương nhiên hoài nghi đến bọn họ những thứ này hòa thượng trên người nhưng là bọn hắn cũng không biết rõ phát sinh cái gì ngược lại trong nháy mắt liền tối quốc bảo không có sau đó bọn họ bị nuốt bên ngoài thành đường vũ chậm rãi từ chính mình nhà xe bên trên tỉnh lại hai ngốc tử dương mắt nhìn hắn cái bộ dáng này cho đường vũ chỉnh cũng có chút ngượng ngùng suy nghĩ một chút xuất ra một ít tiền tài đưa cho hắn đi đi chư bắt giới nhất thời mặt mày hớn hở mà bắt đầu đa tạ sư phó hắn bước nhanh vào thành về phần đi làm cái gì đi k i a còn phải nghĩ sao cái này ngốc tử tôn nộ g không phủi một chút miệng rất là không ưa chư bắt giới mê mệ thanh lâu đối vu tu sửa lại thánh trị đường vũ biết rõ, rõ ràng cho nên Hắn q u y ế thầy đ ị n t i thiên ngân đầu hiết đế lần nữa như lai phật tổ bầm báo ngày mai kim quang tự hòa thượng họ chém mà đường tam tạng đám người vẫn không nhúc đ í c h như lai phật tổ nhất thời lòng không bình tĩnh điểm cải pháo hung á c trợn mắt nhìn ngân đầu hiết đế lấy mắt nói tiếp tục sửa đổi ba ngày sau ngoài ra do ngươi thúc giục đường tam tạng đám người mau sớm lên đường tế tái quốc vương lần nữa sửa đổi thánh chỉ nhất thời toàn bộ triều đình đều có chút nghị luận vậy hạ chỉ là thế nào không phải là mấy cái hòa thượng giết không thì xong rồi ạ về phần như vậy liên tiếp sửa đổi thánh trị ạ tế tái quốc vương cũng là vẻ mặt một b ư ớ c an toàn không biết rõ làm sao rồi cùng bên người mấy cái thân cận nhân nói một lần cuối cùng hay là hắn hoàng nhi cho xảy ra vấn đề câu trả lời cũng chính là phụ vương ngươi rất có thể hướng ở gì kia phải làm sao mới ở đây mùa giải quốc vương c h o mày sự tình như thế quả quyết không thể để cho hắn nhân biết rõ tự mình thân là vua một nước mọi cử động bị người khác chú ý đây nếu như biết rõ mình thân thể ôm bệnh nhẹ một ít lại dị tâm nhân rất có thể tạo phản phụ vương không cần lo lắng hải nhi nhận biết hai cái pháp sư tế tái quốc thái tử nói đã như vậy hoàng nhi nhanh nhanh mau đem pháp sư mời vào cung tới tế tái quốc vương nóng nảy nói hắn cũng cho là mình hướng ở gì bằng không làm sao sẽ phát sinh như vậy chuyện lạ tình ừ thái tử vội vàng sắp xếp người chuẩn bị đi rất nhanh đem hai cái pháp sư bị trộm cắp nhận được hàng o cung chỉ có hoàng đế bệ hạ mấy cái thân tín lưu lại pháp sư bắt đầu chuẩn bị cho bệ hạ trừ tả giết một chị gà trống lớn một người trong đó pháp sư cầm trong tay một cái t r ố n nhỏ bịch bịch gõ mấy cái mà đại pháp sư ngồi ở trên cái băng rung đ u ô i l ắ c ý thỉnh thoảng còn có quắp thoáng cái tiểu pháp sư cầm lấy máu gà uống được rồi trong miệng sau đó một miệng p h u n ra rồi đi ra bịch bịch không ngừng gõ cổ chỉ nghe tiểu pháp sư hét dài một tiếng thỉnh thần l ậ c bịch bịch bịch bịch hắn một bên gõ cổ một bên hắt lên mặt trời lặn tây sơn tối thiên nhà nhà đem cửa đóng lại chỉ có nhất ra môn không có đóng ai ai bịch bịch bịch chương hai trăm mười tám cho hắn vứt xuống pháp trường đi tế tái quốc vương mấy người này hoàn toàn không hiểu bất quá suy nghĩ một chút nhân ra là pháp sư có lẽ hát là cái gì phụ chú đối với mình hướng ở gì chuyện này tế h tái quốc vương cũng có chút hoài nghi nếu như không phải hướng ở cái gì chính mình làm sao sẽ làm ra như vậy ngoài dự đoán mọi người sự tình liên tiếp sửa đổi thánh chỉ đây hoàn toàn không phù hợp h ắ n thân là một cái đế vương hứa một lời thiên kim biểu ị c h bịch. bịch. t pháp sư còn đang không ngừng gõ cổ hát mặt trời lặn tây sơn tối thiên nhà nhà đem cửa đóng lại b h b ị chỉ c h có nhất gia môn không có đóng biểu bích tới thần biểu bích đại pháp sư không ngừng thoáng qua cái đầu thân thể còn đang không ngừng có cáp trong lúc bất trợn đại pháp sư hít một hơi thật sâu vẫn như cũ nhắm đến con mắt chỉ là đầu lại mạn mạn giơ lên thân thể không ngừng run dậy thỉnh thoảng còn tới một có cáp chuyện gì hỏi tiên g i a nhỉ đại pháp sư run giọng nói về phần là đại pháp sư hay lại là tới thần chúng ta cũng không biết rõ tế tái quốc vương đợi vài người s ư ơ n g sở r ồ i rít quỷ lệ trên đất mời bên trong lầu chư bắt rơi trái ôm phải ấp khoe miệng nổi lên một tia thỏa mãn vi tiếu tuy n h ư n người sư phó này nhìn thật tâm hiểm nhưng là đối với bọn hắn mấy tên học trò mà nói vẫn tương đối chú trọng cái này không ừ tây xong rồi hắn ôm mấy cái thanh lâu nữ tử chậm rãi đã ngủ đường vũ như c ũ còn ở ngoài thành một chút lên đường dáng vẻ cũng không có vốn là ngân đầu yết đế cho hắn cơ hội rồi nhưng là cho hắn cơ hội hắn không quý trọng nha không thể làm gì bên dưới hắn không thể làm gì khác hơn là hiện thân nhắc nhở một câu đối với đường tam tạng hắn thật là xuất phát từ nội tâm sợ hãi nếu như không phải là bởi vì phật tổ mệnh lệnh hắn đợi này cũng không muốn đối mặt hắn còn không chờ đến trước mặt đường vũ đâu rồi trên mặt hắn đã nổi lên chức chàng như vậy nụ cười ha ha tam ca tam ca ngân đầu yết đế chậm dại đến mang trên mặt một tia lấy lòng nụ cười hơi nhữ mày đối với người này ý đồ đường vũ biết rõ rõ ràng nhất định là nhìn chính mình thời gian dài không có lên đường phật môn những thứ kia biết độc tử lại tới t h u ố c giục mình làm gì đường vũ hơi có bất mãn nói ha ha tam ca các ngươi này ở ngoài thành làm gì vậy ngân đầu yết đế cười nói tại sao không vào thành nha muốn biết rõ trong thành có thanh lâu nha vừa dứt lời ngân đầu yết đế cũng có chút hối hận vũ t ạ o b u ồ n tọa thân vì một người xuất r a tại sao có thể nói ra nói đến đây con mắt của đường vũ có chút sáng lên ngay sau đó thở dài nói vần tăng cũng muốn đi vào nhà nhưng là gần đây trong tay có chút căng thẳng gần có một ít tích góp cũng giao cho mình đồ đệ bắt giới để cho hắn đi ưu tây rồi đối với lần này tôn nộ g không tốt tam l a n g tử đồng thời cắt một tiếng ngươi còn tình hình kinh tế căng thẳng chớ có nói đ ừ a ngươi so với ai khác cũng giàu có dù sao ở hai người xem ra phật môn hối đ o i thuốc lá những bảo vật kia đó chính là nhất bút không nhỏ số lượng hơn nữa không ngày trước còn đánh mặt trưởng thắng không ít ngân đầu hiết đế cũng n g â y ngẩn tam ca ngươi có thể đừng làm rộn ngươi còn nghèo chỉ nghe đường vũ tiếp tục nói đi như vậy ngươi cho ta mượn điểm chờ ta đến tây tiên thành phật ta nhất định cho ngươi cách ngân đầu hiết đế nhất thời n g â y ngẩn vũ tào thế nào cũng không nghĩ ra đường tam tạng lại sẽ nói ra như thế lời này mượn lấy đường tam tạng làm người khả năng còn ả không cho mượn nếu như này truyền tới phật tổ trong hai chính mình không có sự nghiệp tâm l i nhưng tây à n lớn n h h vậy h chính mình i ệ m vụ, c n ũ mặc kệ không đương ể ý. Khẳng định h n vậy Phật thầm trách tổ sẽ âm c â n cắn răng nói, nhiêu? Đường đầu đế yết tam ca, bao vũ chỉ hắn nghĩa chính quân tử khinh thường lăng nhiên nói n g ư ơ i đang vũ nhục chúng t a phẩm ngân đầu h ế t đế hơi sừng sờ rất nhanh kịp phản ứng lần nữa xuất ra một món bảo bối đưa cho đường vũ tam ca không có không có nhiều như vậy ha ha hơn nữa đây là ta hiếu kính tam ca nói cái gì có trả hay không ngân đầu h ế t đế trái tim đều đang chảy máu nhưng mà trên mặt như cũ mang theo nịnh hót nụ cười trên mặt cười hì hì tâm lý sao bán so với những lời này đầy đủ hình dung lúc này ngân đầu h ế t đế tâm tình này sao được đường vũ đem ba cái bảo bối cầm tới nhất thời mặt mày hớn hở cái này làm cho bần tăng cảm giác không phải rất tốt bụng nghĩ tam ca không việc gì không việc gì ta h i ể u kính ngươi ngân đầu yết đế cởi nói chúng ta nắm chặt lên đường nắm chặt lên đường tây thiên thủ kinh chính là tạo phúc thế nhân trách nhiệm nặng nề bần tăng tự mình không ngại c ơ khổ đi xa tây thiên cầu lấy tây kinh tạo phúc thế nhân đường vũ nghĩa chính ngôn từ nói ngân đầu yết đế ở tâm lý thấp mắng nhỏ một tiếng nhưng mà trên mặt lại không nhìn ra không chút bất m ã n nào như cũ mang theo nụ cười đúng tam ca đây là đại công đức đại công đức chờ ta trở lại linh sơn nhất định hiệu triệu chúng phật hướng tam ca học tập đ ư ờ n g vũ gật đầu một cái chào hỏi tam l a n g tử thu thập hành lý sau đó thầy trò ba người chậm rãi vào thành về p h ấ n hai ngốc tử như cũ còn trong thành thanh lâu vù vù ha ha đây nhìn vài người cũng vào thành ngân đầu yết đế thở nhẹ nhõm một cái thật dài lau một chút mồ hôi trên nóc thủy chúng đ ộ c rồi thua thiệt chừng mấy cái pháp bảo bình thường mà nói đây là công cán phật môn hẳn nên thanh toán mới được nhưng mà hiện tại phật môn một nghèo hai trắng báo đáp tiêu gì thua thiệt cũng nhận đi nhìn thầy trò vài người vào thành ngân đầu yết đ ế hướng tây thiên đi đường vũ một nhóm nhân vào thành nhất thời hấp dẫn không ít tầm mắt vũ tào sư tử kéo xe này ngươi thế nào như vậy ngưng cuồng trong đám người không khỏi nhường ra một con đường hoàng sư tinh cũng cảm giác mình có chút mất mặt dầu gì cũng là nổi tiếng một đời yêu vương lại luân lạc tới kéo xe trình độ hoàng sư tinh đối đường vũ biết quá tường tận đi thẳng tới một nơi kỹ cửa viện ngừng lại đường vũ tán thưởng nhìn nó lấy mắt nói n ộ hố tam lăng tử vi sư đi ngủ một hộp r đoạn đường này tàu xe vất vả quả thật có chút mệt mỏi từ trên người lấy ra một ít tiền tài ném cho tôn nộ g không cùng tam lăng tử một ít nói cho bọn hắn biết tự do hoạt động nguyện ý làm gì phải đi làm gì sau đó hắn phong phong hỏa hỏa vọt vào thanh lâu s a ngộ n g tịnh ngồi xuống theo thói quen đem trên cổ khô lâu vòng cổ cầm lên c ộ n lại chín đầu khô lâu bàn sáng loáng mà tôn nộ g không cầm trong tay tiền tài hoàn toàn không biết rõ làm như thế nào thầy thiên thấy đường vũ vào thanh lâu như lai phật tổ nói bổn tọa anh minh không đã sớm ngờ tới hắn sẽ đi thanh lâu rồi cho nên này mới khiến ngân đầu h ế t đế đem thánh chỉ cho đổi đến ba ngày sau chúng phật đầu một vựng đây coi như là cái gì anh minh bất quá nên m ì n h hót tự nhiên không thể bớt phật tổ anh minh chương hai trăm mười chín nội gian có tin tức sao như lai phật tổ mặt mày hớn hở mà bắt đầu thật sâu đội phục này chính mình cơ t r í đây quả thực là liệu địch với trước hán đường tam tạng mỗi lần vào thành không phải dẫn đầu k i m vào thanh lâu nha chúng phật là nghĩ như vậy lại quả quyết không dám nói ra khỏi miệng tế tái quốc quốc vương chư ta sau đó nhất thời cảm giác mình thân thể rồi hơi thở không gấp rồi thắt lưng không đau một hơi thở hơn năm lầu không lao l ậ c rồi hai cái pháp sư nói cho hắn biết hết thệ các thứ này cũng là bởi vì kim quan g tự hòa thượng ở nơi này nhiều chút hòa thượng chung có yêu tăng mới có thể khống chế bệ hạ tinh thần để cho hắn lần lửa sửa đổi thánh chỉ. cái này làm cho tế tái quốc quốc vương càng khẳng định kim quan g tự quốc bảo mất rất có thể chính là cái này yêu tăng gây nên kết quả là khu hết tà tế tái quốc vương trực tiếp hạ lệnh kim quan g tự sở hữu hòa thượng cả đêm họ chém hắn lo lắng cho mình lần nữa bị yêu pháp khống chế lần nữa xuống điều thứ hai thánh trị đó chính là không thay đổi rồi cho dù là c h ấ m muốn đổi ý sửa đổi thánh chỉ, các ngươi cũng không cần nghe cho ta chém thì xong rồi kim quang tự sở hữu h ỏ a thượng bị cả đêm dẫn tới phát trường nên đón bọn họ là rắc rắc một đao kiếp này mất rồi chỉ là lao phương trượng như cũng còn không ngừng g á o thét oan đổ nhà hắn cao tuổi rồi rồi, không sợ chết nhưng l à như vậy oan khuất bấu vào trên người mình hắn chết cũng không nhắm mắt lúc này đường vũ đang ở thanh lâu nằm ngủ đây không coi u tây chỉ là đơn giản làm một cái đấm bóp cùng đủ liệu thầy thiên thấy một màn như vậy nhất thời lần nữa ngây ngẩn từng cái chố mắt nhìn nhau hoàn toàn không biết rõ làm sao làm vũ t ạ o đây là chuyện gì xảy ra nếu như kim quang tự những h ỏ a thượng kia chết như vậy này một khó khăn trên căn bản có thể tuyên cao chúng đ ộ c rồi chúng phật ánh mắt nhìn về phía phật tổ như lai phật tổ nháy một con mắt của hạ thực ra hắn cũng không biết rõ làm sao làm nhưng là hắn là tây thiên như lai phật tổ nhất định phải nghĩ biện pháp mới được bằng không nhiều như vậy phật đà nhìn đâu rồi này mất mặt chân một điếu thuốc như lai phật tổ hút một hơi một khẩu này yên đi xuống đ ầ u não tựa hồ cũng sáng sửa lên suy nghĩ vấn đề càng toàn diện rồi ngân đầu yết đế do ngươi hạ phạm cho ta nghĩ biện pháp đem đường tam t ạ m nhét vào pháp trường bên trên như lai phật tổ phân phó cho ngươi không đi cứu kim quang tự hòa thượng bù tọa đưa ngươi trực tiếp ném qua đi nhìn ngươi làm sao còn trốn tránh hết thệ các thứ này như lai phật tổ hút thuốc nợ nụ cười phật tổ anh minh chúng phật nị mợ theo sát trục tới nhưng mà tâm lý cũng có chút khinh thường đây là một cái biện pháp gì ngân đầu yết đế vẻ mặt xấu khổ tôn phật chỉ địa vị này thấp chính là không có nhân quyền chân không chạm đất chạy một lần lại một lần theo ngân đầu yết đế, đế rời đi không lâu quan âm bồ tát bóng người xuất hiện ở đại lôi âm tự cửa nghe hoa lạp lạp thanh âm mà như lai phật tổ cùng nhiên đăng cổ phật hoan h ỷ phật linh cắt bồ tát ngồi chung một chỗ chơi lấy cái gì kỳ quái đồ cái này làm cho nàng có chút n g ậ n ra tinh thần phục hồi lại quan âm bồ tát nói á di đả phật tham kiến ngã phật như lai phật tổ gật đầu một cái nhìn cũng chưa từng nhìn nàng liếc mắt bọn ngươi biết đợi bổn tọa đánh xong cái thanh này cùng ngươi nói chút chuyện cái thanh này bài rất tốt không thể vào lúc này rời đi nghe một chút như lai phật tổ nói như vậy phổ hiền cùng văn thù hai vị bồ tát vội vàng tiến lên một bước chuẩn bị thay thế phật tổ bài lúc đó linh cắt bồ tát đổi sáu viên cựu truyện kim đan đem trừ bát giới hai người còn có văn thù phổ hiền hai vị bồ tát sống lại vẫn còn dư lại hai quả này theo như lai phật tổ sau này khẳng định còn phải dùng tới cho nên trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng văn thù bồ tát một luồng hồn phách ở linh sơn qua lại phiêu xem như khôi phục n ụ c thân sau này tây du sự tình hắn làm một chút không nghĩ nhúng vào bởi vì khôi phục n ụ c thân không dễ dàng nha phải biết quý trọng cơ hội lần này tôn phật chỉ quan âm bồ t á t đáp một tiếng có chút hiếu kỳ đi tới như lai phật tổ sau lưng nhìn lên náo nhiệt như lai phật tổ ngồi ở m ộ t đầu trên băng ghế nhỏ hai chân đ ô n g đưa ngâm thuốc lá nhỏ nhỏ mị đến con mắt trải qua nhiều ngày thực chiến như lai phật tổ cho là mình trình độ chơi bài đã cao vô cùng vượt qua cũng không cần nhìn trực tiếp liền có thể sơ bài chủ yếu là mỗi lần đánh bài đều là hắn thắng nhưng mà hắn không suy nghĩ một chút thân là một cái phật tổ người khác cũng không dám thắng hắn cho nên vô tình hay cố ý cũng đang cho hắn điểm pháo uy bài này có thể khổ người phía dưới thậm chí bọn họ còn đang nghiên cứu cùng với để cho phật tổ thắng đi còn không bằng trực tiếp đưa cho hắn tối thiểu có thể để cho phật tổ nợ một tất tình nhưng mà phật tổ cương trực công chính ta muốn bằng thực lực thắng các ngươi mặc dù linh sơn đã một nghèo hai trắng rồi nhưng là bổn tọa không cần các ngươi đáng thương ta có đại bài thực lực hoàn toàn có thể thắng các ngươi này đưa đến một số người tâm lý phát khổ nhưng mà lại không có bất kỳ biện pháp nào phật tổ có một chút hay coi như là người đó xui xẻo đánh xong bài sau đó phật tổ đứng dậy đem chính mình thắng một ít bà bối thẳng tiếp thu vào bởi vì linh sơn náo tặc duyên cớ hắn đã không dám đặt ở nơi khác để ở nơi đâu cũng không có thả ở trên người mình an toàn vung tay lên nhi mang theo quan âm bồ tát đi sâu vào đến trong hỗn độn cái này làm cho một ít chúng phật có chút bất mãn ai cũng biết rõ như lai phật tổ tin tưởng nhất chính là quan âm bồ tát nhất là phật tổ ném thời điểm là quan âm bồ tát cho hắn tìm trở về đây càng thêm để cho hắn tín nhiệm tới trong hỗn độn như lai phật tổ đốt lên một điếu thuốc hơi n h ữ mày lo lắng nói nội gian có tin tức không khởi bầm n ã phật đệ tử vô năng như cũng còn không thu hoạch được gì quan âm bồ tát tấy này nói ngươi đừng lao ở lạc già sân lợi như ngươi vậy không tìm ra được không việc gì cũng trở về đại lôi âm tự nhìn một chút như lai phật tổ nhắc nhở nói ngươi cứ dựa theo bổn tọa nói mấy người này trên người cha hắn nói vài người không nghi ngờ chút nào hoan h ỷ phật văn thủ bồ tát v â n v â n đúng phật tổ đệ tử minh bạch quan âm bồ tát đọc một câu phật hiệu đồng ý ừ sự tình như thế bổ tọa cũng không dám giao cho người khác như lai phật tổ thở dài hơn nữa ta hoài nghi linh sơn phát sinh ăn trộm sự kiện thì có thể là cái này nội gian gây nên nhất định phải nghĩ biện pháp mau sớm cho hắn tìm ra đối với cái này trong đó gian có thể nói là hận thấu xương rời chống đại lôi âm tự liền hút thuốc tiền cũng không có đúng vào tổ đệ tử nhất định đem hết toàn lực đi thăm dò tìm quan âm b ù tát thần sắc không thay đổi nói hạ giới ngân đầu yết đế một đầu đâm vào rồi thanh lâu chuẩn bị thi cái pháp cho đường tam tạng nhét vào pháp trường đi lên chỉ có hắn có một chút lòng từ bi thái quả quyết sẽ không thấy chết mà không cứu người này làm gì tới từ ngân đầu hiết đế đi vào một khắc kia đường vũ cũng đã cảm thấy chỉ là hắn như cũ còn đang giả bộ ngủ trong ngực cô nương ôm chặt hơn ngân đầu hiết đế hơi nhễm mày nếu như vậy làm phép trong ngực cô nương cũng phải đồng thời chuyển tới p h á p trường cái này không thể được chương hai trăm hai mươi dám chạm u a n đường tam tạng ngân đầu hiết đế âm thầm về phía trước tựa như một luồng n hồn một dạng thần không biết quỷ không hay đối đường vũ lần nữa thi một cái pháp để cho hắn ngủ say đi sau đó đem tay hắn cái gì đầy ra đang cho hắn chuyển tới phát trường để cho hắn tỉnh lại ngân đầu nhất đế tự nhận là phi thường hoàn mỹ nhưng mà đường vũ đại l à kim tiên đỉnh phong tu vi đối với hắn làm phép đánh g i ắ m cũng không có chỉ là hắn như cũ còn đang giả bộ ngủ ngân đầu nhất đế tiến lên vung tay lên chuẩn bị cho đường vũ chuyển tới pháp trường sau đó ở đưa hắn đánh thức pháp trường bên trên kim quang tự hòa thượng quỳ lấy đất từng cái cặp mắt vô thần mặt s á m như cho tàn cũng chờ đầy một đao cuối cùng chỉ có lao phương trượng như cũ còn không buông tha từng tiếng hô to hoan buồng nhà hoan buồng nhà những đệ tử còn lại các loại cũng đã bỏ đi rồi dám chạm quan hướng phía dưới ném rồi một tấm bảng chém đao phủ mỗi người d ơ tay lên trung đại đao liền muốn chặt xuống hoan h ồ n nha lao phương trượng còn đang không ngừng gào thét hiện hiện linh đi phật tổ ở thời khắc mấu chốt hắn ký thác vào chính mình tín ngưỡng trên người khẩn câu đến phật tổ có thể hiện hiện linh trả lại bọn họ thuật khiết cứu kim quang tự hòa thượng đao phủ d ơ lên trong tay đại khảm đao liền muốn luân đi xuống để cho bọn họ đầu người phân ra trong lúc bất t r ợ n một người đột nhiên nằm ở pháp trường trên mọi người vẽ mặt một bức hoàn toàn không biết rõ cái này đột nhiên xuất hiện nhân rốt cuộc là làm sao tới rồi ở trong lòng ngực của hắn còn ôm chăn đây một thân lôi thôi lết thiết cả xa một cái đầu muối cua để cho người ta không biết là cái kia giáo phái nhất là kia hồng hoa hoa chăn lứa tử một ít có kinh nghiệm nhân nhận ra được này không phải vạn hoa lâu chăn ả cho nên một số người c h ố mắt nhìn nhau đứng lên vũ tạo phật tổ hiền linh một cái kim quang tự hòa thượng ngơ ngác nói đối với cái này hết thảy đường vũ biết rõ, rõ ràng chẳng qua là một mực ở giả bộ ngủ thôi Từ ngân đầu hết đế cái kia hai bút vào thanh lâu thời điểm hắn cũng đã cảm thấy này rõ ràng cho thấy phật môn ăn bài đem chính mình chuyển tiến đến gần tới để cho hắn cứu những hòa thượng kia ha ha cứu đùa t a m ca vẫn luôn là chuyện không liên quan đến mình treo thật cao dám chạm quan v ậ y đột nhiên đứng lên không dám tin nhìn cái này chống rông xuất hiện nhân thậm chí ở tâm lý suy nghĩ có muốn hay không đi bẩm báo v ệ hạ như vậy chống rông xuất hiện đây nhất định không phải người bình thường chỉnh không tốt chính là cái đó tiên nhân hạ phàm đao phủ cũng ngây ngầu n g ra đường vũ ngáp một cái chậm rãi trận mở con mắt từ dưới đất đứng lên thân cứu mạng nha cứu mạng kim quang tự hòa thượng cho là thật có đến thần tiên h i ể n linh tới cứu bọn họ tới đều không khỏi lớn tiếng hô hô lên đao phủ trố mắt nhìn nhau đột nhiên mỗi người cũng té quỵ trên đất g i á m t r ạ n g quan cũng run lập cập q u ỳ xuống tham kiến tiên trưởng như vậy trống rông xuất hiện nhân không phải thần tiên còn có thể là ai núp trong bóng tối ngân đầu n h ấ t đế âm thầm gật đầu một cái lấy lúc này đường tam tạng như thế cũng cho là hắn là thần tiên hạ phạm đây nếu như đây nếu là cứu kim quang tự hòa thượng còn không phải dễ như t r ở bàn tay hả thầy thiên như lai phật tổ ngậm thuốc lá cũng nghĩ đến một điểm này không nghĩ tới bổn tọa động linh cơ một cái lại chế tạo xảy ra chuyện lớn như vậy giờ phút này đường t a m tạm tựa như phật đà hạ phàm phàm là hắn có một chút lòng từ bi thái cũng nhất định sẽ cứu những thứ này hòa thượng chính dễ dàng biểu dương phật môn từ bi tri tâm vô hình chung làm ra đối phật môn có lợi sự t ì n h bổn tọa anh minh sao như lai phật tổ tự mình say mê một loại vừa nói hai cái tay vẫn còn ở phần phật mặt trượng thỉnh thoảng nhìn một chút huyền q u a n kính nếu như g t tiên trưởng đột nhiên phát phát từ bi có lẽ bọn họ liền có thể trường sinh bất lao rồi tiên trưởng cứu mạng nha hy vọng đưa ta đợi thuật khiết kim quang tự lao phương trượng quát to lên quốc bảo mất chúng ta quả quyết không biết càng không phải chúng ta gây nên còn hy vọng tiên trưởng có thể còn chúng ta t h u ầ n khiết cứu kim quang tự một cứu Cứu cũng cầu quang quát mạng Kim một nha. này thượng lên, khẩn hòa tự ít to đối ế n đường vũ có thể cứu bọn họ một cứu. Đáng thương nha. vũ v có cứu cứu. thể một họ n ngay con như môn là lừa l thật tốt ngay trước con lừa chọc. Cứ như vậy bị Phật chọc. vậy Cứ bị ợ dụng, gặp thai bay với gió. Đối v bọn hắn gặp gỡ đường vũ rất là đồng tình nhưng là đồng tình không có nghĩa là cứu bọn họ xảy ra chuyện gì m ệ n h sức rõ ràng là ở thanh lâu ngủ thế nào làm tới nơi này đường vũ cố ý lẩm bẩm một câu diễn xuất cho tây thiên những thứ kêu biết độc tử nhìn thân xác có vẻ hơi mờ mịt tựa hồ còn chưa có lấy lại tinh thần tới núp trong bóng tối ngân đầu yết đế âm thầm cười một tiếng chỉ cảm giác mình tựa hồ báo thù cho ngươi không việc gì đi bộ bây giờ ngươi còn đi bộ không chính là một cái phạm nhân lại trở thành linh sơn đại đa số phật đã ác ngộng đây quả thực là không tưởng tượng nổi sự tình là hắn đường tam tạng nhẹ nhàng hay là đám bọn hắn cầm không nổi đau giờ phút này ngân đầu yết đế rất muốn hô to một tiếng thoải mái muốn biết rõ lúc ấy đường tam tạng không có việc gì tới hồi đi bộ có thể cho bọn hắn chỉnh xuất tám ảnh trong lòng ngay cả hắn buổi tối nằm mơ đều tại kêu tam ca cùng cầu mong gì khắc tha vừa nghĩ tới mấy ngày đó ngân đầu hết đế chỉ cảm thấy sống không bằng chết đường vũ hướng một bên đi hai bước dám chạm quan quỷ càng thẳng tắp rồi cứu mạng nha cầu tiên trưởng mau cứu chúng ta kim quang tự hòa thượng còn đang không ngừng cầu cứu dưới cái nhìn của bọn họ đường vũ đột nhiên xuất hiện rất có thể là trời cao phái người tới cứu bọn họ tới cho nên c u n g hô to quát to lên hy vọng đường vũ có thể cứu cứu bọn họ trả lại bọn họ t h u ậ n k h i ế t y miệm đường vũ nhữ mày một cái tâm tình có chút không tốt ở thanh lâu ngủ ngon được bị ngân đầu yết đế một cái đại thần thông cho chuyển tới pháp trường trên mà hắn vẫn không thể làm gì điều này có thể không buồn rầu hả bất quá ngân đầu yết đế ngươi cho ta đường vũ ở tâm lý âm thầm ghi hận hắn ẩn nút trong bóng tối ngân đầu yết đế đột nhiên run một cái đây là chuyện gì xảy ra bị đường vũ q u á t to một tiếng kim quang tự hòa thượng nhất thời cũng ngầm miệng chỉ là ánh mắt như cũ khát vọng nhìn hắn hy vọng hắn có thể cứu bọn họ trả lại bọn họ một cái thuật khiết phật gia có nói các ngươi không xuống đất n g ụ ai vào địa n g ụ đường vũ nói ngay vậy kim quang tự hòa thượng sắc mặt nhất thời biến đổi ẩn nút trong bóng tối ngân đầu nhất đế tâm cũng máy động đột đường vũ đi tới bên cạnh dám trạng quan nhìn hắn quỷ cùng một cái trung thành chó lớn tựa như đưa tay không khỏi sờ một cái đầu hắn tiên trưởng dám trạng quan ngẩng đầu lên hướng về phía hắn nợ nụ cười đứng lên đi đường vũ khen nhữ mày một cái đầu đi tới dám trạng quan trên g h ế đặt mông ngồi xuống dám trạng quan run run rẩy rẩy đứng lên đứng ở đường vũ bên cạnh t ự a n như một cái phục vụ hoàng đế đại thái giám cầm lên một tấm bảng đường vũ liền ném xuống hét lớn một tiếng chém chương hai trăm hai mươi mốt cái bang kim quang tự hòa thượng nhất thời mặt sám như cho tàn nay không phải tới cứu bọn họ là tới đưa bọn họ lên đường dám chẳng quan thần sắc mừng rỡ nếu như tiên trưởng thật là tới cứu những thứ này hòa thượng hắn còn phải cho bệ hạ đi b ằ m báo xem ra quốc bảo mất rất có thể chính là chỗ này nhiều chút hòa thượng gây nên liền tiên nhân cũng không nhìn nổi tự mình ra mặt làm dám chẳng quan muốn chém bọn họ ẩn nút trong bóng tối ngân đầu yết đế nhất thời mậu ép hoàn toàn không biết rõ làm sao làm ai cũng không nghĩ ra đường tam tạng lại sẽ chỉnh ra như vậy vừa ra thật chẳng lẽ một chút lòng từ bi thái cũng không có sao vô luận như thế nào cũng không thể trơ mắt nhìn kim quan g tự hòa thượng bị chém nhưng là cái này cần làm sao bây giờ thầy thiên thấy đường tam tạng này xóm thao tác như lai phật tổ ngồi ở trên băng ghế nhỏ một cái ngựa về sau ùn một tiếng băng ghế dẫn người trực tiếp ngã dầm trên mặt đất không ngừng bận rộn đứng lên vũ tảo này đường tam tạng muốn làm gì nhỉ chỉ hy vọng ngân đầu hết đế cơ t r í một chút xem tình thế mà làm ngàn vạn lần chớ để cho những thứ này hòa thượng chết vội vã dưới sự bất đắc dĩ ngân đầu h ế t đế không thể làm gì khác hơn là hiện thân nếu như ở không xuất hiện kim quan g tự hòa thượng cũng phải đầu người rơi xuống đất theo ngân đầu h ế t đế vừa xuất hiện trong phút chốc kim quan g đầy trời phật tổ hiền linh kim quan g tự hòa thượng nhất thời cũng hô to q u á t to lên hoan hổ nha câu ngã phật nhìn rõ mọi việc cứu một cứu ta các loại ngân đầu h ế t đế vẻ mặt sầu khổ hoàn toàn không nghĩ tới đường tam t ạ g lại một chút lòng từ bi thái cũng không có lại còn chủ động lên làm dám c h ẳ n quan muốn đem các loại hòa thượng hỏi chém phía dưới mọi người lần nữa quỳ xuống phật đà hiền linh đường vũ ngồi ở giám trạng quan t r ê ế n đế hướng ngân đầu yết đế nhìn một cái cái này đụng vách tưởng thật có thể được sát đối với tế tái quốc quốc bảo mất một chuyện bổn tọa có cảm kim quang tự chúng phật hoàn khuất chuyên tới để hiện thân gặp mặt ngân đầu yết đế tràn đầy uy nghiêm vừa nói lượn lờ ánh sáng màu và nóng g ánh chiếu rồi nửa bầu trời phật tổ anh minh kim quang tự hòa thượng lớn tiếng nói có chút thậm chí cũng không nhịn được len len khóc vốn cho là hẳn phải chết cục diện đột nhiên xuất hiện một cái tiên trường còn tưởng rằng đều là tới cứu bọn họ nhưng là không nghĩ tới là tới đưa bọn họ lên đường ở lòng như cho ngựa trung kỳ tích xuất hiện lần nữa ngã phật hiển linh tới cứu bọn họ tới chuyện này g i á m t r ạ n g quan có chút một b ư ớ c tới một cái tiên trưởng tự mình hỏi chém bọn họ còn tưởng rằng là bởi vì kìm quan g tự những thứ này hòa thượng ăn trộm quốc bảo liền tiên nhân cũng chọc giận nhưng là không nghĩ tới lại lại xuất hiện một cái hòa thượng nói bọn họ là h o a n g uổng nhất thời hắn cũng không biết do nên làm gì bây giờ đúng tiểu nhân lập tức đi bẩm báo bệ hạ g i á m t r ạ n g quan vội vàng phái một cá nhân đi thông báo hoàng đế bệ h ạ chờ biết đường vũ hướng trên bầu trời ngân đầu hết đế nhìn lão ngân ngươi cắt cái gì tới ngân đầu yết đế có chút không dám nhìn đường tam tạng bởi vì sợ đắc tội hắn ha ha tam ca cái kia phật tổ có cảm kim quang tự hòa thượng hoan khuất đặc phái ta hạ phàm tới cứu bọn họ ngân đầu yết đế cười nói nhưng mà tâm lý hướng về phía đường tam tạng chỉ mắng phàm là ngươi có một chút lòng từ bi còn cần hiện thân sao lúc này được rồi theo hắn này một cái hiện thân nhất thời tất cả mọi người đều biết rõ kim quang tự và trên là hoan hưởng căn bản không yêu cầu đường tam tạng làm cái gì này một khó khăn chúng đ ư c rồi về phần tiếp theo khó khăn cho kim quan g tự tìm về quốc bảo đại chiến cựu đầu trùng vạn t h á n h công chúa theo ngân đầu yết đế, đế cũng quá sức đường tam tạng quá tả tính rồi ai cũng chỉnh không được n g ư ơ i vĩnh viễn cũng không biết rõ hắn thế nào đi thao tác liền lấy chuyện này mà nói phàm là có chút lòng từ bi cũng không thể trơ mắt nhìn kim quan g tự hòa thượng hỏi chém hắn ngược lại tốt trực tiếp lên làm g i á m t r ạ m con rồi muốn đích thân hạ lệnh sử từ bọn họ đường vũ tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn ngươi chừng nào thì rảnh rỗi như vậy rồi mấy cái hòa thượng còn phải làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến kim quang tự hòa thượng có chút một bức cái này tiên trưởng rốt cuộc là người như thế nào lại dám cùng hiển thánh phật đà nói chuyện như vậy a di đà phật n g ã phật từ bi vi hoài ngân đầu h ế t đế đọc một câu phật hiệu kim quang tự hòa thượng nhất thời rơi lệ lời mặt quả nhiên không có tin lầm n g ã phật từ bi vi hoài thời khác mấu chốt tới cứu bọn họ tới đường vũ khinh thường giữ môi thật có thể kéo con bê hết thệ các thứ này còn không cũng là bởi vì ngươi môn phật môn a n bại hà còn lòng dạ từ bi thật không biết xấu hổ cách đó không xa mấy tên ăn mày nhìn thấy m à này âm thầm lui về phía sau một gian trong miếu đổ nát ngồi một tên ăn mày mặc trên người một món cả s a chỉ bất quá cả s a đã rách rách dưới dưới tóc cũng mơ hồ d à i ra không ít bang chủ một tên ăn mày chạy trở lại t h ở hồng h g c nói có phật đà phật đà hiển linh được gọi là bang chủ nhân cọ một chút đứng lên lời ấy thật không bang chủ vẻ mặt hưng phấn di là phật không sai bang chủ chính là di là phật lúc đó bị như lai phật tổ một cái tắt số dưới rơi vào tế tái quốc cách đó không xa trên thành trấn không có pháp lực muốn hừ ồ i Thiên cái chi đói Liên ở không có cách nào thời điểm, xin Tây trở nhất thân một thấy thấy nhân yếu mày. không Chủ phạm khu, hắn không cách hắn cũng bụng. nào ven đường ăn xin ăn cảm có ở về. vì là, sẽ được hừ, hừ. bổn tọa là phật môn di là phật tại sao có thể làm ra như vậy có nhục phật môn chuyện chỉ là đang đói bụng cùng tôn nghiêm trước mặt di l c phật thoáng suy tính một giây dứt khoát kiên quyết bùng thà tôn nghiêm kết quả là di l c phật trực tiếp quỵ ở trên đường chính gân giọng hô to lên xin thương xót đi đáng thương đáng thương ta đi nhưng là cũng không lâu lắm mấy tên ăn mày tìm tới cho hắn đánh một trận bởi vì đó là bọn họ địa bàn bất quá di lạc phật ở tây thiên l a n lộn thời gian dài như vậy đối nhân xử thế cái gì còn là hiểu rõ vô cùng kết quả là vô tình hay cố ý hắn bắt đầu cùng những tên khất cái kia đánh thành một đoàn l a n lộn vào bên trong hơn nữa dần dần trở thành số lẻ nhân vật đối với an sinh phương diện này di lạc phật tựa hồ có bẩm sinh thiên phú hắn bắt đầu mang theo tiểu đệ dò xét địa điểm sau đó vô tình hay cố ý mở rộng đội ngũ số người bất chi bất giác nhiều hơn di lạc phật phi thường thông minh rất nhanh liền hiểu chỗ ở mình địa phương chính là tế tái quốc phía dưới một cái chấn nhỏ mà tế tái quốc là đường tam tạng đám người đường phải đi qua cho nên hắn mang người đi tới tế tái quốc quốc đô ở nơi này chờ đợi đường tam tạng đám người bởi vì bây giờ không có pháp lực chỉ có thể thông qua đường tam tạng đám người hồi tây thiên rồi chắc hẳn thời gian dài như vậy phật tổ cũng hết giận con đường đi tới này lại phát triển không ít tiểu đ ệ mà di là phật tự nhiên làm theo trở thành bọn họ số lẻ nhân vật cũng chính là ban chủ đối với cái tổ chức này bởi vì đều là ăn mày hắn cẩn thận cân nhắc một chút mệnh danh là chương á i bang. n mà、di、Lạc hai không trăm hai mươi hai phật đà hiền thánh giờ phút này nghe đệ tử cái bang báo lại nói có phật đà hiền linh di lặc phật không khỏi có chút kích động chẳng cần biết người này là ai hắn thân là di lặc phật địa vị tôn sùng ngồi cái quá giang xe cho hắn mang về tây thiên là hoàn toàn không có vấn đề khởi bẩm bang chủ thiên chân vạn s á c ở pháp trường bên trên quả thật có phật đà hiền linh đệ tử cái bang nói chắc như linh đ ó n cột hay hay di lặc phật kích động đứng lên liền phải hướng bên ngoài chạy đi nhưng là ngược lại suy nghĩ một chút tự mình ở phạm trần nhiều ngày tâm huyết cũng không thể như vậy hôn phí Hồng 89. hắn chỉ vừa mới cái tia đệ t ử cái bang nói bản bang chủ có một số việc phải đi ra ngoài một chuyến nếu như không có trở lại ngươi chính là đợi thứ hai cái bang ban g chủ này là mình một phen tâm huyết cho dù là xoay chuyển trời đất hắn cũng muốn an bài xử lý thỏa đáng hắn thấy cái này cái bang chính mình nhất định là không về được bất quá xoay chuyển trời đất khôi phục pháp lực sau ít nhiều gì có thể chiếu cố thoáng cái dù sao cái b ă n g là bởi vì hắn m à thành bỏ ra không ít tâm huyết hồng tám mươi chín vẻ mặt m ộ t b ư ớ c không dám tin nhìn hắn nhưng là còn không chờ hắn lên tiếng hỏi thăm di l c phật đã phong phong hỏa hỏa chạy ra ngoài trong tay còn nắm một cái thông s u ố t răng nhẹ răng chén đây là ăn cơm ra hỏa được mang theo hơn nữa ở p h à m trần thời gian dài như vậy đã thành thói quen đi tới chỗ nào mang theo chén mới vừa chạy ra ngoài không lâu liền thấy vài người hắn nắm trên chén trước xin thương xót đi cho điểm đi ngay sau đó phản ứng lại bệnh nghề nghiệp phả bảo hắn đều đã phải về thiên nhân xin cơm đã hoàn toàn không có ý nghĩa tinh thần phục hồi lại xoay người chạy pháp trưởng nghe có phật đà hiền linh tế tái quốc quốc vương vội vàng chạy tới ngân đầu hiết đế sừng sững ở trên trời cao quanh thân phật quang lượn lờ tràn đầy thánh k h u y ế t huy hoàng tiểu vương tham kiến b ồ tát tế tái quốc vương trực tiếp quỳ sụp xuống đất đường vũ như cũng ngồi ở giám trảng quan trên đế động cũng không đ ộ n g hừ kim quang tự chúng tăng bị hoan hùng bổ tọa nhiều lần thông qua ngươi nhiều lần sửa đổi thánh chỉ thuộc về âm thầm nhắc nhở cho ngươi cho ngươi dò xét t r ầ tướng còn chúng tăng đợi một đám thuật thiết có thể ngươi này nhân gian tiểu tiểu đế vương lại không biết điều khư khư cố chấp ngân đầu yết đế tràn đầy uy nghiêm nói lời nói này nói mình cũng nội phục không nhịn được vì chính mình điểm rồi một cái đại đại đáng khen thật sự sảng khoái nha sừng sững ở trên trời cao t hưởng thụ mọi người quy dạy giờ phút này ngân đầu yết đế cảm giác hắn lại l à tiên chính là những thứ này p h ả m nhân chố tể thấy hắn cái này đức hạnh đ ư ờ n g vũ rất muốn một cục gạch cho liên quan đến hắn đi xuống đúng là là tiểu vương không đúng mong rằng c h u tội tế tái quốc vương run lẩy bẩy vừa nói nhìn cái bộ dáng này khẳng định không phải kim quang tự hòa thượng sai lầm rồi dù sao liền phật đà cũng hiển linh vì bọn họ ra mặt hừ ngân đầu yết đế hừ một tiếng bọn ngươi biết rõ cho giỏi đường vũ chậm rãi đi tới nhất thời tất cả mọi người đều rất gấp gáp hàng này là ai vậy như vậy ngông cuồng gặp phật không bái nhìn còn có chút t ứ vô kỵ đạn ngân đầu yết đế đối đường vũ âm thầm nháy mắt ý kiên là tam ca cho chút mặt núi khác đội ta đường vũ hơi nhữ mày thoáng trầm âm hắn khoa tay mua chân một thủ thế ý kia rất rõ ràng ngũ cái pháp bảo ta thì ta cho ngươi chút mặt mũi ngân đầu h ế t đế thấy rõ rồi khoa tay múa chân một cái a xong thủ thế cho nên đường vũ không nói một lời rời khỏi nơi này cho hắn chút mặt mũi nhìn đường tam tạng rời đi ngân đầu h ế t đế âm thầm thở phào nhẹ nhõm tâm lý ít nhiều có nhiều chút cảm tạ tam ca rồi mặc dù thường mấy cái pháp bảo nhưng là tối thiểu cho mặt mũi như vậy đụng vách tường cơ hội cũng không nhiều kết quả là ngân đầu h ế t đế tựa như hướng về phía phạm nhân một hồi giáo dục t r ư ớ hiện ra phật môn từ bi tri tâm ngược lại kim quang tự cứu chúng tăng này một khó khăn đã trúng độc rồi không bằng nhân cơ hội giáo dục một phen những thứ này p h à m nhân vừa đụng vách tử rồi cũng trong mơ hồ biểu dương ra phật môn từ bi di l ạ c phật giống như là một cái lao cẩu tựa như l i ề u mạng hướng quá chạy nhưng mà chờ hắn tới đây thời điểm nhân sớm đã đi rồi chỉ để lại chống d ô n g pháp t r ư ở n g tức hắn tức miệng mắng to há miệng le lưới miệng to thở hồn hển người đều đi xem ra còn phải nghĩ biện pháp tìm đường tam tạng đám người sau đó để cho tôn nộ không bọn họ đưa chính mình hồi tây thiên ngân đầu h ế t đế quay trở về tây thiên hắn tâm lý còn có chút thấp t h ỏ g chính mình tùy tiện xuất hiện phá vỡ này một khó khăn không biết rõ phật tổ có thể hay không trách tội nhưng là hắn cũng không có cách nào lúc đó đường tam tạng cũng l à bên trên dám chạm con rồi nếu như không hiện thân thật chẳng lẽ nhìn kim quang tự những thứ kia con lửa chọc đi chết sao tham kiến phật tổ ngân đầu h ế t đế tâm lý chi thình thịch thậm chí làm xong bị phật tổ và vào miệng tử chuẩn bị như lai phật tổ nhìn hắn một cái gật đầu một cái đứng lên đi ngươi chuyện này làm không tệ vẫn tương đối cơ chí biết rõ xem tình thế mà làm chỉ là này một khó khăn xem ra là chúng độc rồi tế tái quốc quốc vương đều đã cho chúng tăng thả hơn nữa viết thánh chỉ trả lại bọn họ thuật khiết về phần đường tam tạng ha ha không nghi ngờ chút nào lại mẹ hắn đi trở về thanh lâu rồi ngân đầu yết đế trong lòng vui mừng ngay sau đó đứng lên phật tổ sau này thế nào nghe vậy như lai phật tổ cũng có chút là người này một khó là chúng độc rồi nhưng là tiếp theo khó khăn tìm về quốc bảo đại chiến cựu đầu trùng vạn thánh công chúa các loại tựa hồ cũng có chút tiến hành không nổi nữa ngậm lên một cây như lai phật tổ c h o mày chúng phật hai cũng không có lên tiếng nhìn thấu phật tổ chút nào vấn đề đột nhiên như lai phật tổ sắc mặt vui mừng xem ra là có biện pháp rồi đều đang đợi đến phật tổ lên tiếng đây nhưng mà như lai phật tổ cầm trong tay bài đẩy một cái đổ rồi chúng phật đầu một vựng nhìn thắng đi một tí bảo vật như lai phật tổ đứng dậy đem bài cục nhường cho phổ hiền bồ tát mà hắn lại suy tư phía dưới liên quan tới kiếp nạn vấn đề ngày ngày đánh mặt trượt cũng không có thời gian suy nghĩ đường tam tạng bọn họ kiếp nạn vấn đề tiếp theo khó khăn thế nào tiến hành phật tổ là một điểm đầu mối không có dù sao cựu đầu trùng cùng vạn thánh công chúa không giống như là khác yêu quái tốt như vậy lựa gạn cái gì ăn đường tăng thị trường sinh bất lão này nhân ra hoàn toàn không tin chủ yếu này một khó khăn nhằm vào chính là tìm về tế tái quốc quốc bảo nhưng mà phát sinh mâu thuẫn nhưng là đường tam tạng cái này đức hạnh sẽ tốt vụng như vậy giúp người làm niềm vui ở không đi gây sự hoàn toàn không thể nào dựa theo hắn cái này đức hạnh có thời gian còn không bằng nằm ở trong thanh lâu đây như lai phật tổ xoa xoa đầu thật sự là để cho người nhức đầu v u ờ n dâu hút một hơi thuốc con mắt của như lai phật tổ có chút sáng lên có biện pháp rồi hướng phía dưới giỏ xét một vòng hoan hỷ phật đ ừ n g đùa do ngươi đi một chuyến đi nghĩ biện pháp đem đường tàm tạng nhét vào bích ba đàm bên cạnh như lai phật tổ phân phó về phần tại sao nhét vào bên bờ đâu rồi bởi vì nhét vào bích ba đàm bên trong đó chính là ở không đi gây sự rồi rất có thể chết chìm chương hai trăm hai mươi ba ngươi nhất định phải bên trên tây thiên hoan hỷ phật có chút không hiểu chỉ nghe như lai phật tổ tiếp tục nói sau đó nghĩ biện pháp đem xá lợi từ đặt ở trên người đường tam tạng đang nghĩ biện pháp âm thầm thông báo cựu đầu trùng đám người để cho bọn họ bắt lại đường tam tạng ngoài ra trong bóng tối thông báo tôn ngộ không bọn họ đi trước cứu vừa nói như lai phật tổ mặt mày hớn hở mà bắt đầu thật sâu đ ộ i phục mình cơ t r í nhìn như này một khó vào đi không đi xuống nhưng là nghĩ biện pháp cũng muốn tiến hành tiếp chính mình thật thông minh không trách có thể làm như lai phật tổ đây về phần tại sao để cho hoan hỷ phật đi xuống bởi vì hắn là trần thánh tu vi tuyệt đối có thể mang hết thệ các thứ này làm thần không biết quỷ không hay hoan hỷ phật vẻ mặt sầu khổ phật tổ nói dễ dàng nhưng là thao tác tựa hồ không phải đơn giản như vậy tôn phật chỉ hoan hỷ phật nói bất quá phật tổ ta cho là hay là chờ đường tam tạng bọn họ lên đường sau lại do ta đi xuống dù sao bọn họ còn phải hối đoái thông quan văn điệp nói xong hoan hỷ phật liền hối hận thanh lâu chính mình thật là một cái hai bút này lắm mồm cái gì trực tiếp hạ phần đi ở trong thanh lâu giám thị đường tam tạng nhất cử nhất động thật tốt còn có thể ưu tây đến như lai phật tổ gật đầu một cái cho là lời nói này rất có đạo lý nói có lý đã như vậy như vậy thì đợi đường tam tạng đám người hối đoái hết thông quan văn điệp lại do ngươi hạ phàm nghĩ biện pháp bắt đi đường tam tạng hoan hỉ phật hận không được cho mình một cái miệng rộng tử thật là lắm muộn nếu không mình sẽ xuống ngay h ữ tây rồi hạ giới di lặc phật tổ rũ túi đầu trở lại chính mình cái bang trụ sở chính hắn không có đến kịp ngân đầu hết đế chuyến này hai đường xe hơi cho nên còn phải nghĩ biện pháp lần nữa đưa mắt đặt ở trên người đường tam tạng bang chủ h ồ n tám mươi chín chào hỏi một tiếng ngươi để cho các huynh đệ dò xét người đi lấy kinh tựa như nói đã đến tế tái quốc hơn nữa có huynh đệ thấy còn có này sư tử kéo xe vào thành còn rõ ràng chính là bang chủ ngươi nói nhân di lạc phật lần nữa g dấy lên hy vọng coi là thật ở đâu ngay tại vạn hoa lâu cửa di lạc phật cọ thoáng cái đứng lên không nói một lời chạy ra ngoài chuẩn bị đi hướng vạn hoa lâu chờ đợi đường tam tạng nếu như đường tam tạng cũng đi như vậy hắn hồi tây thiên xa xa khó vời cho nên tuyệt đối không thể lấy ở bỏ lỡ đi tới vạn hoa lâu hắn trực tiếp tại chỗ ăn xin đứng lên một vừa làm việc một bên chờ đợi hai không chế mãi thánh chỉ rất mỏ xuống đây rồi tế tái quốc vương phía trên đối với kim quang tự hòa thượng oan khuất một chuyện cho ra bọn họ thuần khiết bởi vì phật đà hiền linh rất nhiều người cũng gặp được cho nên quả quyết không thể nào là kim quang tự hòa thượng gây nên mà đối với phật đà hiền linh một chuyện càng là chuyển thần hồ kỳ thần nhưng mà quốc bảo hạ xuống vẫn như cũng còn không thu hoạch được gì từ đầu đến cuối không rõ tung tích cái này làm cho tế tái quốc vương âm thầm hối hận lúc ấy hỏi một chút hiền linh phật đà được rồi hắn khẳng định biết rõ ngoài ra nhằm vào tối ngày hôm qua đột nhiên hiện thánh một cái tiên trưởng hơn nữa tại chỗ hạ lệnh muốn t r ạ m kim quan g tự hòa thượng cái này làm cho kim quan g tự hòa thượng quá t h u a khổ nói k i a chính là một cái yêu đạo hy vọng bệ hạ hạ chỉ bắt bằng không rất có thể hòa quốc t ư ơ n g dân bởi vì phật đà bởi vì kim quan g tự hòa thượng cũng hiện thánh rồi cái này làm cho tế tái quốc vương không khỏi đối với mấy cái này con lửa chọc coi trọng một chút cho nên đối với bọn họ lời nói cũng rất tin không nghi ngờ suy nghĩ một chút hạ chỉ bắt yêu đạo căn cứ kim quan tự hòa thượng cùng dám chạm quan miêu tả vẽ ra đường vũ hình cái đầu khắp thành truy nã người này giờ phút này đường vũ ở thanh lâu trái ôm phải ấp đây đối với cái này hết thảy h ắ n là một chút không biết rõ kia sợ sẽ là biết cũng sẽ không để ý kim quang tự những thứ này con lựa chọc tìm được đường sống trong chỗ chết n à y một khó khăn hẳn là chúng độc rồi chỉ là liên quan tới quốc bảo thậm chí còn cựu đầu trùng này một khó khăn vấn đề phật môn những thứ kia biết độc tử không chừng còn ra cái gì âm chiêu đây ngay cả đem mình nhét vào pháp trường đi như vậy âm tổn biện pháp cũng nghĩ ra được như vậy có thể thấy những thứ này biết độc tử quá không biết xấu hổ vì hoàn thành tây du lựa kiếp đơn giản là không chỗ nào không cần trải qua phật đà hiển linh một kiện sự này sau sợ rằng kim quang tự những thứ kia con lửa chọc sẽ càng thành kính một ít đại kẻ ngu nào ngờ hết thệ các thứ này đều là phật môn ăn bài liền như vậy bất kể phật môn những thứ kia biết độc tử gặp chiêu phá chiêu thì xong rồi đối với làm phá hư cái gì hố phật môn trong chuyện này đường vũ ít nhiều gì vẫn còn có chút tâm đức đứng dậy đi tới hai ngốc tử p h ò n g kia một cức cho môn đá văng ra hai ngốc tử đang ở vù vù ha ha đây、à. thanh lâu cô nương đột nhiên q u á t to lên vội vàng cầm lấy chăn trùm lên trên người nhanh lên một chút không sai biệt lắm lên đường đường vũ nhắc nhở một câu chờ rồi trong chốc lát hai ngốc tử đi tới mang trên mặt nụ cười thỏa mãn ha ha sư phó thấy hắn cái này đức hạnh đường vũ rất muốn nói cho hắn biết vừa mới tư thế không đúng tiêu chuẩn di l ạ c phật x ư n g mặt x ư n g m ũ i bởi vì cái gì ở thanh lâu cao như vậy nhã địa phương cửa không cho phép ăn xin bị đòn không ít nhưng là hắn còn không dám đi chỉ sợ đem đường tàm tạm chuyến này hai đường xe hơi cũng bỏ qua cho nên cố thủ trận địa dù là bị thành cái này đức hạnh cũng như cũng một bước không cách thời khắc nhìn chằm chằm cửa chỉ sợ bỏ qua đường tam t ạ m đám người muốn biết rõ đây là trở lại tây thiên duy nhất hy vọng đường vũ mang theo chư bát giới mới vừa đi ra thanh lâu tám ca đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi một tên ăn mày vọ tới t ôm lấy chân của hắn di lặc phật thiếu chút nữa không khóc lên đường vũ xứng sở sau đó một cước liền cho hắn đá đi sang một bên rồi người là ai nhỉ điều này cũng không có thể trách hắn một tên ăn mày đột nhiên vọt ra ôm chân kêu to tám ca còn kéo một cái cọng lông t ấ p tam ca ta ta nha di lạc phật không ngừng vừa nói một cước này cùng lòng tràn đầy kích động so với nhỏ nhặt không đáng kể đường vũ cẩn thận nhìn một chút nhất thời hít vào một hơi di mập mạp từ quan â m bồ tát nơi đó đã nghe di lạc phật bị phật tổ một cái t á t rơi xuống phạm t r ậ n nghe nói còn thành lập cái bang tam ca là ta là ta di lạc phật gật đầu không ngừng nói tam ca ta có thể trở đến các ngươi khoảng thời gian này cái này tuổi thân thì khỏi nói mặc dù thành lập cái bang còn trở thành ban chủ nhưng là trong đó c h ư a tủi thân chỉ có chính mình biết rõ ngươi sao biến thành cái này đức hạnh đường vũ biết rõ còn hỏi nói chứ b á t giới cũng không dám tin nhìn một màn này vạn vạn không nghĩ tới người này lại là di lạc phật từ một bên đi tới tôn nộ g không cùng tam l a n g tử cũng n g â y ngẩn di lạc phật có chút lúng túng chẳng n h ẹ nói cho để cho bọn họ là bởi vì đại tuyển vấn đề chọc giận phật tổ bị hắn một cái tắt nhanh chóng đi xuống tam ca chuyện này nói rất dài dòng đợi sau này hay nói bây giờ hy vọng tam ca có thể để cho tôn nộ không đám người đưa ta bên trên tây thiên di lạc phật không kịp chờ đợi nói bên trên tây thiên sống khỏe mạnh không tốt sao n g ư ơ i đây là trách con kiến hôi còn sống trộm đường vũ nói di lạc phật hoàn toàn không có nghe được đường vũ trong lời nói không đúng lập tức phải trở lại tây thiên rồi hắn lòng tràn đầy kích động tam ca hỗ trợ một chút để cho tôn ngộ không đưa ta bên trên tây thiên đi ngươi nhất định phải bên trên tây thiên đường vũ trong mày khuôn mặt nhỏ nhắn còn có chút c u ấ n quýt chương hai trăm hai mươi b ố một gậy đưa ngươi bên trên tây thiên di mập mạp bị cái gì kích thích sống khỏe mạnh không tốt nhất định phải bên trên tây thiên đường vũ rất là không hiểu đang nói n g ư ờ i muốn lên tây thiên biện pháp không phải có phải không cần gì phải tìm nội hố bọn họ đâu chẳng lẽ mình không xuống tay được cũng rất có khả năng này dù sao nghe nói rất nhiều tự sát đến cuối cùng cũng hối hận nhưng là hối lúc đã chậm tam ca nha ta chắc chắn phi thường chắc chắn bởi vì ta đợi chính là các ngươi nhà đưa ta bên trên tây thiên đi di lặc phật kích động vô cùng nói hắn đem thật sự có hy vọng cũng ký thác vào trên người đường tam tạng hoàn toàn không có nghe được lời nói của hắn bên trong đặc biệt ý tứ nay tây thiên không phải là kia tây thiên đường vũ khẽ cao mày nhưng là ta sợ phật tổ trách tội vũ tào chẳng nhẽ đường tam tạng biết mình là bởi vì đại tuyển sự tình bị phật tổ một cái tát đi xuống di l ạ c phật tâm máy động đột nhưng mà vô luận biết rõ cùng không biết rõ cũng không sao cả dù sao hồi tây thiên đây mới là chủ yếu thời gian dài như vậy phật tổ tức khẳng định cũng t i ê u mất chỉ phải trở về tây thiên ở thật tốt cho phật tổ nhận thức cái sai hẳn cũng không có vấn đề lớn gì rồi tam ca sẽ không phật tổ chắc chắn sẽ không trách tội ngươi di lặc phật không ngừng vừa nói một ít đi ngang qua người đi đường cũng ở quái dị nhìn một màn này một cái cắt cọng lông tất c ă n mày lại xin một cái từ trong thanh lâu đi ra tóc hối cua ca ừ cái này tóc hối cua ca tựa hồ có chút q u o n mặt một số người âm thầm len lén quan sát dù sao hắn kiểu tóc vẫn rất có đặc điểm thốt vô cùng nhận thức vũ tào này không phải bệ hạ trong thánh chỉ truy nã cái kia yêu đạo sao cho nên một số người bước nhanh rời đi chuẩn bị đi báo quan nhìn di lặc phật như vậy thành khẩn hơn nữa nói chắc như đinh đóng cột đường vũ cũng không nợ tâm cự tuyệt vừa muốn để cho hai ngốc tử đi tìm một cái nộ hố cùng tam lăng tử để cho bọn họ nắm chặt trở lại liền thấy cách đó không xa tôn nộ g không khiêng kim cô bồng chậm rãi đi tới tam lăng tử đi theo phía sau hắn trong tay còn nắm đầu khô lâu không ngừng c u ậ t lại nộ hố đường vũ kêu một tiếng tỏ ý bọn họ tới nhanh lên một chút có chuyện di lặc phật tâm thầm thở phào nhẹ nhõm nhiều ngày như vậy chờ đợi không có u ổ n phí xem ra chính mình lập tức phải hồi tây thiên rồi phàm c h â n tuy tốt nhưng là không có pháp lực liền không có cảm giác an toàn chủ yếu nhất là một ít lục đục với nhau rất là nghiêm trọng giờ phút này di l ạ c phật trải qua một phen khổ nạn đối với nhân thế n ổ i khổ bắt t r ư ớ c p h ậ t lý giải càng khắc sâu người và người sinh ra mệnh thì bất đồng có vài người mặc cho n g ư ờ i đi r ã y r u ộ n như thế nào cố gắng làm hết thảy vẫn như cũ hổn p h í mà có vài người sinh ra được liền có thể ăn sùng mặc sướng t ơ lụa trải qua cái bang lễ r ử a tội di l ạ c phật cảm giác mình tâm cảnh tựa hồ cũng bất chi bất giác cao hơn một tầng lầu mặc dù đối với với nhân thế n ổ i khổ cảm thấy rất là bi a i nhưng là cùng hắn di lặc phật có quan hệ gì chỉ phải trở về tây thiên khôi phục pháp lực hắn vẫn như cũ cái kia cao cao tại thượng di l ạ c phật nhân thế n ổ i khổ khổ liền khổ đi ngược lại hắn không khổ là được sư phó tôn nộ g không bước nhanh tới chuyện gì đường vũ âm thầm thử rồi một cái ánh mắt di l ạ c phật nói do ngươi đưa hắn bên trên tây thiên chư bắt giới không khỏi lui về sau một bước sợ hãi một hồi bắn chính mình một thân huyết tôn nộ g không xứng sở ngay sau đó phản ứng lại rồi ta đây lão t ô n biết vừa nói quăng lên trong tay kim cô đ ồ n g dựa theo di l ạ c phật chỉ làm đi xuống cảm ơn tam ca cảm ơn đại thánh a không di lạc phật đang cảm tạ kích động sau khi đột nhiên thấy tôn nộ g không kim cô động chạy đầu mình liền luân xuống dưới loảng xoảng di lạc phật bên trên tây thiên rồi thời gian dài như vậy đi theo đường vũ tôn nộ g không cung cơ t r í không ít đường vũ tán thưởng nhìn hắn một cái không tệ xem như hiểu chút chuyện ngay sau đó nhìn di lạc phật thi thể lắc đầu một cái thở dài nói thật là thật tốt bên trên cái gì tây thiên đâu rồi làm sao lại nghĩ như vậy không m ở con kiến hôi còn sống trong đây t â y thiên chúng phật đột nhiên cũng chừng lớn con mắt đối với di lạc phật sự tình như lai phật tổ đều đã muốn quên nhìn đột nhiên xuất hiện di lạc phật hắn trong lòng cũng có chút phức tạp mặc dù đối với với phật môn đại tuyển chuyện làm quả thật có chút không đúng có thể đã cho hắn dạy dỗ một cái tắt cho p h ạ m trần đi làm ăn mày đang suy nghĩ có phải hay không là phái người cho di lạc phật tiếp trở lại dù sao đây cũng là hắn phật muôn người hơn nữa còn là một tôn t r u y n thánh ở một cái tế tái quốc quốc vương chính tại hạ chỉ truy nã đường tam tạng đâu rồi nói hắn là một cái yêu đạo nếu như này thật tìm được đường tam tạng ai biết rõ sẽ xảy ra chuyện gì chỉnh không tốt đường tam tạng cũng phải để cho tam tên học trò cắn quét cũng không phải là không có khả năng dù sao lúc ấy ở ngọc hoa châu h ắ n cũng đã làm như vậy rồi tế tái quốc vương nhất định chính là ở không đi gây sự người h êm đẹp truy nã đường tam tạng làm gì n g ư ờ i này không phải gây chuyện sao cũng là cho bổn tỏa gây chuyện như lai phật tổ tự nhiên cũng bấm đốt ngón tay rồi đi ra hết thệ các thứ này cũng là bởi vì kim quang tự những hòa thượng k i a tả thuyết mê hoặc người khác những thứ này con lựa chọc thật có thể được sắt dựa vào ngân đầu nhất đế hiền linh tới diêu võ dương ai như lai phật tổ vừa mới chuẩn bị đem hoan hỷ phật cho phát đi áp dụng chính mình kế hoạch thuận tiện giải quyết một cái đường tam tạng bị truy nã sự t ì n h sau đó thuận đường đem di lạc phật mang thêm tới chỉ cần thái độ của hắn thành khẩn nhận thức cái sai cho hắn pháp lực vẫn là có thể nhưng là còn không chờ phát hiệu lệnh đây chỉ nghe ở đường tam tạng mệnh lệnh bên dưới tôn nộ không một gậy đưa di lạc phật bên trên tây thiên rồi hết t hệ các thứ này đánh phật môn một trở tay không kịp như lai phật tổ run dày đốt lên một điếu thuốc di lạc phật đột nhiên tử vong để cho phật môn lần nữa tuyết thượng ra xương bởi vì s n a o đã không có chỉ có thể dựa vào dược vật tới tiến hành cứu cũng còn khá lúc ấy h ỏ a diễm sơn thời điểm còn lại hai quả cựu truyện kim đan nhưng mà hết t hệ các thứ này đều là giữ lại sau này cho tây du đoàn người dùng hắn thấy tây du những người này chỉnh không tốt còn lại phải phát sinh cái gì ngoài ý muốn nhưng là n g h ê n đón hắn là tây du ngoài ý muốn không đợi tới dẫn đầu chờ được di lặc phật ngoài ý muốn khoảng thời gian này như lai phật tổ tức đã sớm t i ế u mất nói thế nào cũng là phật muôn người còn có thể nhìn hắn cô hồn g ã quỷ một loại bay phật tổ này sao lại thế này phổ hiến bồ tát xuất trước tinh thần phục hồi lại như lai phật tổ hút thuốc ánh mắt có chút trống rỗng cái gì xảy ra chuyện gì di lạc phật treo chứ sao chúng ta đây như thế nào cho phải chúng phật toàn bộ đều nhìn về phía phật tổ dù sao hắn là linh sơn l ã o đại thời khắc mấu chốt còn phải chờ hắn nghĩ biện pháp v ú n g một cái cho thuốc lá như lai phật tổ nói hoan hỉ phật do ngươi lập tức hạ giới nghĩ biện pháp ngăn cản tế tái quốc đối đường tam tạng truy nã chuyện này ngươi xem đó mà làm liền có thể ngoài ra ngươi mang một viên cựu chuyển kim đan đi xuống đem di lạc phật sống lại sau đó đợi đường tàm tạng bọn họ đổi lấy hết thông quan văn điệp sau đó dựa theo kế hoạch t á p dụng tôn phật chỉ di lạc phật hướng hạ giới đi tế tài quốc đột nhiên chết rồi nhân để cho một số người dối rít lớn tiếng kêu lên thậm chí có những người này chuẩn bị đi báo quan cách đó không xa một ít quân lính bước nhanh tới dẫn đầu trong tay còn nắm một tấm cáo thị quan binh tướng thầy trò vài người vây lại dẫn đầu nhìn một chút trong tay cáo thị nhân vật bức họa lại nhìn một chút đường vũ không sai một cái đầu mối cua chứ một trăm hai mươi năm ca phật khí tiêu mất sao đột nhiên xông tới quân lính cũng để cho đường vũ có chút mặt người gõ tử một cái di lạc phật còn đem quân lính đưa tới lại nói là di lạc phật xin chính mình làm cho mình đưa hắn bên trên tây thiên người cái này yêu đạo dẫn đầu binh lính chỉ đường vũ bắt lại cho ta cái gì yêu đạo lời này để cho đường vũ có chút một b ư ớ c ngược lại thấy trong tay hắn cáo thị không khỏi nhóm một chút miệng không phải là lúc ấy làm cái dám chạm quan muốn chém rồi kim quan tự những thứ kia con lựa chọc cả không nghĩ tới những thứ kia con lựa chọc lại cho mình nói thành yêu đạo vũ tào tạm tên học trò đồng thời nhìn về phía hắn sư phó làm sao bây giờ đối với những thứ này p h à m nhân bọn họ dễ như t r ở bàn tay có thể đối phó nhưng là dù sao những người này cũng là p h à m nhân không thể động tay quân lính mỗi người cầm trong tay bao rút ra cảnh giác nhìn bốn người bốn người này nhìn một cái liền không phải là cái gì đồ chơi hay dẫn đầu yêu đạo kéo một cái đầu hối cua một con khỉ một con heo còn có một cái d â u ria xùm xoàm ở trên cổ còn mang theo chín đầu khô lâu v à g cổ đường vũ cười nhạt tràn đầy tự tin một ít chính là p h à m nhân hắn có thể dễ như chở bàn tay giải quyết đường vũ trên người một hồi sở cuối cùng đem thông quan văn điệp cho c ầ m tới dẫn đầu quân lính cẩn thận nhìn một chút vũ tào đại đường nhân hoặc là để hà tới hoặc là ta đi qua một hàng chữ nhỏ phía trên còn đang đắp đại đường ngọc tỷ như vậy ngang ngược lời nói biểu dương xuất hiện đại đường thực lực một lời không hợp thì l à ngươi nếu quả thật là đại đường sự tình còn thật không dễ làm dẫn đầu quân lính vung tay lên dừng tay nay đại đường người vừa tới không thể tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ còn phải thông báo bệ hạ một tiếng trên bầu trời quang mang chật lóe hoan hỷ phật hiện thân mà ra nhất thời mọi người quỳ đấy đất nhưng mà tâm lý đều có chút nghi vấn đây là chuyện gì xảy ra thế nào phật đã liên tiếp h i ể n thánh lớn mật phạm nhân lại dám đắc tội vâng mệnh đi tây thiên thủ kinh thánh tăng bọn ngươi còn không biết tội hoan hỷ phật thanh em rung trời như sấm phật tổ phái hắn đi xuống trước giải quyết đường tam tạng bị truy nã chuyện này nhưng làm một đường cũng không nghĩ tới biện pháp gì tốt cho nên quyết định trực tiếp vật liệu đấy đi vâng không, không có cách nào nhìn chết đi di là phật hoan hỷ phật tâm lý âm thầm bật cười đáng lời linh sơn đại tuyển ai cũng không có ngồi lên phật tổ vị nhưng là di l ạ c phật cùng hắn cạnh tranh s á c thực để cho hoan h ỷ phật âm thầm ghi hận dẫn đầu binh lính chỉ cảm giác đầu của mình không đủ dùng rồi đây là chuyện gì xảy ra kim quang tự hòa thượng không phải nói hắn là yêu đạo mê hoặc thế nhân à. đột nhiên hiện thân phật đà lại nói là vâng mệnh đi tây thiên thủ kinh thánh tăng hắn cảm giác mình ngộ ép hơn nữa cái này thánh tăng hay là từ trong thanh lâu đi ra không nói trước đừng chỉ một cái này tóc hối cua ca là đại đường đến liền không đắc tội nổi húng chi có phật đà nhân hắn mà hiện thánh đây tế tái quốc quốc vương chỉ cảm giác mình cũng muốn điên rồi hắn hoàn toàn chỉnh không rõ người này rốt cuộc là người như thế nào nhưng vô luận là người nào vậy cũng là hắn không chọc nổi t i ể u vương tội mong rằng chủ tội tế tái quốc quốc vương quỳ sụp xuống đất đường vũ mang theo tam tên học trò lui về sau hai bước hắn ngồi ở thanh lâu ngưỡng cửa từ bên trên đốt một điếu thuốc thôn vân thổ vụ bọn ngươi tội cho giỏi hoan hỉ phật hừ một tiếng phía dưới quỳ lấy đất quỳ đường vũ đám người dĩ nhiên còn có một cái nằm đó chính là di lặc phật thi thể đường tam tạng ngươi sao có thể tung đồ hành hùng Tổn thương phật phật thỏ ư ơ n g hoan t môn người. h hỷ phật đầu một vựng thiếu chút nữa không t h ồ n g lăng đi xuống tùy ý hắn tâm tính khá hơn nữa cũng không khỏi có chút hơi giận đường tam tạng ngươi lại dám đối với bản tọa vô lễ như thế hoan hỷ phật lớn tiếng nói chủ yếu là tiếng sưng hô này tựa hồ là để cho hắn nhớ tới rồi lúc trước một ít không vui sự tình đường vũ khinh thường liếc một chút miệng thế nào đối với hắn mà nói là thực sự phi thường muốn chỉnh t ự hoan hỷ phật nhưng là c h u ẩ n thánh không phải dễ dàng như vậy giết chết chủ yếu nhất còn phải thần không biết quỷ không hay nếu như mình bước vào c h u ẩ n thánh đường vũ có là biện pháp có thể hại chết hắn bốn phía quỷ mọi người nhất thời hít vào một hơi cũng bao gồm tế tái quốc quốc vương vũ tào đầy rốt cuộc là ai nhỉ như vậy trời sinh tính giáng cùng hoan hỷ phật nói chuyện như vậy n g ư ơ i hoan hỷ phật hít một hơi thật sâu suy nghĩ một chút liền như vậy cái này đường tam tạng cái này đức hạnh chỉnh không được dù sao còn phải trông cậy vào hắn tây hành đây bất quá ở tâm lý vừa âm thầm cho hắn ghi lại rồi một món nợ chờ hắn đến tây thiên cùng hắn cùng tính một lượn đường tam tạng chuyện chỗ này hay lại là mau sớm tây hành đi hoan hỷ phật thanh â m bình tĩnh lại bởi vì cùng đường tam tạng sinh khí hắn rất có thể cho người tất chết người chỉnh hắn không được hướng thanh lâu nhìn một cái hoan hỷ phật nói bọn ngươi tất cả giải tán đi mọi người lúc này mới đứng dậy mạn mạn giải tán đi hoan hỷ phật rơi vào di lặc phật bên cạnh thi thể sơ một cái đã n g ộ i đường vũ tiến lên nhỏ giọng nói thỏ ú tây không tiếng sưng hô này để cho hoan hỷ phật chừng lớn con mắt nhưng mà lại không thể làm gì nơi này cô nương không tệ đường vũ tiếp tục mê hoặc đến hoan hỷ phật lần này đi xuống cũng đang có ý đó đơn giản ú tây thoáng cái sau đó đợi đường tam tạng đám người hối nói hết thông quan văn điệp trộm cắp cho hắn nhét vào bích ba đàng bên trên đường vũ nhìn hắn có chút ý động còn đang không ngừng dần dần cảm ứ n g đến những thứ này sau này lại nói đợi bổn tọa sống lại di là phật mặc dù hoan hỷ phật rất là đậu tâm nhưng là chính là quan trọng hơn nếu như bởi vì u tây đến mà quên mất chính sự phật tổ cũng phải lột hắn ra di là phật chầm rãi trợn mỡ con mắt nhìn đường vũ tràn đầy tủi thân ngươi nhìn ta như vậy làm gì ngươi không phải nói muốn lên tây thiên sao đường vũ vẻ mặt vô tội cái này lao tiểu tự ý gì có phải hay không là có bệnh chính mình cũng khuyên căn hắn có thể rõ ràng là ý chí của hắn kiên định nhất định phải bên trên tây thiên nhìn ánh mắt làm sao còn có nhiều chút trách tội chính mình ý tứ còn mang theo ưu oán còn trách ta di lạc phật lòng tràn đầy tủi thân ta nói bên trên tây thiên là hồi đại lôi âm tự cũng không phải như vậy cái bên trên tây thiên đường tam tạng nhất định là cố ý dù là biết rõ hắn là cố ý di lạc phật cũng không dám nói gì tam ca là ta không đúng là ta không có nói rõ ràng di lạc phật cảm giác mình thật là bực bội ở đường tam tạng bày mưu tính kế bị tôn ngộ không một gậy đập chết rồi nhưng mà còn không dám đối với hắn nổi giận còn phải mặt mày vui vẻ chào đón thật mẹ hắn tủi thân hoan hỷ phật h ơ một tiếng đối với di lạc phật hắn là coi thường nhưng là tất cả mọi người đồng thời đồng nghiệp cũng không tiện nói gì đương nhiên di lạc phật cũng nhìn thấu một điểm này mỗi người tâm lý đều có chút coi thường đối phương hoan hỷ phật dám hỏi ta phật khí tiêu hay chưa di lạc phật thử thăm dò hỏi chương hai trăm hai mươi sáu để cho đường tam tạng cho chút mặt mũi cho đến ngày nay dù là đi qua lâu như vậy di lạc phật còn đang lo lắng phật tổ đang tức giận bất quá điều này cũng không có thể trách hắn dù sao cũng phải làm ra hai tay chuẩn bị không phải nếu như như lai phật tổ tức không tiêu ở một cái tắt cho v ô xuống tới hắn còn không bằng trực tiếp không trở về đây dù sao nơi này có hắn cơ nghiệp cái bang hơn nữa thông qua đối cái bang quản lý nhân viên đ n bài nay cũng đối với hắn sau này trông coi linh sơn đặt vững một ít cơ sở tích lũy một ít kinh nghiệm lấy tiểu xem đại lợi dụng cái bang tiểu sau này đi quản lý linh sơn không thể không nói di l ạ c phật phật tổ chi mộng vẫn như c ũ không có tỉnh lại bởi vì hắn thấy chỉnh không được nói không chừng ngày hôm đó phật tổ thì phải dắt băng t h o á n cái đến lúc đó hắn như cũng còn có kế vị khả năng có câu nói được không muốn làm phật tổ con lựa chọc không phải một cái tốt con lựa chọc nếu như hắn cái này tư tưởng để cho như lai phật tổ biết rõ khẳng định phải nhường hắn dắt băng thoáng cái cho nên di lặc phật thử hỏi dò rồi xuống nếu như phật tổ cơn giận còn chưa tan kia cũng thì không cần trở về vạn nhất ở một cái tắt cho vỗ xuống đến đến lúc đó còn được bắt đầu lại còn không bằng ở lại chỗ này đây bất quá hắn thấy phật tổ bất giận cũng không sai bịt lắm bằng không lấy cái này từ đối đầu cũng chính là hoan hỷ phật không thể nào hảo tâm như vậy đem chính mình sống lại rất có thể là phật tổ bày mưu đặc kế hừ ngươi mình làm cái gì không biết không đến thời điểm do ngươi tự mình cùng phật tổ nhận sai đi hoan hỷ phật hừ một tiếng nhìn hắn dáng vẻ là phi thường không nghĩ lý tới gì lặc phật liên quan tới một điểm này di lặc phật tự nhiên cũng nhìn ra nhưng là từ hoan hỷ phật trong giọng nói mơ hồ cảm thấy đó chính là phật tổ bất giận cũng không xê xích gì nhiều đường vũ đứng lên chào hỏi hai tên học trò lên đường về phần hoan hỷ phật cùng di lặc phật hai cái này con lựa chọc hắn là nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp liền cho bọn hắn không thấy mang theo đồ đệ đi tới cửa hoàng cung nhất thời binh lính rất gấp g á p có thậm chí đều không khỏi cầm lên vũ khí trong tay k h ắ p khuôn mặt là phong bị yêu đạo b ệ hạ để cho truy nã cái kia yêu đạo bất quá nghe nói có phật đà vì vậy yêu đạo mà hiền linh b ệ hạ không khỏi lần nữa triệt tiêu lệnh truy nã cái này làm cho những binh lính này đều cảm giác được b ệ hạ có cái gì không đúng tỷ như liền t r ạ n g kim quang tự hòa thượng trong chuyện này liên tiếp sửa đổi thánh trị sau đó lại đưa bọn họ toàn bộ ân xá truy nã cái này yêu đạo sau cũng là ân xá đây là chơi đây qua lại giày vò tế tái quốc người sao nhưng là nhân ra là hoàng đế bệ hạ kia sợ sẽ là thật chơi đùa cả nước trên dưới cũng phải phụng b ổ i c h ơ i với nhau đường vũ suy nghĩ một chút có cái gì không đúng chính mình trở thành một cái yêu đạo đây cũng là bởi vì kim quang tự những thứ kia con lửa chọc vấn đề được tìm bọn hắn thật tốt trò chuyện một chút kết quả là đường vũ hướng về phía các học trò vung tay lên đi theo vi sư đi đối với mình sư phó có thủ đ á n phải trả tính cách hai ngốc tử hiểu bao nhiêu đi một tí bởi vì này một đường hắn cũng chưa từng gắn qua thua thiệt Phạm là để cho hắn là để tham u thiệt nhân, cuối cùng cũng được không?、Sư、phó, chúng ta có phải hay không cuối đi i cùng cũng được có Sư k ta là quang tự nhỉ? Hai nhỉ? ngốc tử nhỏ giọng nói. Không tự tử hổ lăng à thiên tử nhìn hắn một cái tự nhiên cũng biết rõ hắn ý đồ ngược lại là tôn nộ không gãi đầu một cái ngây ngốc hỏi một câu sư phó chúng ta đi kim quang tự làm gì chớ để ý đi theo vi sư đi đường vũ tiện tay kéo qua một người hỏi rõ ra kim quang tự mang theo tam tên học trò liền đánh tới hơn nữa còn phân phó tam l a n g tử ở nửa đường chuẩn bị một ít gì đó kim quang tự hòa thượng chính ở trong đại điện n i ệ m kinh ngồi t ĩ n h qua đây vốn là bọn họ tình thế chắc chắn phải chết sau đó bởi vì phật đà hiển thánh mà cứu vớt bọn họ còn bọn họ thừa thiết nay để cho bọn họ đối với chính mình tín ngưỡng càng phát ra kiên định nhưng mà này còn có thổi phồng thành phẩm nhờ vào lần này phật đà hiển thánh ngay cả bệ hạ cũng đối với bọn họ coi trọng một chút lao phương t r ư n g mặt mũi hương hảo tựa hồ trẻ chừng mấy tuổi phanh kim quang tự đại môn bị đá một cái bay ra ngoài vốn là ngồi t ĩ n h tọa niệm k i n h chúng phật sợ hết hồn ai đây nhỉ g a n to như vậy dám tới nơi này đập phá quán không bây giờ biết rõ kim quang tự ngay cả bệ hạ cũng phải khách khi ạ đường vũ một c ư ớ c tướng môn đá văng ra mang theo đồ đệ n ê n ngang đi vào hồn nhiên không có đem kim quang tự con lửa chọc coi vào đâu trên người tam l a n g tử còn đeo một cái dê đã r ấ t tốt đối với đường vũ kim quang tự hòa thượng cũng không xa lạ gì vốn là bọn họ cho là cứu tinh nhưng cuối cùng lại là chuẩn bị đưa bọn họ lên đường nhân cho nên điều này cũng làm cho kim quang tự hòa thượng đối với hắn bất mãn càng đối với bệ hạ đại tố khổ nói hắn là một cái yêu đạo để cho bệ hạ hạ chỉ truy nã nguyên lai là n g ư ơ i cái này yêu đạo lao phương trượng run dày chỉ hắn đ ư ờ n g vũ nhìn cũng chưa từng nhìn hắn l ư ớ t mắt hướng về phía tam lăng tử phân phó giá nổi nướng thịt dê tam lăng tử đem trên người dê đặt ở một nơi không chút tạp chất địa phương từ dương hành lý tử trung xuất ra một cái đại hào dao bầu bắt đầu ở trên thân dê đổi hoa đ à o sau đó lấy ra một ít gia vị tán ở bên trên sư phó này cửi lửa tam lăng tử nói đương vũ chỉ chỉ kim quang tự lại môn sau đó vừa chỉ chỉ bảng hiệu tùy tiện nhìn chúng khối kia chúng ta liền đốt khối kia vừa nói đường vũ trực tiếp đi vào kim quang tự thủng công đức nơi d ơ lên liền v ớ c đem bên trong một ít tiền nhang đèn rất là không khách khí thu vào cho các ngươi vũ hám lao tử là yêu đạo lao tử trước thu chút lợi tức người người lao phương trượng tức một câu nói đều không nói ra được l ò n g ngực chập trùng kịch liệt đến tựa hồ lập tức phải viên tịch đi gặp phật tổ đánh cho ta đi ra ngoài cuối cùng vu lão phương trượng nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói cầm bọn họ tiền nhang đèn còn quan minh chính đại ở tại bọn hắn tự miếu bên trong nướng toàn bộ dê đây quả thực là có nhục phật môn nhất là phật đà hiền thánh theo lão phương trượng ai cũng không thể làm nhục hắn t i n ngưỡng đúng s ư phó một ít và còn sớm liền nhìn bọn họ không hợp mắt rồi đối phó mấy cái chính là phạm nhân đường vũ liền đồ đệ đều không tê ừ từ chém bảng hiệu làm tủi đốt tam lăng từ nơi nào trực tiếp sờ lên một cái không sai biệt lắm hợp tay ra hòa chuyện chạy xông lại một cái con lửa chọc đầu liền luôn tới cái kia con lửa chọc mới tránh khỏi bất quá vẫn là sợ đến chạy mồ hôi lạnh ròng chúng phật thấy một màn như vậy toàn bộ đều hết ý kiến đối với đường tam tạng tiểu tâm nhãn một số người còn là hiểu rõ vô cùng này rất rõ ràng là đang trả thù những thứ này hòa thượng vu hãm hắn là yêu đạo sự t ì n h tất cả mọi người đều nhìn về phía phật tổ bởi vì đối với đường tam tạng bọn họ chỉnh không được thời khắc mấu chốt còn phải phật tổ quyết định chỉ thấy như lai phật tổ chân mày cũng n h í u lại kim quang tự những thứ này con lựa c h ọ n cũng vậy liền đường tam tạng cũng dám vu hãm không biết do đó là bổn tọa cũng sắp xếp lăng không được người sao như lai phật tổ đốt một điếu thuốc cau mày lẩm bẩm một câu hút một hơi thuốc phật tổ phân phó ngân đầu yết đế, đế do ngươi hạ phàm đó dù sao cũng là phật môn thánh địa khác như vậy quá mức cùng đường tam tạng thật dễ nói chuyện thái độ thành khẩn điểm để cho đường tam tạng cho chút mặt mũi chương hai trăm hai mươi bảy lại đối tam ca vô lễ sự tình như thế được ngăn lại không ngăn lại thì không được dù sao ban đầu lịch sử còn rõ mồn một trước mắt một ít h o a thượng bởi vì đường tam tạng thao tác đều đã nhộn n h ẹ rồi không khỏi bi kịch tái diễn như lai phật tổ không thể không phái người đi xuống ngăn lại đường tam tạng bởi vì ngươi không biết rõ đường tam tạng còn sẽ làm ra chuyện gì vốn là bởi vì ngân đầu hết đế hạ phàm giải cứu kim quan g tự hòa thượng có thể biểu dương ra phật môn từ bi tri tâm thông qua chuyện này quả thật hiệu quả cũng không tệ lắm bởi vì tế tái quốc một ít t ử miếu đối với phật môn thờ phụng càng thành khẩn rồi nhưng mà lại bỏ quên đường tam tạng người này nếu là hắn không cho kim quan g tự những thứ k i a con lửa chọc dày vò gần chết cũng đoán là bọn hắn đốt hơn rồi những thứ này con lửa chọc thật là không biết điều bổn tọa phái người đi xuống chứng cứu các ngươi các ngươi trả lại cho bổn tọa ở không đi gây sự vu hãm nhân ra đường tam tạng thật là có chút không biết sống chết rồi tôn phật chỉ ngân đầu yết đế mặt mũi tràn đầy sầu khổ muốn phá sản hắn chính là nhớ đến lúc ấy vì để cho đường tam tạng cho chút thể diện nhưng là đáp ứng cho hắn ngũ cái pháp bảo vốn là ngân đầu yết đế cho là chỉ cần nhiều ngày không cùng đường tam tạng tiếp xúc có thể mạn mạn liền quên mất tiết kiệm một bút nhưng vừa qua khỏi như vậy hai ngày hắn có thể có thể quên sao trước đụng vách tường sau bị tội đụng vách tường hậu quả lúc đó đắc ý ngươi hưởng thụ phía sau đau khổ ngươi cũng phải gánh vác có lẽ đây chính là phật môn có nhân tất có quả đối với cái này câu này phật kinh ngân đầu yết đế tựa hồ có càng sâu s ắ c nhận biết hạ giới đường vũ chào hỏi mấy tên học trò ung dung thong thả ăn thịt dê mà kim quan g tự những hòa thượng kia tụ tập một nhóm đứng ở cách đó không xa c h ố mắt nhìn nhau hoàn toàn không biết rõ phải làm gì rồi cho nên toàn bộ đều nhìn về lao phương trượng hy vọng hắn có thể cầm chủ ý thịt dê trận trận mùi thơm theo gió nhẹ p h i ê đang tới tràn ngập ở bọn họ chót mũi để cho một ít hòa thượng cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái sư phó làm sao bây giờ lao phương trượng cả người cũng đang run rẩy mắng chửi người mắng nhân ra coi như người phòng g i ắ m điều cũng mặc sát n g ư ờ i tự mình ăn chính mình nướng toàn bộ dê đánh sao tựa hồ cũng không làm hơn không nói trước ba người kia hình thủ kỳ cá nhân chỉ một chính là cái này tóc hối cua ca nhìn bộ rắn g kia tựa hồ cũng không phải dễ c h ơ i đi báo quan vội vã dưới sự bất đắc dĩ lao phương trượng không thể làm gì khác hơn là dùng hết thấp kém nhất tồi tệ biện pháp một cái tiểu hòa thượng phòng bị nhìn đường vũ bọn họ tựa hồ sợ bọn họ phát hiện mình động tác như thế Thấy bọn họ không bọn c ó c h ú ý tới n ơ i mới này, này nhanh lúc bước trời ừ cửa sau chạy sau a n g o Chuẩn bị đi quang Ăn mang lui chật a i b ư lóe ngân đầu yết đế xuất hiện ở trên trời cao thấy ngân đầu yết đế con mắt của lão phương trượng sang trang vội vàng quỳ lệ trên đất tham kiến nga phật nga phật từ bi h à n thấy phật đà hiền linh rất có thể là bởi vì này mấy cái yêu đạo ở nơi này tự miếu ăn uống thả cửa liền bảng hiệu cũng cho b ù nhóm lửa cho nên phật đà nhất định là để giáo hấn bọn họ như vậy yêu đạo lại đang phật môn thánh địa ăn uống thả cửa quả thật có nhục phật môn mong rằng ngã phật t ứ bi bắt lại cái này yêu đạo lao phương trượng liên tục tố khổ mong rằng ngã phật t ứ bi bắt lại như vậy yêu đạo mong rằng ngã phật t ứ bi bắt lại như vậy yêu đạo chúng t ă n g cũng đang không ngừng phật phụ họa hy vọng phật đà có thể chủ trì công đạo đem các loại có nhục phật môn người thu phục những thứ này còn lựa chọc cũng sẽ không xem sắc mặt nhất là cái này lão phương trượng một cái niên cấp cũng sống trên người cầu đi sao một chút không nhìn ra ý tứ đây ngân đầu yết đế đối kim quang tự hòa thượng có chút bất mãn cho ta mang đồ tới rồi hả đường vũ há mồm liền hỏi kim quang tự hòa thượng có chút nhìn có chút hả hê đứng lên cái này yêu đạo lại dám cùng phật đàn nói chuyện như vậy không phải muốn chết sao ngân đầu yết đế mặt lộ lúng túng không giả bộ được giả bộ đường tam t ạ n khẳng định còn phải bắt trẹn cho nên để chính mình tiền để dành lo nghĩ mất mặt liền mất mặt đi n g â n đầu yết đế lắc mình rơi xuống mặt nợ nụ cười ha ha tam ca nhất thời kim quang tự hòa thượng vẻ mặt một bức phật đà kêu cái này yêu đạo cái gì tam ca một ít hòa thượng vén lỗ thay một cái tự a hồ hoài nghi mình nghe lầm bọn ngươi lớn mật lại dám đ ố i tam ca của ta vô lễ n g â n đầu yết đế hướng về phía kim quang tự hòa thượng lớn tiếng khiển trách đứng lên lao phương trượng tự a hồ hiểu rõ ra cái gì lúc đó ở pháp t r ư ở n g cái này yêu đạo gặp phật không bái hắn còn tưởng rằng là phật môn đại khí không chấp nhặt với hắn nhưng là không nghĩ tới là nhân ra là một nhóm nhìn cái này yêu đạo tựa hồ càng thêm lợi hại phật đà cũng một mực cung kính để cho người tam ca chẳng nhẽ cái này yêu đạo cũng là phật muôn người không nên nha cũng ăn thịt còn nữa lúc ấy ở pháp trường thời điểm hắn chính là tự mình làm dám chẳng quan phải xử t ử nhóm người mình lao phương trượng hoàn toàn một ép căn bản chuẩn bị không rõ cái này yêu đạo thân phận gì rồi bất quá hắn cũng biết cái này yêu đạo không đắc tội nổi nha không thấy ngay cả hiện thánh phật đà cũng gọi rồi tam ca à nhìn gì chứ vội vang tới cho tam ca nói xin lỗi ngân đầu yết đế lần nữa khiển trách một tiếng thực ra hắn là làm cho này nhiều chút con lừa cho tốt cho đường tam tạng chỉnh sốt ruột hắn đều dám cho thanh này hỏa kim quang tự đốt ngân đầu yết đế phi thường tin tưởng đường tam tạng tuyệt đối làm ra một điểm này đúng là vâng lão phương trượng vội vàng cho đường vũ nói xin lỗi là chúng ta không đúng hy vọng trưởng lao chớ trách nhìn đường tam tạng không lên tiếng ngân đầu yết đế vẻ mặt định cười nói tam ca ngươi xem bọn hắn cũng nhận lầm chúng ta không sai biệt làm cáp cái này nắm chặt tây thiên thủ kinh lên đường ngay vậy lão phương trượng cầm đầu ngạc nhiên hướng đường vũ nhìn đối với tây thiên thủ kinh truyện này ở tại bọn hắn hòa thượng trong vòng đã ít nhiều gì biết một ít đông thổ đại đường tới cao tăng đi đến tây thiên bái phật cầu kinh chỉ là đây là cao tăng lão phương trượng có chút một bức từ trên người hắn hoàn toàn không nhìn ra một người xuất gia phải có thần thái thực ra tới nơi này đường vũ bất quá cũng là muốn dạy dỗ một chút những thứ này con lựa chọc lại nói mình là yêu đạo các ngươi thật là không có có từng chịu đựng xã hội đánh dữ dội nha được ngươi đã nói như vậy coi như xong rồi ta không phải hẹp hỏi nhân đường vũ rất là đại khí vung tay lên tỏ ý chính mình không chấp nhận với bọn họ rồi nghe vậy khóe miệng của ngân đầu yết đế có chút có quắc một cái ngươi không phải hẹp hòi nhân lời này của ngươi ai tin ngay cả tam tên học trò đồng loạt hướng đường vũ nhìn một cái tam ca ha ha này mặt mời này mặt mời ngân đầu yết đế là một m cái mời thủ thế chuẩn bị tìm cái không người địa phương đem pháp bảo cái gì giao cho đường tam tạng bằng không này mặt quang minh chính đại bên dưới mình cũng cảm giác ngượng ngủ mặc dù mặt mũi đã sớm mất rồi nhưng là có thể vãn hồi một ít hay lại là tốt đường vũ sáng tỏ nhìn hắn một cái đi tới một bên chương 228, cho hắn nhét vào bích ba đàm nhìn không người chú ý nơi này ngân đầu h ế t đế lấy ra mấy cái pháp bảo đưa cho đường vũ đường vũ tự nhiên không có k h á c h khí mặt mày hớn hở một cái cầm tới nhưng mà tâm lý lại âm thầm bật cười sở dĩ đi tới kim quang tự đại náo một trận vì chính là cho ngân đầu h ế t đế dẫn đi xuống lao ngân tới một cây tới một cây xuất ra một cây tăng thêm vật liệu thuốc lá cho ngân đầu h ế t đế đưa tới tạ t ă n ca tạ t ă n ca ngân đầu yết đế nhận lấy đốt hút một hơi ngay sau đó ngậm thuốc lá c u ố n đi tới kim quang tự hòa thượng trước mặt cho bọn hắn duỗi cho một trận nói cho bọn hắn biết khác được nước đây là tam ca lần này đắc tội tam ca coi như xong rồi nếu như có lần nữa liền lột bọn họ ra kim quang tự chúng tăng liên tục nhận sai quy cùng t r u n g thành chó lớn tở như chỉ là lao phương trượng lại cảm giác lòng tràn đầy tủi thân chính mình ăn chay niệm phật cả đời lại còn không bằng một cái ăn thịt nhân liền người như vậy cũng có thể bị phái đi tây thiên thủ kinh vô hình t r u n g cảm giác tín ngưỡng có chút sụp đổ đường vũ vô cùng đại độ không chấp nhặt với bọn họ mang theo đồ đệ rời đi k ì m quang tự đi tới hoàng cung đường vũ n ê n ngang đi vào con dấu ta đi đối với tế tái quốc quốc vương đường vũ không chút k h á c h khí cứ như vậy cái hàng còn có thể làm được quốc vương hắn có chút khó hiểu ngay cả phía dưới những đại thần này cũng cái gì cũng không phải nhìn ra quốc vương không được còn không tạo phản chờ gì chứ nghe được đường vũ như vậy ngông cuồng lời nói phía dưới đại thần châu đầu ghé thai mà bắt đầu nghị luận ở bỉ người này rốt cuộc là ai nhỉ lại như vậy ngông cuồng nhưng mà một ít người biết chuyện hay lại là biết rõ này là đương thời bệ hạ hạ chỉ truy nã cái k i a yêu đạo sau đó nghe có phật đà hiền linh bệ hạ lần nữa sửa đổi thánh chỉ đúng là thiểu vương lập tức con dấu tế tái quốc quốc vương giã rất bực bội bởi vì bọn họ phật đà cũng hiền linh đây là người nào cũng không đắc tội nổi không nói trước cái này tóc hối cua ca chính là kim quang tự những hòa thượng kia đối với hắn thái độ cũng không giống dĩ vãng như vậy tôn trọng tựa hồ mỗi một người đều đứng lên hoàn toàn không đem hắn cái này quốc vương bệ hạ để ở trong mắt nhưng là còn không có cách nào phật đà cũng bởi vì nhân hiền linh nhân ra phía sau có núi r ư a không phải mình một cái như vậy tiểu tiểu đế vương có thể so sánh núp ở bầu trời hoan hỷ phật nhìn đường vũ đ ắ n g người cái hết trương chuẩn bị lên đường hắn cũng đang tìm cơ hội chuẩn bị tìm một cái cơ hội thích biết đem đường tam tạng nhét vào bích ba đàm bên cạnh đi sau đó ở đem quốc bảo trộm cắp từ cựu đầu chung được trong tay trộm ra ở giá họa đến trên người đường tam tạng ở thông báo tôn nộ g không đ ắ n g người đi trước cứu cũng coi là mới hoàn thành như vậy một khó khăn v ậ phần di là phật bởi vì bây giờ hoan hỷ phật còn không có xoay chuyển trời đất ở bận tâm này tiếp nạn sự tình tự t nhiên còn mang không đi r ở về. Kết Phật trở quả là,、di、Lạc、phật、lần nữa trở lại Di chính nữa một ì n bang trụ sở chính. Chờ đợi hoan đón h Chờ hỷ Phật cái đợi tới đón tiếp. trụ sở Ở m cái hắn ở cái bang cũng có một chút sự tình còn phải giao phó một phen này dù sao cũng là hắn tâm huyết không thể trắng như vậy mất ở p h à g trần xin cơm lâu như vậy đối với cái này sao một phần nghề di lạc phật đã tại vô hình chung thói quen cũng đón nhận tự mình thân là một cái cái bang bang trụ sự thật cho nên để cho hắn tùy tiện rời đi vẫn có chút không thôi dù sao ở chỗ này hắn là lao đại một khi trở lại linh sơn tia liền không phải hối đoái hết thông quan văn điệp đường vũ chào hỏi đồ đệ trực tiếp lên đường hắn cũng ở đây để phòng phật môn những thứ kêu biết độc tử bọn họ nhất định sẽ ở sau lưng gây sự tình dù sao đem mình nhét vào pháp trường không biết xấu hổ như vậy sự tình cũng làm đi ra vì hoàn thành kiếp nạn còn có cái gì là bọn hắn không làm được đây cho nên theo đường vũ mấy cái này âm so với khẳng định còn phải chơi xấu bất quá suy nghĩ một chút gặp chiêu phá chiêu liền có thể suy nghĩ nhiều như vậy không có dùng mệt mỏi hoàng sư tinh kéo xe chậm rãi đi ra tế tái quốc quốc đô c ũ như g Quang liền Kim tuyên này Tự một cáo, k ó khăn, hoàn toàn trúng đ lai phật tổ thắng không ít phá bảo cũng không có đang chơi mặt trượt mà là chú ý tới đường tam tạng đám người dù sao ở chơi tiếp nếu như bị thánh nhân phát hiện cũng không tiện giao phó có chừng mực như lai phật tổ còn là rất rõ ràng đạo lý này chủ yếu nhất là hắn thắng không ít có thể nói mấy ngày gần đây i ê n tiền là không cần lo nhưng là mỗi lần nghĩ đến đại lôi âm tự bị người lấy sạch hắn đều cảm giác lòng đang dỉ máu h ắ n không được cùng phía sau thánh nhân xin đại lôi âm tự phá sản nhưng hắn không dám nếu như vậy phía sau thánh nhân khẳng định được tắt hắn ngồi ở trên băng ghế nhỏ a hai chân đong đ ư ờ như g n lai phật tổ đốt thuốc k h ẽ nhữ mày ánh mắt có vẻ hơi m ê l y tựa hồ là đang trầm tư cái gì cái này hoan hỷ phật cũng thật là một mình ngươi trần thánh liền thần không biết quỷ không hay động thủ chứ sao nhìn đường tam tạng bọn họ cũng đi thật xa hoan hỷ phật vẫn không có động thủ như lai phật tổ bất hữu lẩm bẩm một câu hoan hỷ phật người này có chút không đáng trọng dụng nhân đăng cổ phật đọc một câu phật hiệu không hiểu v u vi khó thành đại sự người thành đại sự phải học chờ cơ hội mà động biết v u vi cổ phật nói để ý tới như lai phật tổ có chút n g ạ n thủ ngay sau đó hỏi dám hỏi cổ phật này một khó khăn nắm chắc được bao nhiêu phần có thể thành chuyện này nhân đăng cổ phật nhũng mày bởi vì hắn cũng không có nắm chắc rốt cuộc có thể thành hay không đối với tây du đi đến bây giờ hoàn thành tiếp nạn có thể đếm được trên đầu ngón tay thậm chí có chút theo phật môn sắp liền muốn xong rồi nhưng mà một cái to mồm luân đi qua đánh đầu hóc vo ve lao tăng này cũng không có nắm chắc có thể thành bao nhiêu nhiên đăng cổ p h ậ n nói nhưng từ xưa người thành đại sự át sẽ có tùy theo hoàn cảnh tâm tính thậm chí còn không sợ thất bại tâm tính người thành đại sự người thành đại sự thực đáng ghét nếu như này nếu là người khác như vậy qua lại người thành đại sự như lai phật tổ đã sớm tắt hắn cổ phật nói là buồn tọa biết rõ như lai phật tổ xuất ra yên cho mình đốt lên một nhánh nhìn chỉ còn lại hai cây yên yên hộp hắn hơi n g n ra thuốc lá này thẳng tắp nhanh đã tiết kiệm rút nhưng là vẫn nhanh như vậy bởi vì linh sơn vấn đề kinh tế hiện tại phật tổ hút thuốc cũng không dám rút ra một cây rồi một loại đều là rút được một nửa liền bấm người thành đại sự nhiên đăng cổ phật lần nữa vết mực đứng lên còn người thành đại sự như lai phật tổ cũng muốn gọi hắn hạ giới hoan hỷ phật cuối cùng là tìm được cơ hội bởi vì giờ khắp này tôn nộ g không đã đi ra thật xa đang ở ngã lộn nào đây chứ bắt giới cũng bất chi bất giác kéo ra một chút khoảng cách chỉ có tam lăng tử túi đầu Buồn bực đi theo đường vũ phòng phía sau xe hoan hỷ phật vung tay lên trong phút chốc gió lớn nổi lên m ộ n phía thực ra đây là hàn c ố ý vô hình chung nói cho tôn nộ g không đáng người có yêu quái cho sư phó của các ngươi chỉnh đi nhà chương hai trăm hai mươi chín cùng ta nói chuyện khách khí một chút bằng không lấy hoan hỷ phật hắn một cái chuẩn thánh tu vi hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay đem đường vũ lấy ta nghĩ mã lại đường vũ ở tâm lý mắng một tiếng tâm lý cùng tựa như gương sáng đây đều là phật môn những thư kêu biết độc từ chơi đùa thủ đoạn nhưng là hết lần này tới lần khác vẫn không thể phản kháng ở phiêu phiêu tấm h thoát chung đường vũ bị hoan hỷ phật thu tới rồi bích ba đàm bên bờ mà hoan hỷ phật một cái h ụ t đầu xuống nước liền đâm vào bích ba đàm không bao lâu cọ thoáng cái chạy trốn đem kim quang tự quốc bảo xá lợi t ử đặt ở trên người đường vũ giải quyết hoan hỷ phật âm thầm cười một tiếng tin tưởng cựu đầu trùng đ ắ n g người rất nhanh sẽ biết phát hiện quốc bảo không thấy sau đó tới tìm chân một điếu thuốc hút một hơi hoan hỷ phật thân ảnh nhất tránh chuẩn bị đi thông báo tôn nộ không đám người đưa bọn họ dẫn tới cùng cựu đầu trùng đại chiến sau đó này một khó khăn tự lạ theo trận gió kia tan thành mây khói tôn nộ g không cùng chư bắt giới đám người tự nhiên phát hiện sư phụ mình không thấy rõ ràng không có cảm giác được yêu khí thế nào đã không thấy t â m hơi đây tôn nộ g không nắm kim cô đ ổ n g phòng bị đứng lên nhưng mà chư bắt giới trong mắt nổi lên một tia k h ô n khéo cười ha h a sư minh ta cho là hoàn toàn không cần lo lắng sư phó an uy người cái này nốc tử ngươi nói cái gì sư phó bị yêu quái bắt đi tôn nộ g không bất m ặ n nói ngươi thế nào không một chút nào lo lắng hầu ca ngươi đúng là yêu quái chư bắt giới ý vị thâm trường nói ngươi có nghe thấy được yêu khí cái này làm cho tôn nộ g không sửng sốt một chút tam lăng tử vẻ mặt dường dưng dáng vẻ chuyện không liên quan đến mình treo thật cao hoan hỷ phật nhìn các nàng tự nhiên không thể như vậy hiện thân kia không phải bại lộ hả kết quả là biến thành một cái lao đầu tử chống gậy côn run run rẩy rẩy đi tới ai lao bất tử đi theo đường tam tạng bên người lâu như vậy chứ bắt r i i rất có tiến bộ trực tiếp há mồm liền ra tiếng sưng hô này thiếu chút nữa không để cho hoan hỷ phật trực tiếp hiện ra chân thân cho hắn một cái miệng g ọ n tử chống gậy côn đi tới c h u y ệ nói gì nhỉ? n xong thật thấp h ò khan hai tiếng không việc gì chính là chỗ này sao muốn nói cho ngươi biết lớn như vậy số tuổi khắc lao đi ra đi bộ vạn nhất một khối thổ kéo thẻ cho ngươi vấp t é không đứng dậy nổi làm sao trình chư bắt rơi rất có lòng tốt nhắc nhở nhất thời hoan hỷ phật n ổ i đoá hắn còn tưởng rằng cho hắn kêu qua đi được hỏi thăm một chút phụ cận đây có hay không yêu quái gì chứ đến thời điểm tự mình nói ra bích ba đàm c ử u đầu trùng cũng coi là đơn giản nhắc nhở lệ rồi hắn là đã nhìn ra vài người toàn bộ để cho đường tam t ạ n cho mang chạy khắp một chút lòng từ bi thái cũng không có hơn nữa tựa hồ đối với đường tam tạng đột nhiên mất cũng là dừng d ừ n g cái này làm cho hoan hỷ phật bất đắc dĩ chẳng lẽ mình chủ động há mồm nói cho bọn h ắ n biết sư phó của các ngươi bị cựu đầu chúng bắt đi nhanh đi cứu kia không phải bại lộ hả không thể không nói hoan hỷ phật vẫn tương đối thông minh muốn cũng tương đối nhiều tôn nộ không hỏa nhãn kim tinh cẩn thận nhìn một chút hỏi lao đầu phụ cận đây có thể có cái gì yêu quái sư phó cũng bị bắt đi rồi phải mau nghĩ biện pháp đi cứu nhất thời hoan hỷ phật mừng rỡ liền vội và nói cách đó không xa ba trăm l i n dặm bích ba đàm có một cái cựu đầu trùng nói đến cái này cựu đầu trùng chính là vạn thánh công chúa phu quân thần thông q u ả n g đại chư bát giới nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu tâm lý mơ hồ biết cái gì hai người ở chỗ này chờ ta đi cứu sư phó vừa nói tôn nộ không phóng người lên hướng bích ba đàm chạy tới mà di lạc phật thay đổi làm láo giả cũng đã biến mất vô ảnh vô tung bấm ngón tay tính toán tìm được di lạc phật giờ phút này di lạc phật chính tại chính mình cái bang trụ sở chính cũng chính là một gian ngôi miếu đổ nát chính đang đối với người phía dưới giao phó di ngôn đây dù sao hắn muốn trở lại tây thiên rồi đối với mình cơ nghiệp di lạc phật vẫn còn có chút không thôi giao phó xong rồi di ngôn hắn nắm chén liền chạy ra ngoài ăn cơm ra hỏa được mang theo tìm một cái địa phương vắng vẻ chờ đợi hoan hỷ phật chuyến này hai đường xe hơi vậy phần tại sao muốn tìm một cái địa phương vắng vẻ đây đó là bởi vì sợ chính mình mất mặt nếu như bị bang phái đệ tử thấy được chính mình đường đường một cái di lạc phật lại rồi cái bang kia nhiều mất mặt nha hoan hỷ phật tránh hiện ra vung tay lên hao tổn di lạc phật cần cổ hướng tây thiên đi di lặc phật trợn trắng mắt có chút lên không nổi tức giận vũ tào dùng việc công để báo thù riêng hoan hỷ phật cái này rùa con b ê nhất định là ở dùng việc công để báo thù riêng đến linh sơn hoan hỷ phật dùng sức một đuối cho di lặc phật đối đến trước mặt phật tổ che cổ ho khan hai tiếng di lặc phật vội vàng quỳ lạy lên mong rằng ngã phật c h ủ tội như lai phật tổ vung tay lên nhất thời di lặc phật cảm thấy chính mình pháp lực khôi phục lần này coi như xong rồi nếu như ở có lần nữa bổn tọa liền lột người ra như lai phật tổ ngậm thuốc lá hướng phía dưới chúng phật nhìn một cái đây cũng là đối với linh sơn chúng phật nhắc nhở đa tạ phật tổ đa tạ phật tổ di lặc phật nói c ả m ơn liên tục sau đó đứng ở một bên bích ba đàm cựu đầu trùng đột nhiên tỉnh lại nhất thời cảm giác có cái gì không đúng xá lợi từ đây người đâu mau tới nhân cựu đầu trùng quắt to lên ngay tại lúc đó cũng đang không ngừng tìm kiếm ván giường cũng vấn lên phó mã đã xảy ra chuyện gì xá lợi từ mất rồi nhanh cho ta lập tức đi tìm cựu đầu trùng vội vàng phân phó đường vũ ngồi ở bích ba đàm bên bờ thần xác hơi có một ít buồn chán xá lợi tử ở trên người mình như vậy vũ hoan g i á họa phật môn những người đó thật đúng là nghĩ ra được những thứ này phật môn biết độc tử còn mẹ hắn thật là âm tổn lại liên tiếp đem láo tử qua lại rời đi như vậy có thể thấy vì hoàn thành kiếp nạn phật môn thật là nhọc lòng không chỗ nào không cần không biết do phật môn bảo khố phong phú đã dạy chưa có thời gian lại đi đi bộ một chuyến b í c h ba đàm nước gợn dạo d ự c một đội hà binh giải tướng từ bên trong đi ra xá lợi tử mất tìm khắp long cung cũng không có tìm được cựu đầu trùng phái bọn họ đi tế tái quốc hỏi dò một phen mới xuất hiện ở bên bờ liền thấy một người trong tay kẹp một cái bốc khói đồ vật còn thỉnh thoảng đặt ở mép rút ra một cái màu xanh nhạt khói mủ thứ trong miệng hắn đ ồ n g bềnh mà ra không biết là cái gì tiên gia phát khí các ngươi làm gì đi này rõ ràng cho thấy tìm xá lợi tử đường vũ đang suy nghĩ con muốn hay không trực tiếp đem xá lợi tử ném cho bọn hắn hà binh giải tướng liếc nhau một cái ngươi là người phương nào lại đang ta bích ba đàm dương ai linh người đầu tiên cầm trong tay một cái tiểu n g h ĩ chỉ đường vũ vũ tào ở ngồi ở đây chính là dương ngoại sao vốn là không muốn gây chuyện thậm chí còn suy nghĩ đem quốc bảo trực tiếp trả lại cho các ngươi đây như thế này mà ngưng cuồng liền một ít hà binh giải tướng cũng như vậy có thể được sát tia cựu đầu trùng cùng vạn thánh long vương đợi ngông c ồ n g thành hình dáng gì đường vũ đã quyết định không dính vào tội nghiệp rồi mọi người hòa khí sinh tài rất tốt nhưng nhìn đến ta không khai nhân người khác người khác trêu chọc ta nha cùng ta nói chuyện khách khí một chút đường vũ thanh â m mang theo một tia không vui lớn mật phạm nhân đây là ta bích ba đàm còn không mau mau rời đi bằng không không chớ trách ta đợi không khách khí chương 230, đây là đường tam tạng sao đường vũ thần sắc n mật ra mấy cái hà binh giải tướng liền như vậy ngưng cuồng ngay sau đó suy nghĩ một chút đường vũ cười nhạt được ta cút ngay con bê vừa nói lui về phía sau mấy bước hừ lớn mật p h à m nhân hay lại là mau mau rời đi nơi này dẫn đầu cảnh cáo một tiếng mang theo tiểu đệ liền đi đi cựu đầu trùng nhưng là để cho bọn họ đi dò xét quốc bảo hạ xuống vạn vạn không được chết mãi thầy thiên đại lôi âm tự trong thanh lâu nhìn đường tam tạng tốt như vậy nói chuyện nhất thời toàn bộ phật môn đều n g ậ n ra đây là đường tam tạng sao đây là chuyện gì dựa theo đường tam tạng tính khí không nên đ ố i đi quá hả sau đó bị bọn họ bắt được giao cho cựu đầu trùng phát hiện quốc bảo ở trên người hắn ngược lại tôn nộ g không tới cứu đại chiến một trận làm chết cựu đầu trùng vạn thánh long vương đáng người như vậy này một khó khăn cũng liền mới xong rồi nhưng mà không ai từng nghĩ tới đường tam tạng lại không theo bộ sách võ thuật xuất bài hơn nữa còn phi thường hòa khí cùng nhân n h ư ợ n bộ đây là đường tam tạng sao linh các ngạc nhiên giới khiếp sợ không khỏi khoan khoái ra một câu thô tục ù n g đường tam tạng nhiều ngày tiếp xúc đối với đường tam tạng hắn chính là nhiều có lý giải một chút không mang theo thua t h i ệ t đột nhiên phát hiện hắn lại hướng về phía một ít hà binh giải tướng túi người gật đầu cái này làm cho linh cắt bồ tát không khỏi hoài nghi nổi lên người này rốt cuộc có phải hay không là đường tam tạng đối tại chúng ta phật muôn người ngươi là một chút không mang theo k h á c h khí nói đ ố i liền đ ố i nhưng mà lại đ ố i một ít hà binh giải tướng túi người gật đầu chẳng nhẽ hiện tại phật bề mặt tử đã không đáng giá như vậy sao như lai phật tổ cũng đầy làm ở bức này đường tam tạng lúc nào đổi tính đây dựa theo hắn tính cách làm sao có thể thành thật như thế đây hoàn toàn không nên nha bổn tọa cũng có chút khó hiểu nha như lai phật tổ nỉ h non một cái câu vừa nói vừa đem yên cầm tới nhìn trong hộp thuốc lá còn dư lại hạ tối hậu một điếu thuốc hắn hơi do dự một chút hay lại là tha ở ngoài miệng phật tổ phải làm sao mới ở đây văn thù bổ t ắ t hỏi ngươi hỏi bổ tọa bổ tọa hỏi ai đây bất quá theo phật tổ nay một khó khăn tựa hồ lại phải s ò n con bê sớm biết rõ như vậy còn không bằng không quan tâm đem xá lợi tử cầm về thật tốt hầu như đều có thể hối đoái một gói thuốc lá rồi ngân đầu yết đế có n g ư ờ i hạ phàm nghĩ biện pháp gây mâu thuẫn sau đó để cho đường tam tạng đem quốc bảo hệ i ra hút một hơi thuốc như lai phật tổ phân phó không có khó khăn chế tạo khó khăn cũng phải bên trên ngoài ra nếu như này một khó khăn thật thành bích ba đàm bà khố cho bổn tọa cũng cầm về dùng cho tràn ngập phật môn bà khố thuận tiện dùng bọn họ bảo vật tự cấp bổn tọa đổi hai gói thuốc lá vừa nói như lai phật tổ mặt mày hớn hở mà bắt đầu bích ba đàm bà khố nếu là lúc trước phật môn căn bản cũng sẽ không để ý nhưng là đối với hiện tại phật cử a nói không khác nào giúp người đang gặp nạn sở dĩ như vậy không để lối thoát muốn phải hoàn thành này một khó khăn cũng là bởi vì bích ba đàm bảo khố vấn đề tôn phật chỉ ngân đầu hiết đế hạ p h ả m đi linh sơn chúng phật còn đang chú ý đường t ă n g tạng khởi bẩm phật tổ sợ rằng không bao lâu tôn ngộ không con khỉ kia sẽ tới đến bích ba đàm như vậy đem ngân đầu hiết đế phát đi cũng không có cái gì ý nghĩa trọng đại phổ hiền bù t á c không giải thích nói lấy tôn ngộ không liệt tính thấy tiểu yêu ác sẽ xử chi như vậy cũng có thể đưa tới cùng cựu đầu trùng đám người mâu thuẫn tựa như nói đã thấy bích ba đ à m bảo khố ở hướng chính minh m ắ c phật tổ tâm tình thật tốt không khỏi giải thích một câu phổ h i ề n bồ tát suy nghĩ một chút cũng là đạo lý này về phần đem ngân đầu h ế t đế phát đi chủ yếu là vì bích ba đ à m bảo khố còn có tìm đường t ạ m tạng đổi lấy thuốc lá hạ giới đường vũ rất là biết đ i ề u ngồi ở một bên đối với cựu đầu trùng này một khó khăn nếu quả thật giết chết bọn họ nay không phải thuộc vu bình bạch vô cớ đưa cho phật môn một khó khăn à đối với phật môn có lợi sự tình đường vũ còn chưa tiết đi làm vốn là ngay từ đầu dự định giết chết bọn họ cũng coi là vì tiệu bạch long báo mang nón sanh thủ nhưng là đối với phật môn lại có chỗ tốt cho nên đường vũ chỉ có thể vì đại nghĩa tạm thời buông tha vì tiệu bạch long báo t h ủ ý định này rồi chân trời quang mang t r ậ t lóe tôn nộ g không tay cầm kim cô đ ồ n g xuất hiện nhìn mình sư phó có chút buồn chán ngồi ở một bên cho hắn cũng chỉnh ngây ngẩn sư phó ngại không việc gì tôn nộ g không ngây ngốc hỏi một câu theo lý thuyết sư phó hẳn là đã bị yêu quái bắt đi dù sao lúc ấy một trận gió thổi qua sư phó ném đây nhất định là yêu quái gây nên chỉ giờ phút này là thấy đường tam tạng phát hiện cùng mình muốn khác nhau hoàn toàn lại không có chuyện làm ngồi ở một bên thần s ắ c còn hơi có chút buồn chán không việc gì nha đ ư ờ n g vũ nhàn nhạt nói một câu đối với tôn ngộ không đột nhiên đến còn phải nghĩ sao nhất định là phật môn những thứ kia biết độc tử chỉnh sự t ì n h sư phó ngươi là bị yêu quái bắt đi sao tôn ngộ không vẻ mặt không hiểu đ ư ờ n g vũ hừ một tiếng ta cũng không biết rõ bị cái kia rủa con b ê cho ta chỉnh tới nơi này ngủ một giấc tỉnh ở nơi này chỉnh không tốt ta cũng dễ dàng được phong nếu để cho ta biết là cái kia rùa con bê làm chuyện thất đức ta giết chết n h à thầy thiên phật môn khẳng định đang chú ý đây kết quả là hắn vô hình chung cho hoan hỷ phật mắng một trận thầy thiên sắc mặt của hoan hỷ phật tái xanh thân thể khẽ run xuống thật lâu mới đọc một câu phật hiệu a di đà phật tôn nộ g không nhìn mình sư phó sư phó nếu không còn chuyện gì chúng ta liền mau sớm hắn hít mũi một cái n ắ m chặt kim cúc đồng có yêu khí ai ai đường vũ kéo lại hắn này con khỉ xảy ra chuyện gì chẳng nhẽ quên mình cũng là yêu ạ có thì có cùng chúng ta có quan hệ gì nghe vi sư chúng ta ngừng lên đường đường vũ quyết định trước cụ đến về phần cựu đầu chung bọn họ coi như chính mình phát thiệt tâm lượn quanh bọn họ một mạng tôn nộ không há miệng tựa hồ còn muốn nói gì ta là sư phụ của ngươi nghe ta đường vũ không cho ngược lại nói vừa mới đi đến tế tái quốc những hà binh đó giải tướng trở lại thấy đường vũ lại vẫn chưa đi hơn nữa còn nhiều hơn một con khỉ lần nữa uy hiếp đứng lên còn không mau mau rời đi đây là đây là bích ba đàm thánh đ i ệ được đại ca đường vũ túi người gật đầu thái độ phi thường nhúng lường suy nghĩ một chút tiếp tục nói các lao đại của ngươi là cựu đầu t r ù n g chứ cái gì l a o đại những lời này cho hà binh giải tướng chỉnh có chút mậu bức đó là chúng ta phò mã đây là bích ba đàm vạn thánh long vương nơi đường vũ đốt lên một điếu thuốc người hì hì vừa nói chư vị đại ca thật không dám d i ấ u dếm đối cho các ngươi phò mã sùng bái tựa như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt vừa tựa như hoàng hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản sở dĩ ta ở chỗ này đi bộ vì liền là hy vọng có thể thấy thần tượng một mặt mấy câu nói cho những hà binh đó giải tướng lắc lư sửng sốt một chút bất quá từ lời hắn c h u n g cũng cảm thấy người này tựa hồ là chính mình phò mã nao tàn phan chương hai trăm ba mươi mốt đại chiến cựu đầu trùng cho nên những thứ này hà binh giải tướng đối với đường vũ đình ý không khỏi giảm bớt liền giọng cũng ngu h ò a thì ra là bởi vì ta ra phò mã mà mộ danh mà tới dĩ nhiên dĩ nhiên đường vũ gật đầu không ngừng nói tôn nộ g không nhìn hắn một cái không khỏi lui về phía sau mấy bước hắn cảm giác sư phụ mình tựa hồ không ấn lòng tốt bất quá nhà ta phỏ mã chính là t h ầ n nhân há là một mình ngươi tiểu tiểu phạm nhân có thể gặp được còn không mau mau rời đi được chúng ta lúc này đi lúc này đi đường vũ phi thường thành thật lùi về phía sau mấy bước hà binh giải tướng hừ một tiếng tiến vào bích ba đàm biến mất không thấy gì nữa sư phó tại sao không để cho ta đây lão tôn đánh chết những yêu vật này tôn nộ không xoay chuyển trong tay kim c u ố đồng đánh chết bọn họ kia không phải ở không đi gây sự hả nộ h ố nha vì sư hỏi ngươi tại sao ngươi thấy yêu quái liền muốn làm một trận đây đường vũ n ữ trọng tâm trường nói nay con khỉ tư tưởng tuy nhưng đã hơi có một ít thay đổi nhưng là lại như cũng còn có chút không hiểu chuyện cái vấn đề này để cho tôn nộ g không n g ầ người n tốt nửa ngày mới nói yêu q u á i không đều là á c sao vậy còn ngươi đường vũ hỏi ngược lại ta ta chính là tề thiên đại thánh tôn nộ g không trong giọng nói mang có một ít tự hào n g ư ơ i ở trong mắt người khác cũng là yêu vật đường vũ nhữ mày lại thiên đình trên bao nhiêu thần tiên bản thể vì yêu dựa theo ngươi nói như vậy bọn họ cũng là vì á c sao tôn nộ g không mờ mịt đứng lên thân phận bất đồng bọn họ tự cho là đúng nhảy ra yêu tộc thành thần tự cho là đúng cao cao tại thượng nhưng mà ngay cả mình xuất thân đều quên đường vũ khinh thường cười một tiếng thần phật cũng tốt yêu cũng được làm ác cho tới bây giờ cũng không nên là bản thân xuất thân vấn đề mà là tâm yêu không nhất định làm ác thần cũng không nhất định là được phật cũng chưa hẳn là từ bi thần tiên yêu quái phật môn chẳng qua chỉ là xuất thân bất đồng mỗi người đứng tại chính mình lập trường cũng cho là mình là đúng đường vũ lắc đầu một cái tựa hồ không nghĩ ở cái gì thầy thiên lần nữa mậu bức vốn cho là tôn ngộ không đến nhất định sẽ phát sinh mâu thuẫn sau đó đại chiến đồng thời này một khó khăn cũng sẽ hoàn thành nhưng không nghĩ đến đường tam tạng lại như vậy nhốn n h ư ờ n g rồi túi người gật đầu đây là đường tam tạng sao xong rồi phế ánh mắt của như lai phật tổ có chút c h ố n g rỗng đối với cái này một kết n ạ n đã không ôm ấp cái gì hy vọng vốn cho là dựa theo đường tam tạng t i n h khí khẳng định được cùng bọn họ làm hán ngược lại tốt đối nhân túi người gật đầu cái này còn hữu chiêu chúng phật cũng không biết rõ làm sao đi an ủi phật tổ rồi dù sao xem ra này một khó khăn tựa hồ thật muốn trúng độc rồi ngân đầu yết đế ẩn nút trong bóng tối cũng vẻ mặt sầu khổ phật tổ phân phó hắn tận lực đưa tới tôn nộ không cùng cựu đầu trùng đám người mâu thuẫn nhìn cái bộ dáng này cái này cần làm sao bây giờ nhỉ hơn nữa phật tổ còn băn khoăn bích ba đảm bảo khố đây nếu như này một khó khăn không làm được như vậy bích ba đảm bảo khố tự nhiên cũng không có cách nào đi nhớ thương đốt một điếu thuốc hút một hơi sau con mắt của ngân đầu yết đế có chút sáng lên có biện pháp rồi hắn vội vàng rút hai cái sau đó đem yên dập tắt Còn lại nửa cái cẩn nửa thận lại dối Sau tốt. một để đó đầu đâm vào dối bích ba đàm t h bên bờ có một cái phạm nhân người này là đi tây thiên thủ kinh hòa thượng đi ngươi cựu đầu trùng một cức cho ngân đầu yết đế trở nên hà binh đá ngã ta hỏi quốc bảo ở đâu ngươi nói hòa thượng làm t h í nha nói nhanh một chút quốc bảo ở đâu n g ư ơ i chờ ta ngân đầu yết đế tâm có bất mãn có thể trên mặt như cũ cung kính nói khởi bầm phong mã quốc bảo liền ở hòa thượng k i a trên người lời ấy thật không coi là thật ok cựu đầu trùng khoa tay m u ố i chân một cái a xong thủ thế ngay sau đó hét lớn một tiếng người đâu tập hợp bích ba đàm trên bờ đường vũ mang theo tôn ngộ không chuẩn bị về hàng bởi vì này một khó khăn hắn không nghĩ đang chơi rồi chủ yếu cũng không cách nào chơi đùa nếu quả thật cho cựu đầu trùng bọn họ giết chết này không phải vô duyên vô cớ thành toán phật môn một khó khăn à tự mình thân là một cái phật môn người đối phật môn có lợi sự tình là tuyệt đối không thể làm bích ba đàm nước gợn dạo dực cựu đầu t r ù n g tự mình mang người đuổi theo đánh tới ai trước mặt kia hai tiểu tử đứng kia kim cô đ ồ n g xuất hiện ở tôn nộ g không trong tay sư phó là một đám yêu quái một ít hà binh giải tướng vù vù ha ha cho đường vũ hai người bao vây lao tử thật vất vả phát một thiện tâm tâm tư tha các ngươi một con đường sống các ngươi thật đúng là không biết điều đường vũ có chút tức giận bọn ngươi lại dám trộm ta long cung chi bảo còn không mau mau dao ra cựu đầu trùng nhìn hai người q u á t to một tiếng thái ngươi này yêu vật thật là không biết điều h ừ vừa vặn ta đây lão tôn tay ngứa n g a y đây nhìn đánh xoay chuyển trong tay kim quốc b n g tôn nộ g không liền xông tới bốn phía hà binh giải tướng r ồ i rít ngã xuống cựu đầu trùng cùng tôn nộ g không đại chiến với nhau đ ư ờ n g vũ nhìn một hồi buồn c h á n ngáp một cái ai yêu quái hai ngốc tử cùng tam l a n g tử vào lúc này chạy tới nhất thời cầm lên mỗi người binh khí hướng cựu đầu trùng đánh tới ồ vạn thánh công chúa đường vũ nhìn một chút hai ngốc tử đột nhiên con mắt sáng lên đáng ghét cựu đầu trùng cho ngươi lục tiểu bật lòng cho hắn mang nón xanh chính mình phải báo thù cho hắn chờ biết đợi một hồi đánh lại đường vũ vây tay tỏ ý bọn họ tạm ngừng một hồi đang tiếp tục nhất thời vài người khỏe miệng đều không khỏi có quét một cái làm dáng đều ngừng ở ở đại ca chúng ta đây là đánh nhau đây ngươi đột nhiên này tạm ngừng muốn làm cái gì nha hai ngốc tử đến tới đường vũ vây tay cho chư bát giới kêu đi qua sau đó hướng về phía vài người nói một câu Các n g ư ơ i tiếp tục đánh đi đáng chết cựu đầu trùng mắng một tiếng đường vũ không phản ứng đến hắn môn mà là mang theo hai ngốc tử đi tới một bên nhỏ giọng đối hai ngốc tử nói ứ tây không à hai ngốc tử s ư ớ n g sốt u một chút hắn ngược lại là nghĩ vấn đề cái này cũng không có cô nương nha a cái g i á m ở nơi này bích ba đảm có một cô nương có thể xinh đẹp rồi vừa vặn cái này bây giờ yêu quái bị nhĩ hầu ca kéo lại rồi phía dưới không người người đem cầm cơ hội có đi hay không đường vũ sát có kỳ sự nói hướng tôn nộ không nơi đó nhìn một cái chỉ thấy cựu đầu trùng đã rơi vào hạ phong không bao lâu phòng chừng thì phải mất mạng ở kim cô b n g hạ cái này không được đâu chư bắt giới xấu hổ cười một tiếng lộ ra có chút ngượng ngủng đi đi đường vũ chủ động lấy ra một chút dược đưa cho hắn hơi hơi do dự chư bắt giới một đầu đâm vào rồi bích ba đàm vạn thánh long vương phu nhân ở tẩm cung đi tới đi lui không khỏi có chút lo âu từ bản thân con rể đang suy nghĩ có muốn đi lên hay không chợ trận đột nhiên nghe được bên ngoài tẩm cung tựa hồ có động tính gì chương hai trăm ba mươi hai lục long vương vạn thánh phu nhân khẽ to mày ai gan to như vậy dám tại chính mình bên ngoài tầm cung hồ n h á o như vậy vừa mới chuẩn bị lên tiếng khiển trách một phen chỉ thấy một con heo trên mặt đỏ bừng vào vào hơn nữa nhìn dáng dấp tựa hồ mơ hồ có chút mê mang đứng lên hắn hắc hắc không ngừng cười một cái liền cho vạn thánh phu nhân ôm a ngươi là người phương nào mau thả mở b ả n cung ồ ồ vạn thánh phu nhân nhìn chư bát giới miệng to bu lại tựa hồ làm muốn sống nuốt nàng quá sợ hai kêu hô lên nhưng là cuối cùng lại trở thành tiếng ô ô âm bích ba đàm phía trên cựu đầu trùng liên tục bại lui nhìn dáng vẻ ở không bao lâu liền có thể tán g thân ở tôn nộ không kim cô đ ồ n g xuống đ ư ờ n g vũ ngồi s ổ m ở vừa nhìn vai diễn không hổ là tề thiên đại thánh nhìn kim cô đ ồ n g luân hổ hổ sinh phong dâng lên từng đạo kim quang ở trước mắt l ư ợ n lờ phanh cựu đầu trùng bị một gậy này từ đánh bay vừa vặn rơi vào bích ba đàm bên trong hắn cũng không quay đầu lại một đầu đâm vào rồi bích ba đàm đáng chết yêu quái tôn nộ không đứng ở bên bờ kêu hô lên đi ra yêu quái cho ta đây lão tôn đi ra đương vũ dửng Hắn đ ã để cho n g ư ờ i ta đánh v à o trong bên r ồ i Đã qua t hai ờ i i g n hẳn rất lâu. Chắc h a ngây ố c cái tử, kia ngũ d heo. h ắ ngô hết thể đều i i rồi. ả quyết xong k h n g b i ế tự c u đầu trùng thấy mình bị người bị x an biếc, nguy hai ngây ngô tự an nguy, hắn là một m chút không lo lắng ngược lại có thể sống lại hơn nữa mỗi một lần sống lại đều là hố đến v ậ t môn cớ sao mà không làm đây nếu như nếu như chư bắt giới biết do hắn cái này tâm tư đoán chừng tức miệng mắng to đây là một cái cái gì sư phó một lời không hợp sẽ để cho đồ đệ lấy mạng đi chơi n g hố phỏng t r ừ n g cái kia yêu quái đã chạy không nên tê tê ơ đường vũ nhắc nhở một câu tôn nộ không nắm kim cô đ ổ n g tức giận bất bình hư một tiếng đáng chết yêu quái coi như hắn chạy nhanh thầy thiên chúng phật hoàn toàn đều n g ậ n ra khúc khử rồi ngân đầu yết đế này sóng thao tác phi thường có thể ngay cả phật tổ cũng không nhịn được muốn làm hắn điểm một cái khen không tệ không có hưởng phí với bổn tọa nhiều năm như vậy cũng không hưởng bổn tọa đối với ngươi dạy bảo vốn là này một khó khăn trên căn bản đã trúng độc rồi nhưng là không nghĩ tới ngân đầu yết đế lại bằng vào chính mình thông minh tài trí g ắ n g g ư ợ n g thay đổi c à n khôn k h ú có h i u ngân đầu yết đế như vậy xem tình thế mà làm cũng coi là lấy được bổn tọa một cái hai phần chân truyền như lai phật tổ hài lòng gật đầu một cái phật tổ anh minh chúng phật nịnh bỡ đuổi sát theo mặc dù đại đa số người đều đã đã nhìn ra trong này ngân đầu yết đế tùy cơ ứng biến cơ t r í chiếm một đại đa số nhưng là người khác cũng không dám nói gì ngược lại phật tổ anh minh là được như lai phật tổ nhất thời mặt mày hớn hở mà bắt đầu người thành đại sự phải có xem tình thế mà làm cơ chí cũng chưa từng có từ trước đến nay đập nổi dìm thuyền d ũ khí liên quan tới một điểm này ngân đầu yết đế làm quả thật khá vô cùng n h ư n đăng cổ phật đọc một câu phật hiệu trong giọng nói cũng mang theo đối ngân đầu yết đế tán thưởng cổ phật nói cực phải chúng phật lại vừa là một trận phụ họa nhưng mà chúng phật biểu tình liền m ạ n mạn trở nên ngạc nhiên khó tin bởi vì bọn họ thấy được chư bắt giới đi vào vạn thánh phu nhân t ầ m cung rồi chúng phật nhất thời tập thể m ộ t b ư ớ c như lai phật tổ thân thể k h ẽ run xuống hắn liền biết rõ không thể nào như vậy thuận buồm xuôi gió từ tây du đến bây giờ căn bản cũng không có thuận lợi quá thay đổi nhanh chóng tới quá nhanh đang lúc bọn hắn muốn buông tha thời điểm ngân đầu h ế t đế thông qua chính mình cơ t r í thay đổi cắn khôn nhưng mà ngay tại chúng phật t i ê n lặng ở vui sướng lúc đánh đòn cảnh cáo tử gọi lại làm đầu g ó c vo ve lên lên đi như lai phật tổ thanh â m mang theo một tia c h ố n g rỗng bất quá chắc hẳn lần này này kiếp nạn khẳng định thành hắn không chạy bích ba đàm cựu đầu t r ù n g lại t r ồ n g lăng lăng hướng chính mình tẩm cung chạy thụ mạng đáng chết con khỉ hướng về phía tôn nộ không mắng một tiếng đi ngang qua vạn thánh phu nhân tẩm cung thời điểm mơ h ầ nghe được t h a nhâm gì chính mình phụ vương cái này lão bất tử thể lực t ạ m được cựu đầu trùng quay trở về chính mình tầm cung vạn thánh công chúa và vạn thánh long vương đang ở tầm cung nóng này chờ đợi phụ quân ngươi không sao chớ vạn thánh công chúa vội vàng đi lên đỡ cựu đầu trùng cựu đầu trùng cả người vẻ mặt một b ư ớ c nhìn vạn thánh long vương đây là chuyện gì vạn thánh long vương ở chỗ này như vậy mẫu hậu phòng gian nhân là ai hắn chính là loáng thoáng thấy được hai người bóng người vù vù ha ha phụ vương bị xanh biết phụ quân ngươi làm sao thấy cựu đầu trùng chậm chạp không nói gì vạn thánh công chúa lần nữa hỏi không việc gì chỉ làm ộ t ít bị thương nhẹ con khỉ kia cực kỳ lợi hại cựu đầu trùng thuận miệng nói phụ vương bị x a n h biết sự tình như thế còn nên nói cho biết hay không hắn đây dựa theo phụ vương t í n h khí nếu như biết rõ mình bị x a n h biết c h ỉ không khó khăn lắm phát sinh cá nhân mệnh quan tư cái gì đều có khả năng thậm chí ngay cả mẫu hậu cũng sẽ không vương quá nếu quả thật như vậy như vậy cái gia đình này sẽ bị hủy cho nên bây giờ cựu đầu trùng khó khăn vô cùng không nói cho phụ vương cứ như vậy để cho hắn một mực bị lục đi xuống nói cho phụ vương chỉnh không tốt cái gia đình này sẽ bị hủy con khỉ kia khẳng định đã từng đại náo thiên cung thể thiên đại thánh vạn thánh long vương nói ngươi thua ở hàn t â y cũng coi là chuyện đương nhiên chỉ là đã sớm nghe con khỉ kia bảo vệ đường tam tạng đi tây thiên bái phật cầu kinh chắc hẳn đường tam tạng cũng ở chỗ này ngươi có nhìn thấy được hòa thượng kia cái này làm cho cựu đầu trùng có chút một bức hòa thượng tiểu tế không từng bái kiến hòa thượng vừa nói cựu đầu trùng thanh n m có chút một người chẳng lẽ là cái kia tóc hối q u c a cái kia tóc hối q u c a nhưng là mặc ca sa mặc dù bị hắn đổi có chút lôi thôi lết thiết nhưng lại như cũ có thể thấy được đó là cả xa thật sự đổi nếu quả thật là đám người bọn họ chúng ta tạm thời bất động cho giỏi muốn biết rõ bọn họ sớm muộn lên đường tây hành hoàn toàn không cần thiết cùng con khỉ kia phát sinh mâu thuẫn vạn thánh long vương lo lắng cho mình con rể nuốt không trôi khẩu khí này cho nên nhắc nhở một câu kia quốc bảo cựu đầu chúng nói có phải là hay không bọn họ thật sự cầm tin đồn kia đường tam t ạ m chính là m ư ờ i đời tu hành người tốt càng là đi đến tích tây thiên bái phật cầu kinh thánh tăng như vậy ăn trộm hành vi là quả quyết không làm được vạn thánh long vương nói cựu đầu trùng n h u mày một cái mời lời tu hành người tốt đường tam tạng thật là cái k i a tóc hối c u a ca ạ từ trên người hắn nhưng là một chút cũng không nhìn ra được một người xuất gia nên n có thần thái ngươi nghỉ ngơi cho khỏe vạn thánh long vương đứng lên chuẩn bị trở về tầm cung rồi phụ vương cựu đầu trùng liền vội vàng đại kêu một tiếng nếu như phụ vương lúc này trở về vạn một nhìn thấy gì không thay đổi nhìn phụ vương lớn tuổi vạn nhất thoáng cái tức viên tịch nữa nha đừng nói một điểm này phàm là mang nón xanh chuyện này liền nhịn không được đến lúc đó thật tốt gia đình có thể sẽ bị hủy phụ vương ta người cha vợ hai người thời gian thật dài không có đối với uống không bằng t i ể u trước một ly như thế nào cựu đầu trùng cười nói nhưng mà tâm lý lại tràn đầy khổ sở lão tử còn phải cho các ngươi che chở thật không dễ dàng chỉ hy vọng cái kia đại ca nhanh lên một chút đi không được vạn thánh long vương lắc đầu đi ra ngoài cựu đầu trùng nhất thời sắc mặt trắng bệnh trên trán mồ hôi lạnh quét quét chi lưu chúng đ ộ c rồi phụ quân ngươi làm sao vạn thánh công chúa hỏi cựu đầu trùng cười khan một tiếng giao đãi chương u n hai trăm ba mươi ba ta đại đường đường tam tạng vạn thánh công chúa tràn đầy không hiểu bất quá cũng đi theo phu quân mình chạy tới muốn nhìn một chút phu quân mình rốt cuộc muốn làm gì mới tới đi tới đi bên ngoài tầm cung mơ hồ nghe được động tính gì vạn thánh long vương không khỏi bước nhanh hơn nhất thời lão long vương liền ngây ngẩn thiếu chút nữa không có một con t r ồ n g lăng đi qua phụ vương phụ vương cựu đầu trùng từ một bên liền chạy mang đỉnh núi còn đang không ngừng k ê u tựa hồ là ở nói cho hắn biết tỉnh táo tỉnh táo a vạn thánh long vương tan nát tâm can kêu to một tiếng con mắt nhất thời liền đỏ ta giết các ngươi bích ba đàm bên trên đường vũ gối cánh tay nằm trên mặt đất trong miệng còn ngầm một cái cỏ dại cũng không biết rõ bắt g i i cái tia hai ngốc tử thế nào phòng trưng cái này nón xanh đã đeo ở cựu đầu trùng trên đầu không biết rõ thấy mình bị đội nón xanh sẽ sẽ không trực tiếp bị tức chết không đánh mà thắng c h i binh sư phó cái tên ngốc kia đi xuống lâu như vậy rồi không có sao chứ tôn nộ không nắm kim cô đ ồ n g đứng ở b í c h ba đàng bên bờ lo âu hỏi một câu yên tâm chuyện gì cũng không có đường vũ dừng d ừ n g nói vô luận phát sinh chuyện gì có tây thiên phật môn những thứ kia mặc cho ở sau lưng chùi đ i đây cho nên hắn không có chút nào lo lắng l i ê n la chết vừa có thể thế nào hắn thậm chí cũng đang lo lắng có muốn hay không cho hắn bỏ ở nơi này bọn họ lên trước đường nhưng mà suy nghĩ một chút hay lại là liền như vậy nếu như hai ngốc tử thật ra c h ú t chuyện gì mấy cái còn không có còn hắn như vậy rất dễ dàng cho nhân phẩm của mình tạo thành không ảnh hưởng tốt chủ yếu nhất là đường vũ vẫn còn đang suy tư chính mình chuẩn thánh thiên kiếp vấn đề cảnh giới hắn đã cảm giác muốn không áp chế được cho nên việc cần kiếp trước mắt hay lại là phải nghĩ biện pháp thế nào độ kiếp mới có thể không bị phát hiện đây ừ b ằ n g không đi linh sơn độ kiếp dường như cũng không phải là không thể liên ở tiếp dẫn cùng chuẩn đề tượng đá trước độ kiếp ừ muốn rất tốt nhưng là hắn không dám như vậy á t sẽ lộ rõ bất quá một khi bước vào chuẩn thánh tựa hồ bại lộ cũng không có vấn đề gì thánh nhân không thể tùy tiện ra tay nhưng là cũng phải đề phòng chủ yếu nhất là mặt trên còn có một cái lao bất tử theo biết hồng mông tử khí thành thánh bất quá chỉ là một cái trò l ừ a bịp để cho đường vũ đối với hắn càng phòng bị đứng lên tự mình thân là đường tam tạng cái thân phận này tây thiên đám người dù là liền biết mình là biến số cũng không khả năng động chính mình bởi vì đã cuối cùng một đời trừ phi bọn họ b ư ơ n g tha tây du l ư ợ n g kiếp nhưng là bọn hắn chuẩn bị vô tận năm tháng làm sao có thể nói b ư ơ n g tha thì b ư ơ n g tha đây cho nên đã biết một đường hành động hoàn toàn cung tứ vô k ỳ đạn bọn họ cũng sẽ không đối với chính mình làm gì còn có một cái chủ đòi lý do đó chính là bọn họ toàn bộ đều hút thuốc lá về phần thiên đình ngại vì phật môn mặt mũi cũng sẽ không cho nên trung quy mà nói cần nhất phòng bị chính là phía trên cái kia lao bất tử hắn mới sẽ không để ý những thứ này đây về phần phật môn đại hưng hay lại là suy bại đều cùng nhân không có chút nào quan hệ hắn vẫn như cũ cao cao tại thượng thiên đạo đại ngôn nhân nhức đầu phanh một đạo thân ảnh đột nhiên từ trong nước c h u i ra mang theo giọt nước bay là tà tán l à xuống bị dọa sợ đến đường vũ giật mình một cái đột nhiên ngồi dậy tôn nộ g không cùng tam l a n g tử cũng ngây ngẩn hoàn toàn không dám tin nhìn lạc ở bên cạnh hai ngốc tử giờ phút này hai ngốc tử xương mặt xương m ũ i nhìn một cái chính là chịu đủ tàn phá có thể không phải thế nào thời khắc mấu chốt vạn thánh long vương liền tiến bảo mà đương thời chư bắt g i i chính là suy yếu lúc vạn thánh long vương không nói hai câu đi lên chính là đánh một trận cựu đầu trùng kéo sẽ không kéo ra hai ngốc tử đường vũ quá sợ hãi kêu một câu chư b á t giới nhìn hắn có chút khóc không ra nước mắt tốt nửa ngày mới hì hục bắt bụng nói sư phó ngươi lại hố ta giờ phút này hai ngốc tử đã khôi phục chút ít tinh khí thần tự nhiên cũng kịp phản ứng lại bị sư phụ mình g ã i bẫy bích ba đàm nước gợn dạo rực một đại đội hà binh giải tướng từ bên trong hiện thân mà ra đem thầy trò vài người bao vây ở trong đó cùng lúc đó vạn thánh long vương cựu đầu trùng vạn thánh công chứa ba người sắc mặt băng hẳn nhìn chư bắt giới giết chết hắn nhất định phải giết chết hắn vạn thánh long vương trong tay cầm một cái lang n h a động sắc mặt tái xanh dọa người bị đội n ó n xanh cho cắm sừng bất kỳ người đàn ông nào cũng không tiếp tụ nổi húng chi hắn thân là một cái long vương đây chỉ cảm giác mình đã không còn mặt mũi đối với thiên hạ thương sinh rồi hận không được lập tức tự vận chỉ là trước khi chết cũng không thể tha cái này giàn phu lớn mật yêu vật lại dám ô i n ụ c ta phu nhân vạn thánh long vương cắn răng n g h ĩ lợi cả người cũng ở run r à y kịch liệt bản vương không tha cho ngươi kinh hãi đường vũ hoàn toàn kinh hãi không đúng rồi có vạn thánh công chúa xinh đẹp như vậy nữ nhân không muốn hết lần này tới lần khác tìm người mẫu thân vạn thánh công chúa quả thật rất đẹp nhất là cả người trên dưới mang theo một tia quyến rũ cảm giác dù là giờ phút này sắc mặt băng hàn cũng như c ũ khó mà che giấu k i a một tia gió tỉnh không trách lúc ấy có thể gả cho cho tiểu bạch long đây như là phát giác đường vũ quỷ dị ánh mắt chứ b á t giới cũng có chút ngượng ngủng sư phó ngài cho ta dược quá mạnh không chờ ta tìm tới vạn thánh công chúa đ â u rồi liền lên sức lực cho nên nhất thời tình thế cấp bách ta liền chui vào vạn thánh phu nhân t ầ cung hai ngốc tử trên mặt lộ ra một tia trở về chỗ vẻ khóe miệng của đường vũ có chút có c ắ p hai cái giết hắn cho ta nghe vậy vạn thánh long vương nhảy một cái cao ba trượng khí thế h u n g hăng chỉ thị hà binh giải tướng đậu thủ giết chết chư bát giới khoan động t h ủ đã xin n g h e bần tăng một lời thời k h ắ c mấu chốt đường vũ không thể không ra mặt vốn là kế hoạch để cho chư bát giới đi lục cựu đầu trùng hắn ngược lại tốt cho vạn thánh long vương xem biết đội nón chuyện này là tương đối phức tạp từ xưa tới nay bởi vì mang nón xanh tạo thành bao nhiêu thảm án ngươi là người p h ư ơ n nào còn không mau mau c ú t cho ta đối với thân phận của đường vũ vạn thánh long vương trên căn bản đã đoán ra xem bọn hắn đội hình rất rõ ràng chính là đi tây thiên thủ kinh một cái kia tiểu phân đội chỉ là khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn là trong truyền thuyết nội danh thánh tăng lại biến thành này tấm đức hạnh ca xa nhìn cũng lôi thôi lết hết còn kéo một cái tóc hối cua vạn thánh long vương còn có một tia lý trí không có bị phẫn nộ hoàn toàn làm cho hôn mê đầu não nhưng là vô luận như thế nào cho dù là cái mạng già này không cần cũng phải rét chết chứ bát g i i đường vũ dùng ngón tay điểm bộ ngực mình Ta, đại đ ư ờ như vậy hình dáng nhận thức ai cũng không nghĩ ra người này lại là một cái hòa thượng nhưng mà vô luận hắn có phải hay không là đường tam tạng vạn thánh long vương bị cắm sừng trong chuyện này là không có khả năng cứ tính như vậy đây là thân là nam long nhất cái vô cùng n ụ c nhã dù cho ngươi là đường tam tạng thì như thế nào hôm nay bản vương thể i ế t chư b ắ t giới vạn thánh long vương cắn răng nghiến lợi nói cả ngươi cả người tức cũng run run một cái hà binh giải tướng vây lại không thể không nói tạm tên i học trò còn là phi thường trung thành cho đường vũ vây ở bọn họ trung gian kia sợ sẽ là vừa mới trải qua một trận đại chiến chư b ắ t giới thiếu ít một chút tinh khí giờ phút này cũng cầm vũ khí lên phấn khởi phản kháng nhưng nhìn kỹ bên dưới theo â n c vạn thánh long vương ra lệnh một tiếng nhất thời vây quanh ở thầy trò mấy người hà binh giải tướng toàn bộ đều vào tới thầy thiên giờ phút này chúng phật cũng đang khẩn trương chú ý trải qua ngân đầu yết đế, đế cơ chí một phen thao tác khúc h ự u mặc dù đang trên người chư bát giới xuất hiện một vài vấn đề nhưng là vấn đề không lớn không nên hốt hoảng chỉ cần giết chết cựu đầu trùng đám người như vậy này một khó khăn cũng coi là hoàn thành đến thời điểm bích ba đảm bảo khố chính là phật môn rồi dùng đem đổi lấy thuốc lá không thâm sao như lai phật tổ trên mặt mũi có khó mà áp chế kích động muốn biết rõ tây du từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ hoàn thành tiếp nạn có thể đếm được trên đầu ngón tay chủ yếu nhất là còn có bích ba đảm bảo khố vấn đề cái này không khác nào để cho phật tổ có chút kích động xem ra nay một khó khăn cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì rồi như lai phật tổ thở dài một cái bản năng muốn móc ra một điếu thuốc đốt nhưng là sờ nửa ngày lúc này mới nhớ tới thuốc lá đã không có nhất thời ánh mắt của như lai phật tổ lăng nhiên mà bắt đầu hướng chúng phật nhìn chúng phật tinh thần chấn động không muốn phật tổ lại có phái nhiệm vụ gì bùn tọa yên không có có ai yên lấy ra như lai phật tổ c h ậ m dai nói chúng phật c h ố mắt nhìn nhau muốn biết rõ phật tổ không ít lăn lộn hút thuốc đánh mặt trượt thời điểm chỉ cần ai yên đặt ở trên chiếu bài một cây tiếp một cây rút ra kia sợ sẽ là đánh xong chỉ cần còn có yên phật tổ khẳng định liền cho vào ném đối với cái này sự kiện để cho linh sơn chúng phật đã có chút bất mãn nhưng mà lại giận mà không dám nói gì linh c á t bồ tát hơi hơi do dự xoay người từ trong hộp thuốc lá xuất ra một cái yên đưa tới về phần tại sao xoay người đây nếu như như lai phật tổ thấy như vậy này một gói thuốc lá cũng chưa có bởi vì doanh nghiệp đại lý kiếm lấy giá t r ê n l ệ n h vấn đề có thể nói linh c á t bồ tát trên căn bản đã là giá trị con người không ít rồi ở toàn bộ linh sơn có thể đứng đầu trong danh sách về phần còn lại một ít phật đà mặc dù cá nhân đều có không ít tiền để dành nhưng là hút thuốc đây là nhất bút mở ra tiêu ngay từ đầu không cảm thấy cái gì nhưng là kế hoạch bên dưới cũng không ít tiền đâu hơn nữa còn chỉ ra không vào bây giờ linh sơn bảo khố c h ố n g rỗng tiền lương cũng đẻ hơn mấy tháng rồi cho nên đưa đến linh sơn c h ú n g phật mỗi người trong tay cũng không phải như vậy quá dư giả rồi nhất là di lặc phật hoan h ỉ phật đợi hai người bởi vì linh sơn đại tuyển vấn đề đại đa số tiền để dành đều lấy ra tặng quà như lai phật tổ mặt mày hớn hở nhận lấy đốt hút một hơi vẽ mặt hưởng thụ nhưng là vừa nghĩ tới phật môn bảo khố dông tuyết một ít ưu sầu lần nữa nổi lên trong lòng bằng cái gì thiên đình như vậy giàu có mà chúng ta linh sơn lại một nghèo hai trắng dông tuyết như lai phật tổ nhất thời cảm thấy tâm lý không thăng bằng thiên đình ngọc đế ngồi ngay ngắn ở trên ghế r ộ n g nhìn h u y ê n quang kính chú ý tây du đoàn người tây du đi đến bây giờ căn bản không có hoàn thành mấy khó khăn theo ngọc đế bởi vì biến số nhúng tay vấn đề trên căn bản tây du đã phế cho nên ngọc đế thường thường trong chăn âm thầm bật cười thái bạch kim tinh sau này đi tìm đường tam tạng cho c h ấ m hối đoái một ít thuốc lá ngọc đế xuất ra một đ i ề u thuốc đốt phân phó nói tuân chỉ thái bạch kim tinh đứng dậy đối với cho ngọc đế bậy hạ hối đoái thuốc lá trong chuyện này hắn ít nhiều gì cũng kiếm lấy một ít giá tranh l ệ n h nhưng là chỉ có ngọc đế một người rút ra kiếm khẳng định không nhiều hắn đang suy nghĩ một ít quan hệ tốt đồng nghiệp đến thời điểm cho cả nhà bọn họ tới một cây cái này tinh thần tỏa sáng lực đại vô cùng yên chỉ cần q u t lên bọn họ liền sẽ rõ ràng vật này c h ỗ t ố t chỉ cần nhân nhiều lên h ồ i loái thuốc lá như vậy hắn kiếm cũng là thêm người tốt thầy thiên có linh cát thiên đình có thái bạch không thể không nói hai người cơ t r í cũng là phi thường thích hợp làm ăn ba mươi ba trọng thiên đầu xuất cung thái thượng lao quân ngưng mắt nhìn thiên đạo thạch thiên đạo thạch lóe lên phản phất chúng sinh nơi nơi cũng ở trước mắt trợt lóe lên hắn chắp hai tay sau lưng đi tới lui tiến bộ vung tay lên thiên đạo thạch lóe lên địa ngục mười chín tầng cái kia ngủ say nữ tử bóng người thái thượng lao quân nhìn chăm chú nàng tựa hồ muốn đưa nàng cả người cũng nhìn đấu luyện thạch bổ thanh thiên ngũ thải thạch luyện thạch bổ thanh thiên ngũ thải thạch vô hình t r u n g sắp nhập vào thiên đạo bất chi bất giác mang theo thiên đạo căn nguyên vô hình t r u n g đồng căn đồng nguyên hắn hợp thành thiên đạo thời khắc mấu chốt có thể mượn thiên đạo lực lượng để chiến đấu muốn chặt đứt hắn cùng thiên đạo giữa liên lạc ngũ thải thạch sao nếu như là như vậy như vậy ngũ thải thạch nhất định là ngươi cố ý còn sót lại phá thiên hắn vạn vạn sẽ không trơ mắt nhìn ngươi lột sắc thành công nhưng là rốt cuộc là vì mình phá thiên vẫn là vì đối phó hắn mà bố trí một trận đại cuộc đây vung tay lên thiên đạo thạch tỏa ra cái k i a nữ tử biến mất vô ảnh vô tung thiên đạo thạch lần nữa hóa thành một khối cổ phát đá nhìn cung phổ thông đá không khác nếu là thật ghim hắn mà bố trí đen đ u ổ i như vậy sau nhất định không chỉ chính ngươi vô luận là loại nào chỉ sợ ngươi cũng lập rất lâu ha ha vô luận là pha thiên hay lại là ghim hắn cùng lao phu lại có quan hệ gì như vậy thuế biến lại vừa là một cái như thế nào đường đây ta đường phải nên làm như thế nào hắn chắp hai tay sau lưng khe nhũ mày ở đâu xuất cung đi tới đi lui phảng phất là đang trầm t ư hạ giới bích ba đàm bên m ở tiểu yêu đã ngã xuống không ít cựu đầu trùng vạn thánh long vương vạn thánh công chúa ba người cùng tôn ngộ không hai ngốc t ử đại chiến khó bỏ khó phân về phần tam lăng tử đang thu thập những tiểu yêu đó đáng thương vạn thánh long vương một nhà nhắc tới bất quá chỉ là hy sinh quân cơ thôi thượng vị giả làm việc vì đi đến nào đó lợi ích chắc là sẽ không quan tâm hắn người chết sống mà thượng vị giả giữa đánh cờ hy sinh cũng thường thường chính là chỗ này những người này dừng tay vạn thánh phu nhân đột nhiên từ bích ba đ à m b ả ra mặt đầy nước mắt q u á t to một tiếng chương hai trăm ba mươi lăm không chơi đường chạy thanh em này nhất thời để cho người ta sửng sốt một chút cựu long trùng kéo vạn thánh công chúa không khỏi lui qua một bên về phần vạn thánh long vương v ù v ù miệng to thở hổn hển trong tay lang nha bổng cũng bị đánh bay rồi hơn nữa còn bị tôn nộ không luân phiên chừng mấy cây gậy cho nên nhìn có chút chật vật phu quân bỏ qua cho bọn họ đi vạn thánh phu nhân một câu nói thiếu chút nữa không để cho vạn thánh long vương tại chỗ từ trần ngươi và người khác xảy ra sự tình như thế còn đang là rồi người khác đang nói chuyện vạn thánh long vương sắc mặt nhất thời liền x a n h biết cả người chỉ run run môi run dậy nhưng là một câu nói lại đều không nói được chỉ cảm thấy đầu một trận q u a y cùng trời đất thiếu chút nữa không có một con ngã quỵ bắt giới cái này hai ngốc tử đi nha xem ra phục vụ được rồi đường vũ nhìn chư bắt giới lấy mắt có thể hai ngốc tử n g ư ờ i n g ư ờ i nói cái gì thật lâu vạn thánh long vương mới h ỉ hục cắt bụng nói ra một câu nói bỏ qua cho bọn họ đi vạn thánh phu nhân vô tình hay cố ý nhìn chư bắt giới lấy mắt ngươi cút cho ta một bên kéo đi vạn thánh long vương đi lên một cước liền cho vạn thánh phu nhân đá một cái cạnh ngay sau đó cắn răng nghiến lợi nói ta l i ề u mạng với ngươi đường vũ hướng về phía xa xa hoàng sư tinh ngoắt tay một cái c ú sốc lên xe hướng về phía mấy tên học trò chào hỏi một tiếng đi mau rõ ràng là chiếm giữ ưu thế thế nào sư phó đột nhiên phải đi hai ngốc tử dẫn đầu phản ứng lại bởi vì hắn thấy sư phó làm như thế nhất định là có đạo lý một cái nữa cùng vạn thánh phu nhân giàu gì cũng là một giờ vợ chồng ít nhiều gì còn có một chút tình nghĩa hầu ca chúng ta nghe sư phó đi mau chứ bắt rơi trước khi đi còn kéo tôn nộ g không xuống về phần tam lăng tử ở đường vũ sau khi n ó i xong thứ nhất liền chạy làm gì cái gì không được chạy trốn hạng nhất hơn nữa đang chạy thời điểm còn đem một vài hiện ra nguyên hình h ạ binh giải tướng nhặt không ít thật tốt nguyên liệu nấu ăn không thể lãng phí thầy cho bốn người trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung vạn thánh long vương giận dữ suy nghĩ đuổi theo nhưng mà vạn thánh phu nhân q u ỳ trên đất gắt gao ôm hắn bắp đùi về phần liên quan tới mang nón xanh chuyện này đến tiếp sau này cụ thể giải quyết như thế nào cung đường vũ đã không có bất kỳ quan hệ gì bởi vì bọn họ thầy trò vài người đã lên đường ngược lại này một khó là c h ú n g độc rồi núp trong bóng tối ngân đầu hiết đế đến bây giờ còn có chút một bức bởi vì ở chính hắn thao tác chung có thể nói là phi thường hoàn mỹ dù sao linh sơn c h ú n g phật cũng đã bỏ đi rồi này một khó khăn bởi vì hắn thông minh tài trí gắng ngượng thay đổi cắn côn khỏi phải nói ngân đầu hiết đế có nhiều đ ạ c ý trở lại linh sơn khẳng định được bị khen ngợi bởi vì hắn đang nhìn đến này một khó khăn đã vắn đã đóng tiền rồi nhất định sẽ hoàn thành nhưng mà không nghĩ tới đường tam tạng túng chào hỏi đồ đệ đường chạy còn có thể như vậy thao tác bên cạnh ngươi tam tên học trò cũng thần thông q u ả n g đại đi lên xác bọn họ n h a chạy cái gì nha chẳng nhẽ cho đường tam tạng gọi trở về nói cho hắn biết tam ca ngươi được cho bọn hắn làm chết lúc này mới có thể hoàn thành một khó khăn nếu như vậy không nói trước đường tam tạng có trở về hay không tới kiên sợ sẽ là trở lại khẳng định được bắt chẹt một phen đây đều là không cần suy nghĩ liền như vậy việc đã đến nước này cứ như vậy đi ngược lại theo ngân đầu yết đế, đế đã biết một lớp thao tác là hoàn toàn không có vấn đề về phần phật tổ hy vọng phật môn bảo tàng xem ra là thực hiện không được thầy thiên chúng phật con mắt thiếu chút nữa không có trường ra mặt đường tam tạng lúc nào thiện lương như vậy như vậy kinh sợ lại đường chạy đây hoàn toàn không phải hắn tác phong nha ở ai xem ra này một khó khăn cũng khẳng định xong rồi dù sao đã đại chiến với nhau hơn nữa tôn nộ g không đám người còn chiếm thượng phong nhưng là không nghĩ tới đường tam tạng chào hỏi các học trò đường chạy hơn nữa trực tiếp chào hỏi hoàng sư tinh lên trời rồi từ trên trời chạy đối với đường tam tạng không nói là hiểu rõ thông suốt đi nhưng là phật môn nhiều lần tiếp xúc có thể nói đối với hắn đã hiểu rõ vô cùng rồi căn bản liền không phải thua thiệt nhân hơn nữa còn một chút lòng từ bi thái không có một lời không hợp chính là một câu ngộ hố giết chết có thể trải qua chuyện này bọn họ phát hiện sai lầm rồi tựa hồ đối với đường tam tạng cũng không là rất biết người vĩnh viễn cũng không biết rõ hắn thế nào cho ngươi tới một lớp thao tác nhanh bọn họ eo lập tức phải phân ra thắng bại này một khó khăn cũng phải xong rồi nhưng mà nhân già không chơi một lời không hợp nhân gia trực tiếp kêu đồ đệ đường chạy đ ừ n g đánh lương tâm phát hiện tuyệt đối không thể nào ở thuốc lá trong chuyện này di l c phật tự mình đi nói nợ hai gói thuốc lá cũng không nợ lương tâm hắn có không ít nhất theo như lai phật tổ đối đ ạ i thuốc lá trong chuyện này hắn là một chút lương tâm không có vốn là còn chỉ bích ba đ à m bảo khố có thể hối đoái hai gói thuốc lá đây phật tổ khoảng thời gian này đánh mặt trực thắng được chút ít tiền cũng liền bất động rồi ảo tưởng rất tốt đẹp thực tế rất tàn khốc không chiêu huyết chiêu không có ánh mắt của như lai phật tổ chống rông thêm mờ mịt vốn là thiếu chút xíu nữa tự l à bích ba đảm bảo khố cũng có thể được thắng lợi đang ở trước mắt nhưng là thời khắc mấu chốt đường tam tạng đường chạy không chơi người đây còn có chiêu nhân ra đường tam tạng đã lên đường cho nên này một khó khăn lại trúng đ ộ c rồi đem nửa đoạn yên từ trên lỗ hai sờ một cái tới như lai phật tổ đốt hút một hơi đối ở hiện tại linh sơn kinh tế mà nói hút thuốc cũng không dám rút ra một cây rồi một loại cũng rút được nửa cái như lai phật tổ liền bấm theo một cái hút thuốc đi vào chống r i ô n g đôi mắt khôi làm việc lại chút ít thanh minh này một khó khăn kéo xuống đi bởi vì đã như vậy nhưng là thời gian còn phải quá tranh thủ tiếp theo khó khăn hoàn thành tiếp theo khó khăn là cái gì tới như lai phật tổ vung tay lên đem kịch bản đem ra chuẩn bị nhìn một chút tiếp theo khó khăn là cái gì gần đây không biết rõ chuyện gì trung quy cảm giác đầu của mình có chút không dễ xài nữa nha hẳn là linh sơn bảo khố bị t r ộ n cộng thêm nội gian tây du rất nhiều sự kiện để cho hắn bận tâm v ã i lực tinh thần áp lực quá lớn đưa đến nếu như công đức trì vẫn còn Hắn、nói n cái gì cũng phải phao cái sna vung lòng một chút n ắ m k ị c bản cẩn thận nhìn một chút nha biết đến phượng tiên quận rồi phượng tiên quận cầu mưa phượng tiên quận quận vương đẩy tới ngọc đế bàn thờ sau đó lên mặt cống phẩm bị cầu ăn ngọc đế trong cơn tức giận để cho phượng tiên quận đại hạn rồi ba năm sau đó tôn nộ g không c h ư bắt dưới trời cao cầu mưa đại náo phi hương điện này một khó khăn thực ra nhìn không có gì vô cùng đơn giản nhưng là phật tổ cũng không dám k i n h thường bởi vì ngươi mãi mãi cũng không tưởng tượng nổi đường tam tặng sẽ thế nào thao tác vạn nhất hắn đi hoặc là bỏ mặt đây sự tình như thế hắn tuyệt đối làm được còn nữa đường tam tạng không việc gì cưới hoàng sư tinh trời cao đi bộ vạn nhất hắn tự mình trời cao tìm ngọc đế đi đây cũng không phải là không có khả năng cho nên như lai phật tổ không khỏi lo lắng bởi vì liên tiếp ngoài ý muốn đã kích để cho hắn đối với tây du mỗi một kiếp nạn đều tràn đầy bất an như lai phật tổ nhìn cái bản trong mày đang chầm tư một lát sau như lai phật tổ đột nhiên cười xem như đi hoác hoác t i ê n đình đi chương hai trăm ba mươi sáu ta nói ai cũng không tiện sử nhìn như lai phật tổ quái dị nụ cười một ít phật đà c h ố mắt nhìn nhau không biết rõ đây là chuyện gì xảy ra nhưng mà cá biệt phật đà cũng là biết rõ bởi vì tây du đi đến bây giờ vẫn luôn là phật môn xuất hiện ở lực bị biến số chỉnh đều có chút ma trướng hơn nữa còn vô duyên vô cớ tổn thất không ít nhưng mà thiên đình lại hoàn hảo không chút tổn hại không thể nói là hoàn hảo không chút tổn hại đi nhưng là so sánh với phật môn tổn thất to lớn căn bản là nhỏ nhạt không đáng kể cho nên n à y một khó khăn không có phật môn người nhúng tay khẳng định như vậy phải đi hoác hoác thiên đình rồi nhất thời để cho như lai phật tổ tâm tình thật tốt dĩ vãng hắn đều đang mong đợi biến số không nên xuất hiện giờ phút này hắn lại hy vọng biến số xuất hiện đem thiên đình đại đại s è n x o ẹ t một phen về phần thỉnh kinh đoàn người an nguy như lai phật tổ hoàn toàn không cần lo lắng nếu như thiên đình thật giết chết cũng không cần hắn ra mặt sau lưng thánh nhân cũng không tha cho bọn hắn không không nói khoảng thời gian này phật môn tổn thất đúng là to lớn từ xuất hiện biến số bắt đầu phật tổ cũng chưa có sao ngủ ngon giấc đủ loại lo lắng đủ loại nghĩ biện pháp bổ túc nhưng mà như cũng còn không có gì dùng hay là cho phật môn tạo thành khó có thể tưởng tượng tổn thất kim đầu h ế t đế chết phục hổ la hán c h u y ể n thế càng để cho người ta buồn bực lạ phật môn bảo khố vô ích như lai phật tổ chính tại âm thầm bật c ư ờ i c h u n g ngân đầu h ế t đế trở lại tham bái ngã phật đối với ngân đầu h ế t đế này một lớp thao tác ai đều không nói được một chữ không dù sao bằng vào sức một mình miễn cưỡng thay đổi cắn khôn tại cái gì nhân xem ra n à y một khó khăn đã xong rồi nhưng là ai cũng không nghĩ ra đường tam tạng đường chạy không chơi như lai phật tổ vung tay lên đem linh cắt bồ tắt dẫn vào đến trong hỗn độn ngươi đi tìm đường tam tạng hối đoái mấy gói thuốc lá còn có cái kia viên bình nhị hoa đầu ngược lại ngươi và đường tam tạng nói một câu hắn liền biết đường tam tạng đám người bọn họ rốt cuộc phải đi hoác hoác thiên đình rồi đây là đại đại chuyện tốt như lai phật tổ chuẩn bị uống chút ăn mừng thoáng cái hơn nữa nhiều ngày không uống hắn quả thật có chút hoài niệm cái loại này hơi say cảm giác nếu như không phải là bởi vì hắn không có phương tiện ra linh sơn đều sớm đi tìm đường tam tạng cầm hai bình nhị hoa đầu rồi chuyện này không cần nói cho bất luận kể nào phật tổ không yên tâm kể một chút ngay sau đó lấy ra đánh mặt trượt thắng được một ít pháp bảo đối với cái này cái rượu giá cả như lai phật tổ còn không biết rõ cho nên liền lấy ra không sai biệt lắm hai gói thuốc lá tiền về phần tiền rượu kia rất rõ ràng là để cho linh cắt bồ t á t cho trên nệm nhưng mà phật tổ có thể cho sao linh cắt bồ t á t vẻ mặt xấu khổ nhưng vẫn là nhận phật chỉ tôn phật chỉ như lai phật tổ cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng dù sao lần trước hút thuốc vấn đề hay lại là linh cắt bồ t á t giải quyết đây sau này hai ta uống chút vừa nói ở linh cắt bồ tắt vẻ mặt mộng bức trung như lai phật tổ ra hỗn độn mà linh c á t bù t á t cũng hạ giới tìm đường tam tạng đi hối đoái thuốc lá cùng nhị hoa đầu rồi trở lại phật tổ trên băng ghế nhỏ như lai phật tổ hạ phát rồi một đạo phật chỉ đó chính là phật môn ngay hôm đó lên đại lôi âm tự q u a n môn không tiếp khách rồi dốc lòng tìm hiểu phật pháp ừ tại sao phải làm như vậy đây bởi vì theo như lai phật tổ nếu như ngọc đế bọn họ chỉnh không được đường tam tạng o à người n rất có thể phái người tới tây thiên hỏi biện pháp giải quyết thực ra nếu như nhân cơ hội thông qua phương thức như vậy đi bắt c h ẹ thiên đình một phen cũng vẫn là có thể nhưng là phải ở lúc cần thiết xuất hiện như vậy bắt chẹt quyền chủ động liền n ắ m ở trong tay mình không thể không nói như lai phật tổ phi thường cơ t r í cân nhắc c h ú đáo c h ú toàn thậm chí đối với với thiên đình bắt chẹt bao nhiêu hắn đều đã ở tâm lý có đại khái xác định vị trí hạ giới theo đường vũ mới vừa đi ra không lâu âm thanh gợi ý của hệ thống liên tiếp chuyển tới k e n chúc mừng ký chủ chưa giải cứu kim quang tự hòa thượng từ phật muôn xẹt qua khí vận khen thưởng một triệu khí vận giá trị k e n chúc mừng ký chủ đưa di lặc phật bên trên tây thiên từ phật môn cấp đoạt khí vận giá trị khen thưởng hai triệu khí vận giá trị k h e n chúc mừng ký chủ không sát cựu đầu trùng đám người cho vạn thánh long vương đội non xanh cho cắm sừng từ phật môn cấp đoạt khí vận khen thưởng một triệu khí vận giá trị đẹp như vậy hay thanh âm để cho đường vũ hưng phấn thân thể cũng có chút hơi run trên đời hêm hai nhất thanh âm cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi rồi nguyên bùn đã sắp tới hơn chín mươi triệu khí vận đáng giá có thể là bởi vì đổi hồng mông từ khí chỉ còn lại có hơn bốn mươi triệu bây giờ lần nữa chạy năm mươi triệu rồi chỉ phải cố gắng đi hố phật môn khí vận giá trị nhất định sẽ đại đại có hơn nữa đối với hố phật môn trong chuyện này đường vũ cho là mình ít nhiều gì vẫn có một ít tâm đức từ nhà xe bên trong đi ra ngồi ở bên ngoài thuận tiện suy tính một chút phía dưới kiếp nạn vấn đề phượng tiên quận cầu mưa phượng tiên quận quận vương yêu dân như con có thể là bởi vì mình con trai cường cường phụ nữ trong chuyện này hắn trong cơn tức giận đánh đổ ngọc đế cấm phẩm bị mấy con cầu ăn đưa đến ngọc đế giận dữ để cho phượng tiên quận đại h ạ rồi ba năm ai vốn cho là phật môn đã quá hẹp h ò chuyện này hãy cùng ok quốc t ự như Ô k ê quốc vương đem văn thủ bồ tát ngâm dưới nước ba ngày cho nên cũng để cho ô k ê quốc đại hạn ba năm ở ô k ê quốc đại hạn kia ba năm hắn không nhìn thấy nhưng là chắc hẳn đập vào mắt chắc cũng là như vậy tàn khốc bây giờ bi kịch lần nữa diễn ra chỉ bất quá đ ổ i không cùng người lúc đó hắn cho là phật môn đã quá hẹp hòi không nghĩ tới ngọc đế cũng là như vậy nếu như vậy kia thì không nên k h á c h khí tam giới c h i chủ cũng như vậy bụng dạ hẹp hòi bởi vì một chút chuyện nhỏ đã đưa bao nhiêu lê dân bách tính sinh tử mà không để ý còn không phải bởi vì bọn họ có thực lực c cho nên p h à m nhân sinh mệnh ở trong mắt bọn hắn tựa như con kiến hôi thật là thao đản theo hoàng sư tinh càng đi về trước khí trời lại càng phát khô khô mặt đất ấu vàng nước nẻ khô cằn đất xét phóng tầm mắt nhìn tới khô chết thực vật cây cối chỗ đi qua chăm họ từng cái thờ ơ vô tình môi khô khốc đó là bởi vì nhiều ngày thiếu nước vấn đề còn có một vài người quỳ xuống đất cầu nguyện ở khẩn cầu đến thần phật môn có thể thương hại chúng sinh hàng quốc kế tiếp mưa tới đáng thương thương hại bọn hắn nhưng mà bọn họ nơi đó biết rõ hết hệ các thứ này sở hữu chính là bọn hắn cung phụng thần linh gây nên thật là khác nha mẫu thân ta thật là khác nha đó là một cái ba bốn tuổi cô bé ở nàng mẫu thân trong ngực không ngừng n g ỉ non cho đến cuối cùng bởi vì thiếu nước mà nhắm lại con mắt nàng bất quá mới vừa ba bốn tuổi có đại hào nhân sinh tựa như một đoá hoa một loại sinh mệnh cũng bởi vì thần phật tàn nhẫn đưa đến nàng điêu linh ở tuổi như vậy ông trời già cầu văn ngươi cuộc kế tiếp mưa đi cầu văn ngươi cuộc kế tiếp mưa đi cô bé mẫu thân quỳ dưới đất không ngừng khẩn cầu đến còn có này một số người cũng đang không ngừng quỳ xuống đất khẩn cầu đường vũ nắm cái kia chết đi cô bé đôi mắt có chút trở nên thâm thúy ngộ hố đường vũ đại kêu một tiếng sư phó đem phụ cận sông lớn cho ta rời tới sông lớn ta rời định ta nói ngọc đế không dễ xài như lai cũng không thiện x ứ chương hai trăm ba mươi bảy để cho ngọc đế đi ra gặp ta như vậy tàn khốc huyện như địa ngục nhân gian bọn họ đều là một ít người vô tội nhưng bởi vì thiên thai m à tử ở nơi này thân phật chưa từng phổ độ quá trung sinh ở thế giới bọn họ bên trong đều là cao cao tại thượng phạm nhân sinh mệnh tựa như con kiến hôi một loại nhỏ nhặt không đáng kể phật không từ bi thần không cứu thế đúng sư phó tôn nộ g không trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa về phần tại sao không mưa đây bởi vì đường vũ biết rõ không có phía trên ngọc đế mệnh lệnh long vương căn bản không dám mưa cùng với như vậy không bằng trực tiếp đem sông lớn rời tới bất quá đường vũ lo lắng sự tình phía trên một số người nhúng tay có thể liền sông lớn cũng rời không tới hướng về kia nhiều chút chăm họ nhìn cứ như vậy một chút thời gian có người lần nữa ngã trên đất hai ngóc tử nhìn mình sư phó hắn cảm giác giờ phút này sư phó tức giận đối với mình sư phó hắn tự nhận là đã rất biết rồi hèn hạ vô sỉ thích chiếm tiện nghi nhỏ thân là một cái hòa thượng liền đủ loại giới c ũ n g phá đối với phật môn c h ú n g phật thậm chí còn tiên đình một số người càng làn lên đỗi liền đỗi không chút k h á c h khí tuy nhiên lại hướng về phía một ít yêu vật phàm nhân có một tia tử bi kim quang trật lõe tôn nộ không xuất hiện hắn vẻ mặt mờ mịt kỳ quái nói thật là kỳ quái ta đây lão tôn đã đem sông lớn trở tới nhưng là hạ xuống thời điểm lại lần nữa trở lại tại chỗ hắn nếm thử qua thật nhiều lần t hắn ậ m chí c h u đem hoàng sư tinh phía trên xe tháo xuống dưới cưỡi ở hoàng sư tinh bên trên phùi mông một cái bay đi bên trên thiên đình tốt nhất ngọc đế cho chút mặt mũi bằng không đường vũ không ngại cũng xèn xoẹt một phen mới vừa bay lên trời không lâu liền thấy thái bạch kim tinh bay tới hắn sửng sốt một chút xem ra này đường tam tạng không việc gì cưới sư tử lại chạy suốt hắn chính là biết rõ bởi vì đường tam tạng không việc gì cưới sư tử vấn đề qua lại đi bộ đã trở thành tây thiên đ ác n g ộ n đối với lần này bọn họ thiên đình một số người còn rất là cười trên n ổ i đau của người khác tam ca tam ca thái bạch kim tinh nhanh chóng tiến lên đón hắn vốn là tìm đường tam tạng tới hối loái thuốc lá không nghĩ tới nửa đường gặp tiết kiệm không ít chặng đường cút con b ê đường vũ trực tiếp mang tới thái bạch kim tinh sửng sốt một chút đây là trách bất quá từ đường tam t ạ n g trên mặt thấy đi ra tâm tình của hắn thật không tốt đối với ngọc đế thường xuyên phục vụ thái bạch kim tinh đã sớm luyện thành một cái đôi nhìn mặt mà nói chuyện con mắt thậm chí không cần ngọc đế nói thêm cái gì chỉ cần một cái ánh mắt hắn liền biết rõ là ý gì đây cũng là ngọc đế đối với hắn như vậy tín ngưỡng nguyên nhân tam ca ngày đây là thế nào tâm tình không tốt thái bạch kim tinh ngượng ngùng cười một tiếng ngọc đế nói để cho ta tới tìm ngươi hồi đoáy một ít thuốc lá nhìn tam ca ngài tầm tình không tốt cái kia giá cả cao hơn một chút cũng được nhiều coi như cho tam ca rồi không thể không nói thái bạch kim tinh cái này chân chó rất là sẽ đến chuyện、Cút. đường vũ mắng một tiếng vừa vặn ta cũng muốn gặp ngọc đế nhất thời thái bạch kim tinh liền n g â y n g ẩ n người đi lấy kinh phải gặp ngọc đế cái này không thể được mặc dù này một khó khăn phượng tiên quận cầu mưa đúng là bọn họ thiên đình tới một tay thao tác nhưng hẳn là tôn nộ không cùng chư bắt giới đại náo phi hương điện sau đó mới trời mưa này đường tam tạng thấy ngọc đế là chuyện gì xảy ra tam ca cái này không thể được tam ca ngài biết rõ ngài người mang thỉnh kinh nhiệm g vụ lớn hơn nữa ngọc đế cũng mọi chuyện bận rộn cũng không có thời gian thấy ngài thái bạch kim tinh vẻ mặt nụ cười vừa nói định khuyên lui đường tam tạng thấy ngọc đế đây chính là vạn vạn không nhìn được cút c o n bê một bọc không có một cây cũng không có đường vũ nói xong thúc giục hoàng sư tinh tăng thêm tốc độ nhưng là vừa tới nam thiên môn liền bị nhân c ả lại chẳng lẽ mình cũng muốn đại não thiên cung thằng cái nói thật hắn rất muốn theo đuổi một chút tôn nộ g không đã từng kích thích đường tam tạng ngươi không cố gắng lấy tây kinh đến ta này thiên đỉnh tới không biết có chuyện gì để cho ngọc đế đi ra gặp ta đường vũ lớn tiếng nói nhất thời nam thiên môn mọi người tâm lý cũng có chút khinh thường ngươi là ai nha còn để cho ngọc đế đi ra gặp ngươi dù cho ngươi là người mang thỉnh kinh trách nhiệm nặng nề đường tam tạng cũng không thể như vậy ngông cùng đi giờ phút này ngọc đế chính ở trong phòng nhìn một ít tiên nữ cho hắn khiêu vũ đây trước mặt trên bàn đề một cái mâm trái cây còn có một cái không bao thuốc lá hắn trên miệng ngậm thuốc lá nằm nghiêng thân thể nhỏ nhỏ mị đến con mắt được không hưởng thụ nha đường tam tạng đây là thiên đình trọng địa còn không mau mau rời đi thiên binh hét lớn một tiếng trong tay cầm t r ư ờ n g thương nếu như không phải người đi lấy kinh như là người khác dám đến thiên đình như vậy dương ai sợ rằng đã sớm bị bọn họ giết chết nhưng là thân phận của đường tam tạng nếu như giết chết hắn phật đạo khẳng định khai chiến chỉnh không tốt tây thiên phía sau thánh nhân cũng xuất thủ cho nên bởi vì đường tam tạng một cái như vậy thân phận chính là người đó cũng không nhúc n í c được tam ca tam ca thái bạch kim tinh đuổi theo tam ca ngươi đây là làm gì nha ngọc đế mọi chuyện bận rộn giờ phút này chính đang xử lý tam giới đại sự có chuyện gì ngươi và lao đệ nói lao đệ cho ngươi truyền đạt cho phượng tiên quận trời mưa đường vũ một câu nói cho thái bạch kim tinh chỉnh có chút một bước n à y một khó khăn đúng là cho phượng tiên quận cầu mưa nhưng là hẳn là tôn nộ g không cùng chư bắt giới bên trên thiên tài đúng này đường tam tạm thế nào chính mình đi lên hơn nữa giọng còn như vậy cứng rắn tam ca chuyện này tiểu tiên cũng khó mà quyết định muốn biết rõ phàm nhân mệnh số có đem ý trời không phải chúng ta có thể nhúng tay thái bạch kim tinh vẻ mặt làm khó cái gì ý trời hết thệ đều là bọn hắn tiên đình định rất tốt đường vũ đột nhiên cười sau này đừng tìm ta một gói thuốc lá cũng không có tam ca tam ca ngươi đ â y là cút đường vũ thở hổn hển khẽ quát một tiếng này đường tam tạng rốt cuộc là thế nào thái bạch kim tinh vẻ mặt một b ư ớ c thế nào lớn như vậy tính khí đây nhưng mà hắn người mang ngọc đế trách nhiệm nặng nề hối l o i thuốc lá hơn nữa chính hắn yên cũng mất tam ca ngươi lây là trách có cái gì chuyện phiền lòng cùng lão đệ nói một chút cũng hứa lao đệ liền giải quyết cho ngươi rồi phải không thái bạch kim tinh vẻ mặt định cười nói chẳng lẽ là phượng tiên quận cầu mưa sự t ì n h nhưng là cũng không phải phát lớn như vậy tinh khí hơn nữa theo thái bạch kim tinh đường tam tạng cũng không phải thiện lương như vậy nhân c ú t đi đường vũ không một chút nào muốn phản ứng đến hắn rồi c ư ờ i sư tử chuẩn bị một chút đi ai chính mình có phải hay không là xen vào việc của người khác nhưng nhìn đến phượng tiên quận những người đó bởi vì đại hạn mà chết đi hắn cũng cảm giác tâm lý một trận không thoải mái t a m ca t a m ca thái bạch kim tinh vội vàng đuổi theo cái này bệ hạ muốn đổi lấy một ít thuốc lá chương hai trăm ba mươi tám để cho hắn đi hoắt hoắt thiên đình đi đường vũ một câu nói không nói cưới sư tử đi xuống thái bạch kim tinh thở dài một cái hắn nhìn ra đường tam tạng tâm tình không tốt cũng không thể vào lúc này ở đi quấy r à y hắn chỉnh không tốt cũng phải chửi mình hơn nữa còn được nghe trở về thiên đình theo thái bạch kim tinh vừa đi vào nam thiên môn ngọc hoàng đại đế cũng cảm giác được vội vàng phái người tới nơi này thái bạch kim tinh cầm lấy thuốc lá muốn biết rõ hắn đã gậy có một hồi đối với một nghèo hai trắng phật môn phật tổ hút thuốc cũng không dám rút ra một cây rồi rút được một nửa liền bấm mang ọ c đế một loại cũng rút ra nửa cái liền ném không có cách nào ai để cho bọn họ thiên đình giàu có đây có thể tùy tiện giả bộ bởi vì đường tam tạng tâm tình không tốt vấn đề không có đổi lấy đến thuốc lá thái bạch kim tinh không thể làm gì khác hơn là tự mình đến cùng ngọc đế giải thích một phen đường tam tạng cũng không biết rõ nổi cái quái gì điên thậm chí ngay cả thuốc lá cũng không cho đổi lấy kiếm tiền sự tình cũng không làm mặc dù đường tam tạng lúc trước Đối thái bạch kim tinh cũng không chút khách khí để cho hắn cút cái gì nhưng là thông qua đường tam tạng s á t mặt tuyệt đối không nhìn ra hắn sinh khí mà lần này thái bạch kim tinh nhưng khi nhìn đến đi ra đường tam tạng tâm tình thật không tốt hắn tâm tình không tốt sẽ không cho khói không cho yên ngọc đế chỉnh không tốt cũng liền tâm tình không tốt ai thái bạch kim tinh cảm giác mình sao khói như vậy đây tựa hồ hai mặt cũng không được cảm ơn thái bạch xảy ra chuyện gì ngọc đế từ trong tẩm cung đi ra khởi bẩm bệ hạ đường tam tạng hắn không t r o đổi vừa nói thái bạch kim tinh âm thầm nhìn ngọc đế lên mắt thần nhìn ra đường tam tạng hắn có chút tâm tình không tốt cho nên lấy thần thiện k i ế n không bằng sau này đợi tâm tình của hắn khá hơn một chút ở đi tìm hắn hối đ o á i ngọc đế khen nhữ m ẩ y một cái đầu đây là chuyện gì xảy ra thuốc lá trả thế nào không cho đổi đây nay càng nói càng cảm giác mình muốn ngậm lên một cây rồi không khói cảm giác có chút khó chịu cả n g ư ờ i đều không được tinh thần sức lực khởi bẩm bệ hạ lao thần cũng không biết nhưng nhìn đi ra đường tam tạng tâm tình của hắn thật không phải rất tốt thái bạch kim tinh cẩn thận từng ly từng tí nói nếu như lúc này tiếp tục đi tìm đường tam tạng hối đoái thuốc lá khẳng định chính là tìm mắng này có thể c h ắ c chỉnh ngọc đế buồn rầu nói yên còn không có rồi hơi hơi do dự thái bạch kim tinh xuất r i a yên bất quá ở bên trong chỉ còn lại có hai cây vốn là hắn lại như vậy chuẩn bị thừa dịp thời cơ này tìm đường tam tạng đổi lấy một ít thuốc lá nhưng mà không nghĩ tới lại bị đường tam tạng một hồi đỗi hơn nữa còn không dám chút nào câu hoán hận ngọc đế một cái cầm tới cho mình đốt lên một cây trên mặt lộ ra một tia hưởng thụ ngay sau đó phân phó nói ngươi mau sớm tìm đường tam tạng đi hối đoái thuốc lá ngoài ra hắn tâm tình không tốt có thể mang giá cả nhất cao một chút tận lực để cho hắn vui vẻ này hai cây yên cũng rút ra không được bao lâu nha cho nên ngọc đế phân p h ó thái bạch kim tinh để cho hắn chuẩn bị sớm mau sớm tìm đường tạm tạm đi hối đoái thuốc lá tuân chỉ thái bạch kim tinh đồng ý hạ giới đường vũ cưới sư tử quay trở về mặc dù biết chắc sau đó mưa nhưng nhìn nhiều người như vậy quỳ xuống đất khổ khổ cầu khẩn bộ dáng còn có kêu lần lượt bởi vì thiếu nước mà ngã xuống nhân đường vũ cảm giác như thế nhức mắt chúng sinh nội khổ sư phó chứ bắt giới kêu một tiếng đối với đường vũ đi đã làm gì hắn có chút sáng tỏ đường vũ lắc đầu một cái ngay sau đó nhìn về phía tôn nộ không nộ hố nha v i sư nhiều hy vọng ngươi có thể mang cái này thiên cho l ợ n l ờ i tuy như thế nhưng là đường vũ biết rõ này căn bản là không thể nào nếu quả thật như vậy như vậy ắt sẽ tam giới hỗn loạn lại nói nếu như sự tình phát triển tới trình độ nhất định đừng nói thánh nhân đúng tay đi phía trên vị kia cũng không thể trơ mắt nhìn làm như thế tôn nộ không tràn đầy không hiểu không biết rõ sư phó lời này là ý gì mà đường vũ đã đi về phía trước rồi quân vương phủ. q u â nghe v ư ơ n n g một chút là đại đường tới cao tăng tự mình ra ngoài nên đón nhưng mà thấy đường vũ hình dáng có chút một người đây thật là đại đường tới cao tăng sao thế nào như vậy quái gì, nhìn như thế lôi thôi lết tết a di đà phật b ầ n tăng là đại đường đường tam tạng đi đến tây thiên bái phật cầu kinh đường vũ ngắt nghéo nếu như không phải một cái như vậy tóc hối cua bất luận kẻ nào nhìn này chính là một cái lấy được cao tăng đường vũ lời vừa ra khỏi miệng có chút hối hận bởi vì từ hắn lúc ấy phát hiện a di đà phật cái này phật hiệu là đang ở hút ra đến tín đồ thất tình hắn cũng đã rất ít đọc câu này phật hiệu rồi nguyên lai、like、là đại đường tới cao tăng mau mời mau mời q u â n vương vội vàng đem thầy trò vài người mời đi vào ẩn nút trong bóng tối linh cắt bồ tát thông qua cùng đường tam t ạ m nhiều ngày tiếp xúc hắn biết tuyệt đối không thể vào lúc này hiện thân bởi vì phượng tiên quận đại hạn rồi ba năm câu thần bái phật cũng không cho dùng chút nào nếu như đột nhiên hiện thân như vậy chúng sinh quỳ lệ khẩn cầu mưa hắn làm sao bây giờ nếu quả thật mưa rồi như vậy này một khó khăn liền chúng đ ư ợ rồi không mưa lại ảnh hưởng phật môn lòng dạ từ bi phật ý cho nên linh cắt bồ tát quyết định đợi đường vũ một người thời điểm ở hiến thân tìm hắn đổi lấy thuốc lá cùng nhị hoa đầu thầy thiên đối với linh cắt bồ tát này sóng thao tác như lai phật tổ âm thầm gật đầu một cái hắn vừa mới chỉ lo lắng tiểu tử này không biết nặng nhẹ đột nhiên lao ra đi nếu như như vậy như vậy sự tình thật sự không dễ làm xem ra linh cắt bồ tát làm việc vẫn còn có chút phân tức không tệ đường tam tạng vừa mới cơi sư tử đi thiên đình nam thiên môn một khác kia như lai phật tổ cảm giác đặc biệt khẩn trương lại có chút hưng phấn xem như đi hoác hoác thiên đình rồi nhưng mà không nghĩ tới ngay cả nam thiên môn cũng không vào đi cái này làm cho như lai phật tổ lại có chút buồn b ự c nếu như không vào được nam thiên môn kia được thế nào đi hoác hoác thiên đình đây linh cắt bồ t á t chuyện này làm khá vô cùng người thành đại sự muốn phân do nặng với nhẹ biết cân nhắc từ nhiều mặt đi suy nghĩ xem tình thế mà làm n h ư n đăng cổ phật trong giọng nói mang theo một kia tán thưởng linh cắt bồ t á t là một cái người thành đại sự nhân thành đại sự thành đại sự như lai phật tổ chỉ cảm thấy đầu góc vo ve đây là một cái cái gì thường nói nếu như không phải nhiên đăng cổ phật ngươi muốn biến thành người khác như vậy thành đại sự thành đại sự ngươi thì nhìn phật tổ tắt không gạt hắn thì xong rồi cổ phật nói cực phải như lai phật tổ không nói thật nhận lời một câu hỏi đối với cái này một khó khăn cổ phật thấy thế nào thoáng trầm âm giờ phút này nhiên đăng cổ phật hiện phải là như vậy từ bi chỉ là ngậm lên một điếu thuốc sau đó phá hư như vậy từ bi thần thái phật tổ tâm có dự định cần gì phải đang hỏi lao tăng nhiên đăng cổ phật hút một hơi thuốc nhàn nhạt khói mù theo lời hắn đồng thời phun vải ra để cho đường tam tạng đám người đi sèn xoẹt một chút thiên đình cũng tốt chương hai trăm ba mươi chín hai ta uống chút như lai phật tổ âm thầm gật đầu một cái này một khó khăn nhiên đăng cổ phật cùng ý tưởng của hắn không hẹn mà hợp về phần này một khó khăn có thể thành hay không đã không trọng yếu bởi vì nhiều như vậy khó khăn đều không thành cũng không kém này một khó khăn lúc này như lai phật tổ vô cùng hy vọng đường tam tạng nhanh đi thai họa thiên đình cổ phật nói cực phải như lai phật tổ gật đầu phụ họa một câu hạ giới phượng tiên quận quận vương chào hỏi đường vũ đám người đi vào cung điện đơn giản bị một cái thức ăn đại hạn ba năm có như vậy một cái cơm nhạt đã là phi thường không dễ bất quá đường vũ chỉ là ăn một miếng cũng không có ăn nhiều nơi này mỗi ngày đều ở người chết lúc trước phồn hoa bình tĩnh vượng tiên quận tựa hồ lại cũng không nhìn thấy rồi dù cho quận vương ở như thế nào yêu dân như con nhưng là cũng không cứu vớt được nhóm lớn thai nạn nhân bởi vì hắn ngay cả mình cũng không cứu vớt được thậm chí không bao lâu hắn cũng sẽ bởi vì thiếu nước mà chết đi đường vũ mới vừa đi trở về phòng linh cắt bồ tắt liền hiện thân ngươi dọa ta một hồi đối ư ngươi ờ n thần sắc có chút không g vũ vui. chút ha ha, tam ca, tam ca, cái kia Phật tổ để cho ta tới tìm hồi đoái một ít túc Ha ha, cho hồi nhị sắc có ca, ca, cái có kia đầu. đoái để với phật tổ đột nhiên để cho h ồ i đoái nhị hoa đầu hắn cũng rất là kỳ quái không biết do cái đồ chơi này rốt cuộc có ích lợi gì nhưng mà nếu phật tổ đối vật này cũng như vậy khát vọng như vậy cũng liền chứng minh đây nhất định không phải phàm phẩm rồi cho nên linh cắt bồ t ắ t cũng rất muốn n ế n thử có thể nhiều hối đ o i một chai nếu như cảm giác không tệ có thể để cho linh sơn c h ú n g phật cũng đều nếm thử nhưng mà hắn có thể không ngại cực khổ cho mọi người làm cái chân chạy tìm đường tam tạng hối đoái đường vũ theo thói quen muốn đ ố i hắn một câu càng muốn hỏi hỏi hắn phượng tiên quận trời mưa sự t ì n h ngược lại suy nghĩ một chút kéo xuống đi bởi vì này nhiều chút dối trá con lựa chọc nhất định là có đủ loại m ự c cớ hơn nữa còn là đứng ở trước mặt đại nghĩa muốn bao nhiêu đường vũ hỏi xem ra lai、like、ca uống có chút biển rất tốt có cơ hội tìm hắn đang uống điểm tới xin hắn uống một chầu mặc dù lai、like、ca rượu phẩm không phải rất tốt nhưng là tối thiểu hai lần trước uống rượu cũng vì mình làm một điểm c ô n g hiến cái này làm cho đường vũ vẫn còn có chút cảm kích tam ca nhị hoa đầu bao nhiêu tiền nhỉ linh cắt bồ tắt trước thử hỏi một chút giá cả giống như yên giá tiền đường vũ nói cái này còn được không tính là có đắt linh cắt bồ tắt trực tiếp đổi m ộ ư ơ i gói thuốc lá có phật tổ hai bao còn có này một ít đồng nghiệp để cho hắn đi ra hối đoái trực tiếp đổi m ộ ư ơ i gói thuốc lá ba bình nhị hoa đầu linh cắt bồ tắt này hài lòng rời đi nhìn hắn rời đi đường vũ ám thầm hừ một tiếng ngược lại đi ra khỏi phòng tìm nội hố cùng hai ngốc tử thương lượng một ít chuyện hắn chuẩn bị đi thiên đình đi bộ một chút đi thực ra đường vũ cũng biết rõ nếu như phượng tiên quận nhân là thầy trò mấy người mà trời mưa rồi như vậy phật môn này một khó khăn tự là vô duyên vô cơ tiện nghi phật môn nhưng là đoạn đường này thấy để cho hắn có chút không đành lòng cho nên thành tựu thành đi ngược lại từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ phật môn kiếp nạn thành có thể đếm được trên đầu ngón tay này một khó khăn cũng không coi vào đâu có thể nghĩ biện pháp xen xoẹt một chút thiên đình từ thiên đình kiếm lấy một ít khí vận giá trị thầy thiên đại lôi âm tự thanh lâu theo linh cắt bồ tắc xuất hiện như lai phật tổ nhất thời ánh mắt sáng lên trong đó còn có một chút phật đà âm thầm nhìn linh cắt bồ tắc liếc mắt rất rõ ràng đều là để cho hắn hối đoái thuốc lá những người đó nhìn mọi người thật m ệ n h m ộ c cho mọi người trước thời hạn t ạ n việc như lai phật tổ nói ngoài ra cho ta đem đại lôi âm tự đóng không tiếp khách nhất là thiên đình nhân nay một khó khăn toàn bộ đều là thiên đình ở vận hành để cho đường tam tạng đi hoác hoác thiên đình đi đi chủ yếu hắn là sợ hãi bởi vì đường tam tạng sự t ì n h thiên đình người vừa tới đến lúc đó ngươi hay nói ra không ra mặt chứ đương nhiên xuất hiện nhất định là cho ra mặt nhưng là phải nghĩ biện pháp đem chuyện này lợi ích lớn nhất hóa tốt nhất đường tam tạng đem thiên đình thai họa không sai bịt lắm ngọc đế lao tiểu tử kia thật sự không nhịn nổi xuất hiện ở mặt như vậy quyền chủ động liền nắm ở trong tay mình hoàn toàn có thể bắt chẹ thiên đình một bút đường tam tạng nha đường tam tạng b n tọa nhưng là đem hy vọng đặt ở trên người của ngươi cũng chớ có để cho bổn tọa thất vọng theo đại lôi âm tự đại vừa đóng cửa toàn bộ đại lôi âm tự bao phủ một tầng lãnh đ ạ m màu hồng nhạt huy hoàng đó là thiêu đốt màu hồng tây nến tản mát ra nhàn n h ạ t quang từng cái phan tia rơi trướng càng bình thêm chút ít mông lung quang cảm thoạt nhìn lại như vậy phiêu m i ệ u mơ hồ chúng phật nằm ở bên trong màu hồng tia trướng nhẹ nhàng run d ậ y như lai phật tổ đối linh cắt bồ tát một cái ánh mắt tỏ ý hắn đi theo bồn u tỏa đi từ phật tổ trên băng ghế nhỏ đứng lên hướng hậu đường đi tới đi tới chính mình dành riêng thiệt phỏng g ư ơ n g mắt nhìn linh cắt bồ tát linh cắt bồ tát vội vàng lấy ra hai gói thuốc lá hai bình nhị hoa đầu về phần còn lại bình kia nhị hoa đầu hắn chuẩn bị trộm cắp mình cũng nếm chút xuống linh cắt bồ tát thường thường tìm đường tam tạng hối đoái thuốc lá hơn nữa lần trước vẫn là không có tiền mua thuốc lá hay lại là linh cắt bồ tát khẳng khái mở hầu bao đại công vô tư nghĩ như vậy phật tổ cũng cảm thấy có chút ngượng n g ù n g đánh một cái linh cắt bồ tát bả vai tiểu cát hai ta uống chút ở linh cắt bồ tát mộng bức trung như lai phật tổ đã đem rượu cầm tới mở ra cách không lấy chén cầm lấy hai cái tô đa t ạ phật tổ linh cắt bồ tát ngồi xếp bằng ở như lai phật tổ đối diện không khỏi có chút mong đợi cái này nhị hoa đầu rốt cuộc là cảm giác gì để cho như lai phật tổ cũng như vậy mê mệt bất quá nghĩ đến hẳn không sai được một gói thuốc là giá tiền đây giá cả ở nơi này bày đây ở một cái phật tổ cũng như vậy khát vọng đồ vật kia không thể nào không tốt có rượu không thức ăn cái này cũng không được kết quả là như lai phật tổ sử dụng đại pháp lực từ p h n g trần rời đi lên một b à n rất là không tệ thức ăn trong đó còn có mấy cái thức ăn mặn nhìn linh cắt bồ tắt lên mắt vung tay lên mấy cái thức ăn mặn thức ăn lần nữa trở lại hạ giới nếu như không có linh cắt bồ t á t ở hắn không ngại nếm thử dù sao nghe cũng là ngon vô cùng nhưng là tiểu c á t ở tự mình thân là linh sơn như lai phật tổ nhất định phải làm gương tốt rồi nhìn lên trước mặt trong tô chất lỏng linh cắt bồ t á t bưng lên chén cặn nếm thử một miếng nhất thời c h o mày này hơi á âm thanh như lai phật tổ ha ha cười to tiểu cát ta lần đầu tiên uống thời điểm cũng uống ngươi như thế cái này là đồ tốt nha cầm chén lên hắn đánh một cái dạng một cái tiêu diệt nửa bát sau đó vội vàng cầm lên hai hạt đậu phộng vứt xuống trong miệng để ép một chút men rượu mặc dù rất khó uống nhưng là vô hình chung linh cắt bồ tát phát hiện mình pháp lực bất chi bất giác tựa hồ tăng trưởng như vậy một kia nhất thời con mắt sáng lên cầm lên lần nữa là một cái kết quả là như lai phật tổ cùng linh cắt bồ tát hai người mỗi người ngậm thuốc lá uống rượu linh cắt bồ tát sắc mặt bò bừng ở một hơi rượu ô m như lai phật tổ bà vai phật tổ ngươi yên tâm ở ta tâm lý ngươi là vĩnh viễn như lai phật tổ chứ ngươi g i ta ai cũng công nhận như, như, như i lai, lai, lai phật tổ ở một hơi rượu ánh mắt cũng mê ly lần nữa cầm lên một điếu thuốc ngập lên linh cắt bồ tát phi thường sẽ đến chuyện quét thoáng cái hất tay một cái ngón giữa thiêu đốt lên rồi ngọn lửa màu xanh lam nhạt cho phật tổ bật lửa đốt thuốc hút một hơi như lai phật tổ tiếp tục nói ta nhà cũng mệt mỏi áp lực quá lớn nhất là tây du biến số vấn đề còn có này linh sơn kinh tế phật tổ không cần nói nhiều ta hiểu ta đều biết linh cắt bồ tát tựa như một cái c h i tâm tiểu lão đệ một dạng v ô ngực nói lúc ấy linh sơn đại tuyển ta liền đối di lạc phật cùng hoan hỷ phật rất t ứ c tối lại t h ừ a dịp phật tổ không có ở đây làm ra sự tình như thế này không phải tạo phản đ ấy ư đáng tiếc thực lực của ta không đủ nếu như ta có thực lực phải quất bọn họ nấc lời tuy như thế nhưng là lúc đó hắn chính là công khai ủng hộ di lạc phật hơn nữa âm thầm không ít cho hắn phóng phiếu bầu nói đến linh sơn đại tuyển như lai phật tổ không khỏi có chút buồn b ự c hắn sớm liền biết rõ một số người căn bản không phải nhìn từ bên ngoài như vậy trung thành cảnh cảnh rồi nếu như có thể nghĩ biện pháp rõ ràng một số người cũng không tệ không nói không nói những thứ này uống rượu uống rượu như lai phật tổ bưng lên chén một cái liền buồn b ự c cầm lấy bình rượu tựa hồ muốn lần nữa cho mình rót nhưng là đã không rượu không rượu như lai phật tổ mắt say mông lung nói thực ra linh cắt bồ t á t còn ẩ n giấu một chai uống mặc dù có chút cấp trên nhưng là hắn liền biết rõ không thể vào lúc này tùy tiện lấy ra ta đi tìm tam ca ở cầm hai b ì n h linh cắt bồ tát lại t r ồ n g lăng lăng đứng lên phải đi tìm đường tam tạng hối đoái nhị hoa đầu đi lấy thêm mấy chai như lai phật tổ khai báo một câu nam xuống chuẩn bị trước ngủ một hồi sau đó đợi linh cắt bồ tát hối đoái hết rượu trở lại tiếp tục uống thân ảnh nhất tránh linh cắt bồ tát hướng hạ giới đi tốc độ lục x o á t một chút rượu d á một m đường chân ga làm đến đ ấ y chủ yếu là phật tổ còn chờ đấy hạ giới đường vũ cùng mấy tên học trò nghiên cứu xuống tam lăng tử ở lại chỗ này trấn thủ nơi chú quân mà tôn nộ g không cho đường vũ nhỏ đi cất trong túi rồi nay đường vũ rất là bồn u dầu rõ ràng một thân cường đại pháp lực lại không thi triển được hết thẻ chuẩn bị xong thầy cho ba người hướng thiên đình đi vì để tránh cho thiên đình tốn kém liền không đại trương kỳ cổ trộm cắp đi bộ một vòng được bởi vì đã biết vấn đề chỗ ở cho nên trực tiếp liền đánh tới phi hương điện cho đến thiên đình đường vũ mới bị tôn nộ g không khôi phục nguyên dạng một đạo thân ảnh thần không biết quỷ không hay hướng xa xa bay đi nhất khí hóa tam thanh đây là đường vũ lần đầu tiên tới thiên đình đây sao cũng rất tốt đi bộ một vòng phi hưng ơ điện một nhóm mễ sơn còn có một con gà ở bên cạnh một nhóm mặt sơn đổi một cái l ư ớ i câu còn bên cạnh cách đó không xa một cái to lớn ổ khóa ở ổ khóa phía dưới còn có này một cái tiểu tiểu cây nến đang thiêu đất đây đường vũ đột nhiên nghĩ đến kiếp trước một câu nói vậy chính là ta hỏi ông trời g i à khi nào có thể tìm được đối tượng trời cao nói phải đợi cây ăn xong rồi trước cậu thêm xong rồi mặt hỏa đốt đứt khóa sư phó đây chính là mễ sơn hòa diễn sơn chư bắt giới hỏi bởi vì nhìn cũng không lớn nha hắn thấy chính mình cũng ăn xong tận đây đường vũ vây quanh mễ sơn đi hai bước hắn biết rõ phía trên này sắp đặt cấm kỵ chi thuật kia sợ sẽ là dùng đại pháp lực cho rời đi rồi cũng giống vậy sẽ còn xuất hiện lần nữa đối với mễ sơn hòa diện sơn xử lý như thế nào hắn có chút hơi khó đứng lên sư phó làm sao bây giờ tôn nộ g không hướng về phía ổ khóa lấy mấy cái nhưng là ổ khóa căn bản không hề động một chút nào nhất thời để cho tôn nộ g không có chút không biết làm sao rồi thậm chí đối với mình thực lực cũng bắt đầu nghi ngờ chính mình một cái đường đường tề thiên đại thánh thậm chí ngay cả một cái khóa cũng chuẩn bị không ngừng đường vũ cũng chầm tư thực ra hắn đi lên không phải là những thứ này mà là nghĩ biện pháp cho phượng tiên quận trời mưa thì xong rồi dựa theo nội dung cốt chuyện đi tôn nộ g không cùng chư bát giới đại náo phi hương điện sau đó ngọc đế chuyển chỉ l n g v ư ơ n g trời bắt đầu mưa toàn thể mà nói nội dung cốt chuyện không sai b i ệ t lắm chỉ bất quá bây giờ chính mình đi lên nộ hố vi sư cho ngươi chút nhiệm vụ đường vũ ở tôn nộ không bên thai khai báo đôi câu tôn nộ không gật đầu một cái thân ảnh nhất tránh biến mất hai ngốc tử ngươi đi tìm một chút tuổi lửa đến yên tâm sẽ ra chuyện vi sư ôm lấy đường vũ hướng về phía chư bát giới phân p h ó nói thật sâu nhìn sư phụ mình liếp mắt chư bát giới tựa hồ biết cái gì rất nhanh tôn nộ không trở về hắn mang theo một cái nồi sát lớn còn có một chút chim bay thú chạy nguyên liệu nấu ăn theo hai ngốc tử trở lại đường vũ trực tiếp giá nổi chuẩn bị ăn trước điểm a n no đang nói theo tuổi lửa thiêu đốt lên nhất thời toàn bộ phi hương điện làng yên động đất nông nặc khói đen tựa như một đầu dài long nhất như vậy phân tán bốn phía phi hương điện ngoại một ít thủ vệ vội vàng đi vào điều tra nhưng mà vừa nhìn thấy tôn ngộ không ngay sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài chuẩn bị đi thông báo bệ hạ thỉnh kinh hòa thượng lên trời rồi ở thiên đình phi hương điện thổi lửa nấu cơm đây báo bệ hạ không xong cái gì bệ hạ không xong bệ hạ tốt r ấ t thái bạch kim tinh khiển trách một tiếng ngọc đế ngồi ngay ngắn ở trên ghế rồng chân mày hơi nhữu lại nhìn có chút ưu sầu ưu sầu chủ yếu bắt nguồn ở yên nếu không có mà bây giờ đường tam tạm tâm tình còn không được thái bạch kim tinh còn không dám đi xuống tìm hắn vâng không dễ dàng bị mắng chuyện gì ngọc đế hỏi đường tam tạng đường tam tạng ở chúng ta thiên đình ngọc đế đột nhiên đứng lên ngắt lời hắn ngươi nói cái gì đường tam tạng tới chúng ta thiên đình rồi quá tốt ngược lại đối thái bạch kim tinh phân phó thái bạch lập tức đi tìm đường tam tạng hối đoái một ít thuốc lá vừa nói ngọc đế lấy ra cuối cùng một điếu thuốc đốt hắn đều sớm nghĩ đến một cái rồi nhưng là bởi vì tiết kiệm cuối cùng một cây hắn không chịu rút ra giờ phút này nghe đường tam tạng tới thiên đình này không phải vừa vặn ây ư có thể hối đoái thuốc lá theo ngọc đế đường tam tạng khẳng định ở nam thiên môn bên ngoài đi lang thang bởi vì thủ vệ không thể nào để cho hắn đi vào đột nhiên chúng thần đâu nghiêng đầu hướng hướng phi hương điện phương hướng nhìn sang sợi sợi thanh niên đồng b ề n mà tới thiên đình bốc cháy rồi vậy hạ không phải là đường tam tạng hắn và tôn ngộ không đám người ở phi hương điện thổi lửa nấu cơm đây phi hương điện thị vệ không ngừng bận rộn nói ngọc đế thân ảnh nhất tránh vội vàng hướng phi hương điện đi ở t r o n phi hương điện thổi lửa nấu cơm này không phải hồi nào sao mặc dù sớm đã biết rõ này một khó khăn Tôn ngộ không cùng chư bắt không nộ cùng người chư hai giới đường ạ i Phi náo h ơ n Điện. Nhưng n g g ư là i à y đ ư ờ n tam tạng dẫn đầu, ở Phi hương Điện tốt h ổ i l nộ ấ cơm. Cái n đi. Đi không, không chư bóng i bắt hiện n giới ba người đang ở ăn hắn chuyên hạng sơn chân hải vị mà đường tam tạng còn lấy ra một cái tiểu tiểu chai phía trên rõ ràng ngũ chữ to hồng tinh nhị hoa đầu thầy chó ba người uống phi thường cao hứng tối không nói gì là con gà kia bị nấu canh rồi mà con chó kia cũng bị hầm bởi vì lần trước cùng con khỉ uống rượu xảy ra nguy hiểm tánh mạng cho nên lần này đường vũ chỉ cho ngã một hớp nhỏ n à y con khỉ uống nhiều rồi đùa bỡn rượu yên cho nên để tự thân lý do an toàn tuyệt đối không thể để cho hắn uống nhiều thấy ngọc đế chứ bắt giới bản năng muốn đứng lên quỳ lại xuống dù sao làm nhiều năm thiên bồng đại nguyên soái thấy ngọc đế vẫn còn có chút run run nhưng mà vừa nhìn thấy sư phụ mình cùng sư huynh hai người ăn ăn nguồn g h i ế n tựa hồ căn bản không có đem ngọc đế coi ra gì cho nên chư b á t giới cũng không có động bị không để ý tới rồi đường tam tạng ngọc đế lần nữa bạo nổ quát một tiếng ăn chút nha đường vũ vung tay lên ai đế ca ngươi cái này cây đặt kia mua mùi vị rất phù hợp còn có tiểu hắc cẩu cũng khá vô cùng ăn ngon hắn cầm lên một cái chân chó g ặ m miệng đầy đều là dầu bưng lên một hớp rượu uống một hớp nhỏ hà ra từng hơi vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng ngọc đế nuốt nước miếng một cái thật sao chấm đếm thử một chút lời vừa ra khỏi miệng cảm giác không đúng vậy làm sao có thể đem lời trong lòng nói ra đây đường tam tạng các ngươi lại dám ở chấm phi hương điện lực l g ợ m ngọc đế t r ợ t quát một tiếng liên quan tới này một khó khăn đã làm xong bị tôn nộ g không cùng chư bắt giới hai người đại náo phi hương điện chuẩn bị nhưng là sự tình thường thường phát sinh không n ở ai cũng không nghĩ ra đường tam tạng lại đi theo đám bọn hắn trộm sờ lên thiên đừng xem đường tam tạng chỉ là một phạm nhân nay khoảng thời gian này đủ loại thao tác làm cho cả tây hành trở nên dối tinh dối mù so với tôn nộ g không chư bắt giới ngọc đế cảm giác đối với đường tam tạng một cái như vậy p h à m nhân nhưng có chút sợ hãi bởi vì này một đường thao tác hắn chính là nhìn ở trong mắt cho phật môn cũng xèn xoẹt thành dạng gì là bao nhiêu phật đã ác ngộng chẳng nhẽ chấm cũng phải đi hết tây thiên điều này đường xưa suy nghĩ một chút cũng cảm giác đáng sợ nếu như là tôn nộ g không cùng chư bắt giới có thể nói ngọc đế không có chút nào sợ hãi nhưng là đường tam tạng người chỉnh không được một cái như vậy thỉnh kinh thân phận ai cũng chỉnh không được bằng không trực tiếp cho phượng tiên quận trời mưa được để cho hắn vội vàng đi xuống tiếp tục đi xèn xoẹt phật môn đi nhìn phật môn ăn quả đắng không phải thật tốt sao có thể đường tam tạng động can qua lớn như vậy lên thiên là vì phượng tiên quận sự t ì n h sao ngọc đế có chút một b ớ c bởi vì hắn thấy đường tam tạng không thể nào như vậy lòng từ bi thái vốn chút không đường vũ đánh một cái nớp tiếp tục hỏi hồn nhiên không đem ngọc đế xanh m é t sắc mặt coi ra gì ngọc đế hô hấp một hồi ngược lại nhìn về phía tôn ngộ không tôn ngộ không ngươi năm xưa đại náo thiên cùng bị đẻ ở ngũ chỉ sơn hạ thật vất vả mới có thể thoát khốn hộ tống người đi lấy kinh đi tây thiên bái phật cầu kinh ngươi thật muốn q u ý trọng cái cơ hội tốt này nha đối với đường tam tạng hắn cảm giác có chút chỉnh không được một cái người đi lấy kinh thân phận còn không cần mặt m ũ i càng đáng sợ hơn là hắn tự hồ biết rõ cái thân phận này mang đến chỗ tốt cho nên mới như vậy tứ vô kỵ đạn một cái không sợ chết nhân không đáng sợ đáng sợ là ngươi không dám chỉnh chết nhân ta đây lão tôn nghe ta đầy sư phó tôn nộ không cũng học thông minh trực tiếp một câu nói đem sự tỉnh cũng đậy ở trên người đấm vũ chứ bắt g i i ngươi bởi vì cùng chấm đại tiên nữ chuyện phát sinh vẫn chưa hết đâu rồi ngươi thật không ngờ gan to như vậy dám đến chấm phi hương điện lịch ngợm ngọc đế q u á t to một tiếng bởi vì biết rõ chỉnh không được đường tam tạng bắt đầu đối tôn nộ không cùng chư bắt giới làm áp lực ta đây lão chư cũng là nghe sư phụ ta chư bắt giới ngu ngơ cười một tiếng hồn nhiên không có đem ngọc đế coi ra gì bởi vì hắn cũng biết rõ sư phụ mình đường tam tạng cái thân phận này chính là một cái miễn tử kim bài cho nên không khỏi cũng không có sợ hãi mà bắt đầu ngọc đế hô hấp vì đó mà ngừng lại thân là một cái tam giới c h i chủ lại còn sắp xếp lăng không được mấy người như vậy hướng bốn phía nhìn một chút cũng còn khá thái bạch kim tinh bọn họ không có ở đây nếu như bọn họ thấy một màn như vậy như vậy chính hắn một tam giới c h i chủ mặt mũi hướng kia đặt nhìn đường tam tạng bọn họ ăn cái kia hương nha hắn không khỏi lần nữa nuốt nước miếng một cái nhất là liên quan tới nhị va đầu cái kia đồ chơi cái này cũng xa lạ bởi vì đã thấy thật nhiều lần đường tam tạng xuất ra đồ chơi kia uống hơn nữa còn vẻ mặt hưởng thụ khó tránh khỏi tò mò hắn cũng muốn chỉnh một cái bất quá mơ hồ nghe thấy được có một cổ gây mũi mùi vị chẳng lẽ còn có thể so sánh chấm thạch trắng ngọc lộ cũng còn khá uống hay sao nói đến thạch trắng ngọc lộ hắn luôn là cảm giác có chút không đúng chỗ ngay từ đầu xuất hiện mấy cây l ô n g phát mà mùi vị còn có chút là lạ gần đây uống nữa phát hiện mùi vị đó không có tựa hồ không có lúc trước uống thật là ngon rồi hắn nghiêm trọng hoài nghi thạch trắng ngọc lộ có phải hay không là thiêu rồi đưa đến không uống được lúc trước mùi vị đó rồi đế ca n g ư ờ i trước đừng tức giận đường vũ cười hắc hắc đến uống chút uống chút rất là nhiệt tình cho ngọc đế phóng đi qua hơn nữa đường vũ còn lấy ra một cây tăng thêm vật liệu yên đưa cho ngọc đế nhất thời con mắt của ngọc đế sáng lên nhưng vẫn là hừ một tiếng thân là một cái tam giới c h i chủ phải nhất định có chính mình gây nghiêm đối với cái này cái nhị hoa đầu hắn cũng rất muốn nếm thử cho nên giả bộ chối từ ngồi xuống người đâu cho c h ấ m cầm một bộ chén b ú a ngọc đế q u á t to một tiếng phân phó vừa mới chạy tới thái bạch kim tinh nhìn ngọc đế cùng mấy người bọn hắn ngồi chung một chỗ rồi tựa hồ muốn bốn điểm đầu một vựng có thể còn không có chờ phản ứng lại đây ngọc đế lại phân phó đi lấy chén đũa thái bạch kim tinh hoài nghi mình có phải hay không là nghe lầm tuân chỉ rất nhanh thái bạch kim tinh nắm chén đuôi trở lại đường vũ chủ động cho ngọc đế rót một cái chén nhị hoa đầu nhưng mà cho hắn gắp một khối thịt chó đế ca ngươi nếm thử một chút cái này thịt chó mùi vị phi thường chính gào khóc hương đối với cái này chó thịt ngọc đế tạm thời không động mà là trước cạn nếm thử một miếng rượu vị tay nói để cho hắn chân mày trực tiếp liền nhữ lại thiếu chút nữa không k ó i đế ca cái này quả thật không lớn uống thật là ngon nhưng là một hồi ngươi cũng cảm giác được thư thái đường vũ cười nói ta lai ca t h ầ y thiên ta lai ca ngươi biết không tìm khắp nhân đến nơi này của ta cầm đồ chơi này uống cho nên ngươi có thể suy nghĩ một chút đây nhất định là thứ tốt bằng không ta lai ca có thể như vậy phải không nhìn thấu ngọc đế không đúng thái bạch kim tinh vội vàng chuẩn bị một ly thạch trắng ngọc lộ n gửi một cái thạch trắng ngọc lộ cái m ù i này đường vũ có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác tựa hồ đang nơi nào nghe thấy được quá cái mụi này uống một hớp thạch trắng ngọc lộ ngọc đế hướng về phía thái bạch kim tinh vung tay lên tỏ ý hắn lui ra theo thái bạch kim tinh lui ra ngoài ngọc đế rồi mới lên tiếng lão tam chúng ta nói rõ người rốt cuộc muốn làm gì cho phượng tiên quận trời mưa sao bây giờ ta lập tức hạ chỉ thì mưa chúng ta đừng nữa ta này thiên đình n ị c h n g ậ m có được hay không đi tây thiên đi đi sèn xoẹt những thứ kia con lửa chọc đi đi chương hai trăm bốn mươi hai cùng ngọc đế uống chút thiên đình chi người cũng đã lui ra ngoài ngọc đế trực tiếp cùng đường tam tạng nói rõ vô luận muốn làm cái gì cho dù là cho phượng tiên quận trời mưa có thể ngược lại này một khó khăn cũng là cho phượng tiên quận cầu mưa cũng coi là hoàn thành mặc dù bởi vì đường tam tạng trời cao nhiều một chút tí vết nào nhưng là hoàn toàn không có vấn đề đối với tây du đ o à người n ngọc đế cũng không muốn bọn họ hoàn thành k i ế p nạn nhưng là so sánh với bọn họ ở thiên đình l g h ị c h ngợm còn không bằng trực tiếp để cho bọn họ như vậy thành đây ngược lại từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ cũng chưa x o n g thành bao nhiêu k i ế p nạn thành một khó khăn không có vấn đề chỉ cần không có ở đây hắn thiên đình xèn xoẹt là được bây giờ ngọc đế liền hy vọng tôn đại thần này đi nhanh lên đừng nữa này thiên đình hồi n h o nhanh đi sèn xoẹt tây thiên đi đi lúc đó nhìn tây thiên bị sèn xoẹt thành cái kia đức hạnh nghe nói chúng phật cũng lo lắng thật nhiều lần ngọc đế nằm mơ cũng cười tình cho nên bây giờ ngọc đế vô cùng kỳ vọng đường tam tạng mau rời đi bởi vì hắn cũng sợ hãi phật môn bởi vì chuyện này mà nhìn hắn thiên đình cho cười đế ca ngươi đây là nói cái gì vậy đường vũ có chút mất hứng nói ta đây là thuận tiện tới đi bộ một vòng ta còn chưa có tới thiên đình đâu rồi lần trước ta tới đều là bị ngươi tiểu đệ cho ta ngăn ở nam thiên môn rồi đến đế ca chỉnh một cái cầm rượu lên ngọc đế uống một hớp lao tam ngươi được hiểu ta ngươi đây là phật một người nếu như tùy tiện vào ta thiên đình đến này không được có phải hay không là đế ca chúng ta không nói không nói những thứ kia uống rượu uống rượu theo một chén rượu làm tiếp ngọc đế nhất thời cảm nhận được cái đồ chơi này c h ỗ t ố t có một loại phiêu phiêu rục tiên cảm giác chủ yếu nhất là cùng với đường tam tạng uống rượu hoàn toàn không cần lo lắng hút thuốc vấn đề hơn nữa nếu như có thể cùng đường tam tạng giao hảo như vậy đối sau này đến nơi này hắn hối đói thuốc lá cũng là có đại đại chốt ố t lao tam ngươi đi lên có phải hay không là vì phượng tiên quận trời mưa sự tình cái này đơn giản bây giờ ta sẽ hạ chỉ để cho long vương cho phượng tiên quận trời mưa ta là ngọc đế ta là tam giới lao đại ai dám không nghe ta ngọc đế ở một hơi rượu vung tay lên q u á t to một tiếng người đâu tham kiến bệ hạ thân là thiên đình đệ nhất chân chó thái bạch kim tinh một mực ở bên ngoài hậu đâu rồi chỉ sợ bệ hạ có cái gì yêu cầu truyền chỉ trời mưa cho phượng tiên quận trời mưa hạ lớn một chú hút ngọc đế côn đồ vung lên hạ chỉ đế ca cái này không được đâu không phải nói phải đợi cậu thêm xong rồi mặt cây ăn xong rồi thước h ỏ a đốt đ ứ c hóa mới có thể trời mưa sao như vậy không phải ảnh hưởng đế ca n g ư ơ i tin dự sao đường vũ rất là vì ngọc đế lo nghĩ chó má ngọc đế khinh thường liếc thoáng cái sắc mặt bỏ bừng ở một hơi rượu tiếp tục nói ta là ai ngọc hoàng đại đế tam giới lao đại ta nói cái gì chính là cái gì cũng phải nghe ta thì mưa ta xem ai d á m phản đối ta giết chết hắn ta nói trời mưa liền như lai phật tổ cũng không dám phản đối đường vũ xuất ra một điếu thuốc đưa cho hắn ngọc đế ngậm thuốc lá Cặp、mắt có chút m ê l y tam giới đều là ta tới mưa này căn bản cũng không đoán chuyện lao tam ở nơi này tam giới có chuyện gì lên tiếng hảo sử đừng xem ngươi là phật m ô n người nhưng là đế ca thưởng thức ngươi ngọc đế vô đường vũ b ả vai tử thái bạch kim tinh v ẻ mặt một b ư ớ c hoàn toàn không biết rõ phải làm gì rồi đường tam t ạ g đây là cho bệ hạ uống cái gì nha thế nào kỳ q u á i như thế đây nhất thời mở mịt đứng tại chỗ hoàn toàn không biết rõ nên làm gì bây giờ đi truyền chỉ vạn nhất bệ hạ cứu tỉnh sau đó hối hận đây nhưng không đi đây là vác chỉ nha ở một bên chư bát giới nín cười hắn phát hiện hay lại là coi thường chính hắn một sư phó lại cho ngọc đế uống nhiều rồi nhìn thái bạch kim tinh không động ngọc đế lần nữa dày một câu còn không đi chuyển chỉ buồn gì chứ thái bạch kim tinh không động để cho ngọc đế cảm giác có chút nhét vào mặt mũi nhất là ở lao trước mặt tam vừa mới khoe khoang khoác lác này nói thế nào liền không dễ xài rồi tuân chỉ thái bạch kim tinh vội vàng tinh thần phục hồi lại đi tìm long vương truyền đạt bệ hạ chỉ ý để cho hắn trời mưa lao tam ngươi xem ta hảo xử không một câu nói ai dám không nghe ha h a không nghe lời ta giết chết ngọc đế vỗ ngực cười đại ý chỉ là bởi vì say rượu duyên cớ nét mặt dàn n u a đỏ bừng cặp mắt cũng mê ly dáng vẻ nhìn so sánh vu bình nhật ít đi chút ít uy nghiêm đế ca ngươi này cường độ không nói đường vũ giơ ngón tay cái lên ngươi tam giới trí chủ thủ lĩnh ai ở trước mặt ngươi cũng không tốt xứ lời nói này đúng rồi ai ở trước mặt ta cũng không được bởi vì tam giới đều là ta ngọc đế tự mình cầm chén lên lần nữa l à một cái nhìn hắn rượu không có đường vũ rất là thân thiết lần nữa cho hắn rút đầy đế ca không nói xa cách uống rượu uống rượu đường vũ chào hỏi ngọc đế đến lao tam uống rượu không nói đừng sau này có chuyện gì cùng đế ca nói tam giới một khối này ta còn là có thể nói lên lời nói có chuyện gì đừng k h á c h khí ngọc đế vỗ ngực cùng đường vũ bảo đảm vậy làm sao cùng như lai phật tổ một cái nước hạnh uống chút rượu tựa hồ sẽ không người nào ai cũng không coi vào đâu rượu phẩm cũng không lớn địa đường vũ âm thầm k i n h bỉ thái bạch kim tinh rất mau đem bệ hạ chỉ ý c h u y ể n đặt cho đông hải long vương theo mưa lớn hạ xuống phượng tiên quận mọi người cũng yên lặng ở trong h o à n g hốt thậm chí một số người còn quỵ dưới đất không ngừng dập đầu cảm tạ trời cao thương hại trừ bọn họ ra hoan hô bên ngoài linh sơn chúng phật cũng là một trận hoan hô ha ha xong rồi rốt cuộc có thành một khó khăn toàn bộ đại lôi âm tự sôi trào khắp trốn hoan hô chỉ là phật tổ thế nào không có ở đây sự tình như thế tự nhiên không thể bất phật tổ nhân đăng cổ phật vội vàng phái văn thủ bồ tát đi đem phật tổ mời đi ra bây giờ thành một khó khăn tốt như vậy chuyện phải cũng phải nhường phật tổ đồng thời cao h ứ n g một chút thậm chí di l ạ c phật cùng nhiên đăng cổ phật còn lấy ra lúc ấy mua vật kỷ niệm cũng chính là pháo hoa chuẩn bị thả một lớp a n mừng a n mừng văn thủ bồ tát đi tới phật tổ t h i ệ n phòng ê hai tiếng nhưng là phật tổ từ đầu đến cuối cũng không có trả lời thoáng do dự một chút hắn đẩy ra phật môn t h i ệ n phòng nhất thời một cổ rượu thuốc lá vị tốc thẳng vào mặt để cho văn thủ bồ tát đều không khỏi hò khan hai tiếng chỉ thấy trong thiệt phòng tán lạc một ít chai thức ăn còn có hai cái chai xốc xếp ném ở trên mặt đất v ề phần như lai phật tổ nằm trên đất đang ở khò khò ngủ say đây mà trong ngực còn ôm một cái chén há miệng v ù vù ngáy âm thanh v ù vù tựa như trầm tiếng sấm rền đây là chuyện gì văn t h ủ bồ tát có chút một bức phật tổ phật tổ tỉnh lại đi tỉnh lại đi văn t h ủ bồ tát xô đẩy phật tổ muốn cho hắn đánh thức dù sao thành một khó khăn cái này để cho người chuyện cao hứng thế nào cũng phải ngừng phật tổ cao hứng xuống chủ yếu nhất là phá hoa còn không có thả đây liền đang chờ hắn cái này nhân vật chủ yếu có mặt sau đó liền có thể thả pháo hoa ăn mừng nấc như lai phật tổ đánh một cái nấc mở mịt trợn mở con mắt nhìn một cái ngược lại xoay người tiếp tục đã ngủ trong miệng còn lẩm bẩm một câu rượu đây chương hai trăm bốn mươi ba thả pháo hoa ăn mừng một lớp văn thủ bồ tát nhất thời mở mịt luôn uống có chút không biết rõ làm sao làm phật tổ đây là uống nhiều rồi xảy ra chuyện gì cùng ai uống lại cho phật tổ còn ngã uống xong cái này đức hạnh phật tổ tỉnh lại đi ta văn thủ văn thủ bồ tát lại kêu mấy tiếng Cúc một bên kéo đi đừng động ta ngươi là ai lào t h ú c nhỉ tin không tín bản tọa đập chết ngươi như lai phật tổ lẩm bẩm một câu tiếp tục đã ngủ thấy như vậy tựa hồ cũng vẫn chưa tỉnh lại đang nói phật tổ uống say nếu quả thật đùa bỡn rượu đ i ê n một cái tắt l u ô n qua tới cho mình đập chết tia nhiều hoan u ổ nha văn thủ bồ tắt lui ra ngoài tìm được nhiên đăng cổ phật giờ phút này nhiên đăng cổ phật chỉ huy chúng phật chính ở bên ngoài đây đã làm xong chuẩn bị tùy thời có thể mồi thuốc lá hoa ăn mừng một lớp khởi bẩm cổ phật phật tổ phật tổ uống nhiều rồi văn thù bồ tát b ẩ m báo uống nhiều rồi nhiên đăng cổ phật s ư ớ n g sốt một chút tựa hồ biết cái gì không trách nói để cho nhóm người mình sớm một chút tan việc đây thì ra hắn là có một cái rượu cục chơi đùa còn thật thần bí nhưng là n g ư ờ i này thân là tây tiên phật môn phật tổ giang bà tử nhu thể quát rượu chuyện này khác nói nhiều bổn tọa đi nói một tiếng vì phòng ngừa người truyền người nhiên đăng cổ phật khai báo một câu dù sao phật tổ uống rượu chỉnh không tốt toàn bộ linh sơn cũng dễ dàng mang đi trệ muốn biết rõ người truyền người là rất đáng sợ bất quá đối với phật tổ uống rượu nhưng đăng cổ phật bao nhiêu vẫn còn có chút hiểu một cái tây thiên lao đại giang bà tử chuyện gì cũng phải tự thân làm hơn nữa tây hành đ o à người n biến cố không ngừng còn có linh sơn bảo khố bị ăn trộm sự kiện chờ chút một hệ liệt sự tình cũng đặt ở như lai phật tổ có chút mập m ạ p trên bà vai có thể nói quả thật rất bận tâm cho nên nay uống chút rượu mượn rượu tiêu sầu cũng có thể lý giải đi tới phật tổ thiệt phòng như lai phật tổ ô n một cái chén vẫn còn ở khò khò ngủ say trắng mập trên gò má mang theo say rượu như vậy đỏ thám chỉ là có chút những mày tựa hồ mang theo y ê u sầu phật tổ được rồi tây du thành một khó khăn nhân đăng cổ phật chuẩn bị dùng tây du thành này một khó khăn đại tin tức tốt tới đánh thức trong ngủ mê phật tổ phật tổ tỉnh lại đi tỉnh lại đi khẽ đẩy mấy cái như lai phật tổ nhân đăng cổ phật thử mới gọi hắn thức dậy đừng làm rộn như lai phật tổ lẩm bẩm một câu nhìn thần sắc có chút bất mãn t h ế vậy nhân đăng cổ phật đọc một câu phật hiệu a di đ ả phật ngược lại cường đại pháp lực rót vào phật tổ trong cơ thể đưa hắn men rượu xảy ra chuyện gì như lai phật tổ một cái lý ngư đà đ ỉ n h đã thức dậy chỉ là nhìn nhiên đăng cổ phật tâm lý lại có chút bất mãn thật tốt men rượu ngươi hóa giải là một tí h uống rượu không uống say n à y không phải uống chùa ạ hơn nữa nhị hoa đầu còn rất đắt n à y không phải lãng phí tiền sao đối với hiện tại phật cử a nói nhưng làm ộ t chút lãng phí không được nhiên đăng cổ phật có chút kỳ quái nghe lời này thế nào đối với chính mình còn mang có một ít địch lý đây khởi bẩm phật tổ phượng tiên quận trời mưa này một khó khăn xong rồi nghe vậy như lai phật tổ vừa mới chuẩn bị hoan hô thoáng cái ngược lại nghĩ đến tây du đi đến bây giờ thành mấy khó khăn chỉ đếm được trên đầu ngón tay ở nhiều lần trước mặt thất bại một chút tiểu tiểu thắng lợi cũng không đáng giá phải đi hoan hô há thành tựu là đi như lai phật tổ rất là bình tĩnh nói ngay sau đó tự a h ồ nghĩ tới điều gì như lai phật tổ mong đợi hỏi đường tam tạng đi hoác hoác thiên đình đi sao cho thiên đình xèn xoẹt thành dạng gì muốn so sánh với với này một khó thành công hắn càng hy vọng đường tam tạng đi hoác hoác thiên đình thông qua huyền quang kinh thấy đường tam tạng đám người quả thật đi thiên đình nhưng là cụ thể làm cái gì huyền quang kính liền khó mà thấy được n h ư n đăng cổ phần nói huyền quang kính chỉ có thể nhìn được nhân gian tất cả hơn nữa nhân gian có nhiều chỗ cũng đều khó thực tế đi ra thì như một số người đ ạ o tràng theo đường tam tạng tiến vào thiên đình nhất thời huyền quang kính không đài rồi xuất hiện bông tuyết nhưng là chắc hẳn đường tam tạng nếu đi thiên đình như vậy hẳn ổn định không được nhất thời như lai phật tổ nợ nụ cười được đường tam tạng nha ngươi cũng chớ có để cho bổn tỏa thất vọng đúng rồi thiên đình có người tới sao theo phật tổ một khi cho thiên đình xèn xoẹt không được khẳng định được phái người đến để cho bọn họ nghĩ biện pháp đi giải quyết đường tam tạng đến lúc đó phật tổ liền nắm giữ chủ động an toàn có thể nhân cơ hội bắt chẹ n thiên đình một bút mua thuốc lá không t h ơ m sao đợi lát nữa ngươi vừa mới nói cái gì trời mưa như lai phật tổ đột nhiên phản ứng lại nếu như vậy kia khởi không phải nói đường tam tạng không sao hoắc hoắc thiên đình sao trực tiếp thì mưa rồi hắn chính là v ấ t chờ thiên đình người vừa tới đây này không nên nha đúng phật tổ trời mưa cho nên này một khó khăn xong rồi n h ư n đăng cổ phật kỳ quái nhìn phật tổ liếc mắt vừa mới chính mình cũng đã nói này một khó khăn xong rồi phật tổ thế nào không có phản ứng kịp như lai phật tổ đốt một điếu thuốc chầm tư bây giờ đường tam tạng còn ở hay không thiên đỉnh đúng còn ở thiên đ ỉ n h đúng một cái cho thuốc lá như lai phật tổ đem yên ngậm lên ngôi tại chính mình thiện phòng đi mấy bước một c ư ớ c dầm ở một cái bình rượu bên trên thiếu chút nữa ngã nào h một cái không có ngã xuống cũng còn khá thân thể linh hoạt lộn mèo một cái liền đứng vững vàng vậy thì tốt như lai phật tổ nói phượng tiên quận trời mưa chứng minh nhất định là đường tam tạm trợ lý tỉnh mà bây giờ hắn còn không hề rời đi vậy thì chứng minh hắn còn còn thiên đình s è n xuân đây cho nên nói vẫn có cơ hội đợi tới thiên đình nhân bây giờ phật tổ giờ phút này vô cùng chờ mong thiên đình người vừa tới bởi vì hắn thấy đây chính là tiền nhà phật tổ bây giờ tây du thành một khó khăn chúng phật tập họp đứng ở bên ngoài đại điện lần trước chúng ta vừa vặn mua đi một tí pháo hoa chuẩn bị ăn mừng một phen n h ư n đăng cổ phật nói như lai phật tổ gật đầu một cái không có cảm giác gì đến mừng rỡ bây giờ hắn sẽ chờ thiên đình người vừa tới đây có lẽ chỉ có như vậy mới có thể cho hắn bình tĩnh hảo không gợn sóng nội tâm mang đến như vậy một tia ba đ ậ u người t h a n h đại sự có thể uống rượu bông thả nhưng là nhất định phải có đứng lên trọng đầu trở lại dũng khí tuyệt đối không thể bởi vì một ít chút ít đà kích đi trụy lạc sợ hai phật tổ tiếp tục đọa hạ xuống nhưng đăng cổ phật khuyên giải an ủi một cái câu tham kiến phật tổ theo như lai phật tổ đi qua chúng phật hành lễ pháo hoa đã sắp văn thủ bồ t ắ t ngón tay cầm đ i ề u thuốc đứng ở pháo hoa bên cạnh liền đang c h ợ như lai phật tổ tới mồi thuốc lá hoa ăn mừng một lớp khai họa đi như lai phật tổ châm một điếu thuốc mà không chút thay đổi nói văn t h ủ bồ tát ngồi thuốc lá hoa sau đó vội vàng tựa vào một bên chúng phật cũng hướng không chút nhìn vì thấy mỹ lệ pháo hoa nở rộ ở trên trời sáng chói nhân đăng cổ phật còn sử dụng đại pháp lực đem ánh mặt trời cho che lại cho nên nhìn linh sơn có chút đen nhánh ừ xảy ra chuyện gì chờ rồi nửa ngày không vang một ít bịt kín lỗ t hai phật đà cũng sắp tay cầm xuống dưới c h ố mắt nhìn nhau ừ xảy ra chuyện gì văn thù bồ tát cũng có chút không hiểu đây sẽ không là một cái pháo lép chứ chương hai trăm bốn mươi bốn pháo lép nổ vang mỗi thuốc lá hoa chậm chạm không vang chúng phật cũng hoài nghi này rốt cuộc có phải hay không là một cái pháo lép như lai phật tổ khen nhữ mày một cái sắc mặt có chút âm chầm phật môn hoàn thành một khó khăn nói là đi ra ăn mừng pháo hoa lại không vang pháo lép văn thủ bồ t á t cũng có chút lúng túng hơi hơi do dự lấy pháp lực hộ thể về phía trước đi đem pháo hoa cầm trong tay dò xét một phen tay máy từ đầu đến cuối không cảm giác được là nơi nào xuất hiện vấn đề pháo hoa đối diện phật tổ này một ít chúng phật đem pháo hoa thả ở bên thai văn thủ bồ t á t cẩn thận nghe một chút lục x o á t phanh lục x o á t phanh chúng phật nhất thời đều ngẩn ra hướng phật tổ nhìn trong mắt tràn đầy kinh ngạc không dám tin pháo hoa một tên tiếp theo một tên chạy đến trên người như lai phật tổ mà phật tổ nhắm đến con mắt nên đón pháo binh doanh tạc bắt t r ư ớ c phật tâm như chết màu xám một loại lục x o á t phanh văn thủ bồ t á t cũng ngây ngẩn cầm điếu thuốc hoa lục soát một chút thanh em không ngừng vang lên tựa như ôm một cái gạt lình hắn thậm chí đều quên đem pháo hoa di động một ít cứ như vậy trơ mắt nhìn phật tổ bao phủ ở pháo trong lửa hồi lâu sau bụi mù tàn đi như lai phật tổ như cũ còn nhắm đến con mắt tựa như pháo binh lễ rửa tội đi qua chân chính dũng sĩ sợi sợi thanh n i ê n từ trên người hắn lượn lờ lên cà sa cũng bị bật rách rách dưới dưới rồi cả người một mảnh đen nhánh cái này linh sơn cũng yên t ĩ n h không tiếng động mà văn t h ủ bồ tắt thẫn thờ đứng tại chỗ ánh mắt lom lom nhìn như cũ còn ôm đã thả hết pháo hoa n h ư n đăng cổ phật vội và nghiêng đầu đi mặc n i ệ m đôi câu phật hiệu a di đà phật a di đà phật vốn chuẩn bị ăn mừng một lớp không nghĩ tới lại xảy ra như vậy ngoài ý m u ố n thậm chí nhiên đăng cổ phật còn không tiết sử dụng đại pháp lực đem chọn cái linh sơn thái dương cho che lại khu thật thấp tiếng ho khan từ như lai phật tổ trong miệng truyền ra nhân tiện hai cái khói đen như lai phật tổ cả người trên dưới đen thủi đã hoàn toàn không nhìn ra vốn là bộ dáng cũng còn khá hắn là một cái chuẩn thánh tu vi nếu như là phổ thông phạm nhân ở dạng này pháo binh a n h t ạ n h ạ c h ỉ không tốt thì phải viên tịch phật tổ chủ tội chủ tội tinh thần phục hồi lại văn thủ bồ tát vội vàng đem trong tay thả hết pháo hoa ném một cái quỳ trên đất xảy ra sự tình như thế là không ai từng nghĩ tới nhất là tương đối văn thủ bồ tát một cái như vậy pháo binh mà nói pháo hoa anh hỏa hắn cầm lên kiểm nghiệm một chút có lỗi sao hoàn toàn không sai nhưng là pháo đồng lại nhắm ngay như lai phật tổ đây chính là không đúng khu như lai phật tổ lần nữa thật thấp ho khan hai tiếng hắn trợn mở con mắt thử đến một cái trắng tinh r ă n g lớn cười rất tốt như lai phật tổ thấp trầm giọng nói ra hai chữ nhưng là ai cũng nghe được phật tổ thanh âm không đúng nhất là văn thù bồ tát run lệ bảy quá mức tới đã làm xong bị phật tổ rút ra một hồi chuẩn bị nhưng là không lờ là như lai phật tổ hừ một tiếng xoay người đi vào đại lôi âm tự nhất thời một ít phật tổ c h ố mắt nhìn nhau đứng lên văn thù bồ tát âm thầm thở phào nhẹ nhõm có một loại tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác không hổ là ngã phật như vậy dung người chi lượng hay là ta đợi yêu cầu học tập n h ư n đăng cổ phật nói người thành đại sự phải có dung người chi lượng một điểm này lao tăng cùng phật tổ t r a n l ệ khá xa không hổ là ta tây thiên như lai phật tổ vung tay lên toàn bộ linh sơn lần nữa minh sán mà bắt đầu chúng phật tốt nửa ngày mới chậm rãi đi vào đại lô i âm tự như lai phật tổ đổi một thân cà sa mặt mũi có chút tâm trầm ngồi ở trước mặt trên băng ghế nhỏ hướng về phía chúng phật thì làm như không thấy hoàn toàn khi bọn hắn không tồn tại như thế bởi vì pháo hoa đưa đến xuất hiện một ít ngoài ý muốn cho phật tổ h à n h tạc văn thủ bồ t á t cái này tiểu tâm nhãn ra hỏa lại chủ động như lai phật tổ đưa lên một điếu thuốc có lẽ là hắn cảm thấy ngượng ngùng cũng có lẽ là bởi vì sợ hai bị phật tổ trách cứ thiên đình ngọc đế cùng đường vũ hai người uống phi thường cao hứng mở miệng một tiếng đê c a mở miệng một tiếng lao tam nếu như thái bạch kim tinh kéo ra ngọc đế hã tại chỗ liền muốn cùng đường vũ kết nghĩa anh em rồi lao tam sau này không việc gì ngươi sẽ tới ta này thiên đ ỉ n h nhìn chấm thế nào chiêu đãi ngươi thì xong rồi ngươi này trước khi tới không cùng ta nói sau này ngươi và ta trước thời hàn nói chúng ta thế nào cũng không thể như vậy h ẳ n trộn lẫn nhà này không phải đánh mặt của ta đó sao ngọc đế nét mặt dàn mua đỏ bừng thỉnh thoảng một cái ở rượu tay cầm n i ề u thuốc vừa nói còn một bên ra giấu ở chỗ này của ta ăn cái gì đều có tam giới đều là ta ngươi cứ nói đi muốn ăn cái gì không có bây giờ ta cũng làm người ta đi kiếm cả ngươi hắn cũng ngồi phịch ở trên người thái bạch kim t i n h nhưng là như cũ vẫn cùng đường vũ so tài một chút hoa hoa tam giới c h i chủ ngang ngược giờ phút này vô cùng rõ ràng hiện ra đi ra đang cùng lão tam bảo chứng đến lần sau tới phải thật tốt chiêu đãi một phen tự mình thân là một cái tam giới c h i chủ lại để cho người ta ngồi trên chiếu cứ như vậy ăn rồi đơn giản một chút đồ vật điều này có thể được này không phải đánh mặt sao đế ca chờ ta lần sau đến hai anh em ta ở thật tốt uống chút đ ư ờ n g vũ nói nhìn một bộ say khước dáng vẻ trên thực tế tâm lý vô cùng thanh tình phượng tiên quận đã trời mưa cho ngọc đế cũng uống nhiều rồi cũng nên rút lui để cho một chính mình khác thuận lợi làm việc lao tam đế ca chờ ngươi ngọc đế ở một hơi rượu đi đế ca ngươi đi ngủ sớm một chút lao đệ còn phải thỉnh kinh đi đâu rồi không được không thể ở làm trên mãi đ ư ờ n g vũ nhảy lên tôn n g ộ không sau lưng đế ca ta đi ta đi nhà ai lao tam ngươi này làm gì nhỉ đi xuống để cho người ta có ngươi làm gì nha ta tìm người lái xe đưa ngươi ngọc đế hướng bên cạnh rút ra một cái lăng thái bạch kim tinh đi cho chấm long giá chỉnh tới thái bạch kim tinh cả người đều ngẩn ở tại chỗ hoàn toàn không biết do nên làm gì bây giờ b ậ y hạ lại muốn dùng long giá đi đưa đường tam tạng cũng còn khá thời khắc mấu chốt đường vũ mở miệng nói chuyện rồi đế ca vậy không cần không cần ta để cho nộ hố cóng lấy sau lưng ta veo thoáng cái ta liền đến chỗ rồi không cần lo lắng đường vũ vỗ một cái tôn nộ không tỏ ý có thể đi đế ca ta đi trước đi trước còn phải thỉnh kinh đâu rồi ngươi sớm nghỉ ngơi một chút sớm nghỉ ngơi một chút ai lao tam lao tam nhìn đường vũ đi ngọc đế kêu hai tiếng thái bạch kim tinh đỡ ngọc đế bậy hạ chúng ta đi nghỉ trước nghỉ ngơi tôn nộ g không có lấy sau lưng đường vũ hướng hạ giới đi về phần thiên đình lần nữa xảy ra chuyện gì vậy thì cùng đường vũ không có chút nào quan hệ nhân vì tất cả mọi người nhìn đâu rồi tôn nộ g không có lấy sau lưng hắn hạ giới rồi hơn nữa hắn vẫn một cái p h à m nhân cho nên xuất hiện chút chuyện gì hoàn toàn không tìm được trên người hắn hạ giới phượng tiên quận một mảnh hoan hô người người cũng đặt mình trong ở trong mưa to theo đường vũ đám người trở về quận vương vội vàng cùng thầy trò vài người chia sẻ đến vui sướng đại hạn ba năm rốt cuộc trời mưa ở thiên đình bộ kia say khướt dáng vẻ đã hoàn toàn không thấy đường vũ cũng cùng quận vương chúc mừng đến đúng rồi thánh tăng ngươi đi không lâu tới một cái nhân tìm ngươi nói là tây thiên linh cắt bồ tát quận vương nói nhưng là hắn nói chuyện đầy miệng mùi rượu nhìn một cái chính là một cái l ừ a đời lấy tiếng hàng người linh cắt bồ tát tại sao lại đến tìm mình rượu thuốc l à cái gì không phải hối đoái xong chưa hắn ở đâu đường vũ hỏi chương hai trăm bốn mươi lăm ở thiên đình đi bộ một chút bị đô đệ của ngài cho c h ó i quận vương nói đối với đường vũ vài người đột nhiên không thấy tam hơi quận vương cũng cảm giác rất kỳ quái hỏi tam lăng tử mới biết rõ cũng lên trời rồi giờ khác này quận vương càng cảm thấy đại đường cao tăng bất phàm nói lên thiên liền lê thiên tam lăng tử đường vũ bước nhanh hướng căn phòng đi tới ở trong phòng tam lăng tử ngồi ở trên cái băng bàn trong tay đầu k h ô lâu mà linh cắt bồ tát bị hắn dùng xích sắt cho bó chói lại ném ở trên giường giờ phút này đang ở khò khò ngủ say đây không đúng rồi tam lăng tử làm sao có thể đã làm linh cắt bồ tát sư phó các ngươi trở lại linh cắt bồ tát uống nhiều rồi không phải là muốn tìm ngươi hơn nữa còn đùa bỡn rượu đ i ê n thừa dịp hắn không chú ý để cho ta thoang cái cho đánh cho bất tỉnh rồi trói lại tam lăng tử nói nguyên lai là thừa dịp bất ngờ làm đánh lén cho linh cắt bồ tát đánh cho bất tỉnh rồi buộc lại rồi khóe miệng của đường vũ có chút có cắp hai cái tiến lên dò xét một phen chỉ thấy linh cắt bồ tát khò khò ngủ say ngay khò khò ở trên đầu còn mang theo hết đây tam lăng tử hạ thủ thật độc nha tiểu cát tiểu cát đường vũ số đẩy chuẩn bị cho linh cắt bồ tát đánh thức vừa kêu đến hắn một bên cho trên người hắn xích sắt chỉnh mở tam lăng tử nghĩ gì cho là như vậy phổ thông xích sắt là có thể khóa ở hắn sở dĩ hắn không có dây ruộng rất có thể bị tam lăng tử cho làm hôn mê cộng thêm uống một chút rượu duyên cớ đã ngủ ừ tám k linh cắt bồ tát ngồi dậy tựa hồ còn có chút một bước trách trình đâu có đau một chút đây Tiểu nhưng sau xảy ra chuyện gì tựa hồ có chút không nhớ rõ ai nha đầu thế nào như vậy đau linh cắt bồ t á t hai nhà một tiếng âm thầm nhìn là tam lăng từ liếp mắt đường vũ thần sắc không thay đổi nói ngươi không phải uống rượu sao hăng hái rồi không có gì vấn đề lớn hai ngày nữa là tốt đồ chơi này cũng không có uống qua hăng hái cũng có khả năng linh cắt bồ tát ồ một tiếng ngay sau đó đứng lên tam ca ta phải trở về mặc dù linh cắt bồ tát nhỏ nhặt rồi không biết rõ làm sao đột nhiên làm đến rồi hạ giới nhưng lại như vậy tùy tiện rời đi việc làm cũng không t i ệ n phượng tiên quận trời mưa này một khó khăn liền xem ra là hoàn thành linh cắt bồ tát tâm lý mừng rỡ không kịp chờ đợi hướng tây thiên đi chỉ là thật là kỳ quái đầu có đau một chút húng chi mình đến hạ giới làm gì tới chẳng nhẽ chính là vì ngủ một giấc sao trở lại linh sơn tham kiến ngã phật linh cắt bồ tát thi lễ cung kính đứng ở một bên như lai phật tổ ngồi ở trên băng ghế nhỏ thành một khó khăn cũng không có cảm giác được bao nhiêu mừng rỡ bởi vì trở thành này một khó khăn căn bản là nhỏ nhặt không đáng kể từ tây du ngay từ đầu đều phát hiện ở mới vừa thành mấy khó khăn nha liên tục đả kích bị n ụ tình cờ một lần thắng lợi cũng không thể mang đến bao nhiêu vự sướng bởi vì phía sau trình không tốt còn có cảng đả kích lớn linh sơn chúng phật c h ố mắt nhìn nhau dưới cái nhìn của bọn họ thành một khó khăn đây là giá trị được cao hưng khánh trúc sự tình thế nào phật tổ hay lại là vẻ mặt thú bờn chẳng lẽ là bởi vì vừa mới ăn mừng thời điểm mồi thuốc lá hoa đưa đến ngoài y mớn để cho phật tổ b u ồ n b ự c nhưng mà bọn họ nơi nào biết rõ phật tổ b u ồ n dầu là bởi vì thiên đình không người đến hắn thấy đường tam tạng nên cho thiên đình một hồi xèn xoẹt mới đúng rồi sau đó chính mình liền có thể nhân cơ hội bắt c h ẹ t một phen nhưng là phật tổ phát hiện hắn nghĩ lầm rồi đ e tuy nhưng t đã đổi hai gói thuốc lá nhưng là so với linh sơn vấn đề kinh tế hay lại là không cho phép một chút lãng phí thân ảnh nhất tránh xuất hiện ở trong hỗn độn tham kiến hai vị thánh nhân như lai phật tổ thi lễ tây du kiếp khó khăn chuyện như thế nào chuẩn đề hỏi nhất thời như lai phật tổ mặt lộ sổ khổ khởi bẩm thanh nhân bởi vì biến số nhúng tay vấn đề đưa đến hiện đang hoàn thành kiếp nạn có thể đến được trên đầu ngón tay vừa mới p h ư ợ n g tiên quận một khó khăn hoàn thành tương đối mà nói vẫn tương đối thuận lợi biến số chuyện chúng ta đã tại cố gắng tra tìm tiếp dân nói tây du chuyện còn cần ngươi tốn nhiều tâm ta tin tưởng kia sợ cũng là bởi vì biến số tồn tại chỉ cần chúng ta trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng kia sợ sẽ là biến số cũng vẫn không thể làm gì này có phải hay không là đang nói bổn tọa vô năng chuẩn bị sẵn sàng ngươi đang nói đùa căn bản cũng người không biết ra thế nào xuất bài người chuẩn bị cái gì bao nhiêu lần như lai phật tổ cũng cho là mình chuẩn bị phi thường ổ ộ t h ỏ a s a không nói chính là bích ba đàm k i ê u một khó khăn k i ê u mắt nhìn thấy đều được đồ chơi nhưng là thời khắc mấu chốt nhân ra không chơi chạy người đây còn có chiêu đúng ta sẽ tận lực thúc đẩy mỗi một khó khăn hoàn thành như lai phật tổ cho dù tâm lý ở làm sao không tràn đầy cũng không dám nói gì vô luận như thế nào nhất định phải nghĩ biện pháp thúc đẩy tây du lượm tiếp hoàn thành tiếp dẫn trầm giọng nói dù là ngồi phật môn tất cả lực lượng cũng phải nghĩ biện hoàn phải pháp thực à này ràng. là hoàn thành. n lượng Ngay ánh Như tránh mình. người cũng không có vấn đề, nhưng là tây du lượng kiếp cũng h Phật chút chết hết, phải h Tây mắt Tổ giật rất tứ Tây ta vậy, Du Du đều Lai Lời kiếp. kiếp cấp của Các có có rõ ý đề, Ừ.、Thực、ra như lai phật tổ biết rõ tây du lượng kiếp cũng không phải trả lại thiên đạo công đức đơn giản như vậy còn có tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người nói cũng cùng tây du cùng một nhịp thở cho nên hai người mới sẽ như vậy quan tâm tây du lượng kiếp sự tình như lai phật tổ ám thầm hư một tiếng nhưng vẫn là cung kính nói ừ chúng ta cũng sẽ tận lực dò xét biến số vấn đề lui ra đi như lai phật tổ thi lễ quay trở về linh sơn chỉ là sắc mặt hắn có chút âm trầm phảng phất là đang trầm tư cái gì thiên đình đường vũ ở thiên đình hoàng đãng che đậy thiên cơ đại trận cộng thêm ẩn thân thuật đối diện lý thiên vương đi tới trong tay nâng một cái thông s u ố t răng n h e răng chén long hành h ồ bộ một bộ uy phong lấm lấm dáng vẻ chỉ là cầm trong tay thông suất răng nhẹ răng chén thấy thế nào thế nào có chút quái gì đường vũ đột nhiên có một loại hướng hắn trong chén ném ít tiền tài sản cảm giác chặt, chặt. cái này đức hạnh nếu như nếu như di lặc phật cái bang tối thiểu cũng phải là một cái tám túi l ệ tử thậm chí trưởng lão loại tự mình tiến tới đi bộ một vòng chỉnh không tốt còn phải mượn ít đồ mặc dù biết rõ không thể nào hoài nghi đến trên người mình có thể thiên đình tùy tiện xảy ra chuyện tựa hồ cũng không phải rất tốt khẳng định được dò xét một lớp có muốn hay không tìm một t chị hoa nước đây chương hai trăm bốn mươi sáu một q u y ề n đấm chết hàng long lý tính đột nhiên không khỏi run một cái đây là chuyện gì xảy ra e m đẹp làm sao sẽ run run đây hơn nữa còn có này một loại dự cảm không tốt trạm thứ nhất đường vũ chuẩn bị đi bàn đảo viên đi bộ một vòng thật vất vả tới một lần thế nào cũng phải chỉnh một cái đảo ăn ăn một lần thân ảnh nhất tránh cả người hắn đã thần không biết quỷ không hay tiến vào bàn đảo viên bàn đảo có ba nghìn năm thành thục sáu nghìn năm thành thục chín nghìn thành thục đương nhiên niên đại càng nhiều càng tốt bất quá đối với cái kia là chín nghìn cùng ba nghìn năm hắn còn có chút không phân rõ nhưng là không trọng yếu chỉ cần thành thục liền có thể tương đối mà nói thành thục chỉ có như vậy cá biệt mấy cây thụ mà đường vũ tại chỗ hái xuống một cái chỉ làm rồi mùi vị không tệ hơn nữa ở vô hình t r u n g còn cảm thấy pháp lực có như có như không tăng trưởng hắn cách chuẩn thánh chỉ có một bước ngắn tự mình cũng cảm thấy đã muốn không áp chế được cảnh giới nếu như ở ăn hết chỉnh không dễ làm chàng thì phải đột phá cho nên đường vũ thoáng do dự một chút bỏ túi mang đi một ít bây giờ không ăn có thể giữ lại sau này ăn dù sau này là độ tốt hơn nữa trời cao đi bộ một chuyến không dễ dàng hái đi một tí đi xuống nhìn trên cây đã có nhiều chút trống g i n g rồi nếu như vậy còn không bằng cung hái được đây kết quả là thành thục bàn đảo đều bị đường vũ hái đi nha chỉ còn lại mấy viên quang ngốc ngốc thụ giờ phút này ngọc đế bởi vì uống rượu vấn đề chính tại chính mình tẩm cung khò khò ngủ say đây thỉnh thoảng còn cắn hai tiếng răng hoàn toàn không nghĩ tới bàn đ ả o viên đã gặp tặc ở một bên thái bạch kim tinh yên lặng chỉ chốc lát nhìn bệ hạ hoàn toàn đã ngủ lúc này mới yên lặng lui ra ngoài bệ hạ cùng đường tam tạng uống rượu đường tam tạng cho hắn một gói thuốc lá có thể nói tạm thời bệ hạ yên hay lại là đủ nhưng là cũng rút ra không được bao lâu hơn nữa thái bạch kim tinh bản thân cũng không có khói bệ hạ cũng nói để cho hắn vội vàng tìm đường tam tạng đi hối đoái thuốc lá vừa vặn thừa dịp bệ hạ ngủ thời điểm chính mình đi hạ giới đi một chuyến hối đoái một ít thuốc lá ừ trước tiên cần phải đi một chuyến thiên đình b ả o khố chọn một ít bà bối bởi vì thái bạch kim tinh người mang hối đoái thuốc lá trọng t r á c h này ngọc đế đặc biệt cho phép có thể tùy thời tiến vào thiên đình b ả o khố chọn một ít bà bối dùng để cùng đường tam t ạ n hối đoái thuốc lá hướng thiên đình bảo khố đi rất nhanh thủ vệ liền mở ra môn để cho thái bạch kim tinh tiến vào chỉ là ai cũng không có thấy một đạo thân ảnh thần không biết quỷ không hay đi theo phiêu đãng đi vào đơn giản chọn lựa một ít nhìn như không phải rất tốt pháp bảo thái bạch kim tinh lúc này mới lui ra chuẩn bị đi hạ giới tìm đường tam tạng hối đ o á i một ít thuốc lá vốn là đường vũ liền muốn tới thiên đình bảo khố đi bộ một vòng nhưng là không nghĩ tới lại thuận lợi như vậy đi theo thái bạch kim tinh liền phiêu đãng đi vào không hổ là thiên đình bảo khố so với phật môn bảo khố còn phải giàu có cũng lấy đi sao không được mình không thể làm như vậy không phải là người sự tình hơn nữa đây là đ ế ca từng uống rượu đường vũ ở thiên đình bảo khố nhìn một vòng quyết định cuối cùng mang đi hơn phân nửa là được ngược lại như vậy nhiều bảo bối bỏ ở nơi này cũng liền chứng minh là thiên đình không cần nếu không cần như vậy bỏ ở nơi này cũng là lãng phí ừ không tật xấu kết quả là đường vũ lấy ra lần trước đem phật môn cho rời hết vô cực túi càn khôn đem thiên đình bảo khố cho lấy đi một nửa đối với lần này đường vũ đã cảm giác mình rất hiền lành rồi đã sớm phát giác thiên đình bảo khố cũng giống vậy có chất pháp yêu cầu thủ vệ vài người liên thủ làm phép mới có thể phá vừa mới thái bạch kim tinh lúc đi vào sau khi đã đầy đủ chứng thật đến nơi này một chút bất quá đây đối với đường vũ mà nói hoàn toàn không phải chuyện dùng hai trăm ngàn khí vận giá trị đổi một đạo cấm linh phủ trực tiếp lên ngang, ngang đi ra ai cũng không có nhận ra được thậm chí hắn vẫn còn ở trước mặt thủ vệ phất phất tay phản phất đang nói gặp lại đột nhiên đường vũ mơ hồ cảm thấy một tia có chút để cho người ta chán ghét khí tức hàng long la hán bởi vì phật môn chậm chạm không cầm ra tiền tới rút gia nhân cho nên thiên đình như cũ còn giam hàng long la hán đang ở ngự mã giam nuôi ngựa đây ca sa bị hắn thắt ở rồi ngang hông tay áo cũng vén mà bắt đầu giờ phút này chính đang vùi đầu gian khổ làm ra đây hầu hạ ngọc hoàng đại đế thiên mã đường đường hàng long la hán lại luân lạc đến đây lúc rảnh rỗi phân hắn sẽ ngước nhìn tây thiên phương hướng chờ đợi tây thiên người quen biết đưa cho hắn mang đi nhưng là lại một chút động tĩnh cũng không có tựa hồ hoàn toàn cho hắn cái này hàng long la hán quên mất thấy nuôi ngựa hàng long la hán khóe miệng của đường vũ có chút có cắp một cái Có m đừng nói đánh lén kia sợ sẽ là quang minh chính đại giao phong đối với hàng long la hán đường vũ cũng có thể trong nháy mắt đấm phát chết luôn liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra hàng long la h ắ n thân thể trực tiếp vỡ vụn bất quá đường vũ cũng không có hạ sát thủ còn chừa cho hắn một tia chân linh thầy thiên ngồi ở tiểu mục đầu trên ghế đầu như lai phật tổ đột nhiên đứng lên liên quan tới hàng long la hán bỏ mình hắn trong nháy mắt cũng cảm giác được tâm lý không khỏi âm thầm phát nợ nụ cười vốn là đối với hàng long la hán sự tình hắn còn không biết rõ làm sao xử lý đây lấy tiền đi rút ra là không có tiền nhưng lại như vậy bị giam ở thiên đình cũng khó nhịn giờ phút này hàng long la hán chết như lai phật tổ có thể trực diện cứng rắn cương ngọc đ ấ rồi hóa bị động vì chủ động bằng không thời gian dài như vậy hắn cũng không dám đi gặp ngọc đế bởi vì cái gì còn không phải bởi vì chuyện này sao bây giờ được rồi hằng long la h á n lấy hắn bỏ mình làm giá hoàn toàn để cho như lai phật tổ xoay người phật tổ đã xảy ra chuyện gì nhân đăng cổ phật hỏi thăm hằng long la h á n chết như lai phật tổ hừ một tiếng thiên đình thật không n g ờ trong mắt không người tùy ý tổn thương ta tây thiên phật một người chuyện này bổn tọa nhất định phải tìm ngọc đế muốn một câu trả lời vừa nói như lai phật tổ đã không kịp chờ đợi xông ra ngoài đi ra đại lôi âm tự một khắc kia khoe miệng của hắn không khỏi liệt mà bắt đầu thiên đình đối với phật tổ đột nhiên đến thiên binh vội vàng tham bái tham kiến tây thiên như lai phật tổ như lai phật tổ không nói một lời trực tiếp vọt tới lăng tiêu b ả o điện ngọc đế ngươi lại dám tổn thương như vậy ta tây thiên phật một người thanh em u y ể n như kinh lôi một dạng nổ vang ở toàn bộ thiên đình nhất thời chúng tiên vội vàng bước nhanh chạy tới tham kiến phật tổ mà giờ khắc này ngọc đế vẫn còn ở khò khò ngủ say đâu rồi không giải diệu đây chỉ là chúng tiên cũng nhìn thấu như lai phật tổ lai giả bất tiện Đã sớm chương ờ i đi g ọ c Đế、rồi. Ngọc t hai trăm ì n bốn mươi bảy ngọc đế ngươi hẹn hạn người tìm bổn tọa như lai phật tổ cười lớn một tiếng bổn tọa phật muôn người hàng long la hán bị ngươi giam ở thiên đình bổn tọa cũng sẽ không nói cái gì nhưng là ngươi thiên đình người lại dám tổn thương phật m ô n người bổn tọa tự nhiên muốn tới tìm ngươi nhất thời ngọc đế sửng sốt một chút xảy ra chuyện gì ngọc đế cho mình đốt lên một điếu thuốc đây là lúc uống rượu sau khi đường tam tạng đưa cho hắn đây cái này làm cho ngọc đế cảm giác đường tam tạng cái người này vẫn là rất không tồi theo hút một hơi thuốc ngọc đế có chút hôn loạn đầu não nhất thời sáng sửa lên ngươi nói cái gì hàng long la hắn chết nói nhảm bổn tọa tây thiên phật môn bỏ mình bổn tọa tự nhiên cảm giác ngọc đế ngươi có lời gì nói như lai phật tổ ngậm thuốc lá nhỏ khẽ hiếp đến con mắt rất nhiều một bộ ngươi không cho ta một câu trả lời bổ tọa liền đánh với ngươi một trận ý đối với hàng long la hán xảy ra chuyện ngọc đế trong lòng cũng tin bảy tám phần nhưng vẫn là vội vàng phân phó nhân đi ngự mã giam giò xét một phen một lát sau lý t ĩ n h trở lại trên mặt lộ ra một tia so với khóc còn khó coi hơn nụ cười tại hắn lòng bàn tay chính là hàng long la hán chân linh ngọc đế ngươi còn có lời gì muốn nói phật muốn người bị ngươi thiên đình người sát hại ngươi là có hay không thật lấy vì bản tọa phật môn sợ ngươi thiên đình không được như lai phật tổ lớn tiếng chất vấn ngọc đế hơi nhũ mày mơ hồ cảm thấy sự tình không đúng mặc dù đem hàng long la hán đ ẩ y đến ngự a m ã giam ở nơi nào nuôi ngựa có thể thiên đình người quả quyết sẽ không làm thương tổn hàng long la hán mà ngọc đế cũng sẽ không làm như vậy bởi vì so với tây thiên phật môn hèn hạ vô sỉ ngọc đế là thâm có lý giải nếu như hàng long la hán vừa chết như vậy lấy phật môn không biết xấu hổ nhất định sẽ tìm tới cho nên nhìn như là đang ở để cho hàng long la hán nuôi ngựa chẳng qua chỉ là muốn làm n ụ c phật môn một phen từ đầu c h í cuối cũng không có nghĩ qua giết chết hắn còn có thiên đình người cũng sẽ không như thế tùy tiện ở không đi gây sự hàng long la h á n là thái ớt kim tiên tu vi muốn như vậy thần không biết quỷ không hay giết chết hắn khẳng định như vậy được đại la kim tiên tu vi vô hình chung ngọc đế cảm giác sự tình không đúng tựa hồ bị g á y b ấ y không phải là bọn họ phật môn cố ý giết chết hàng long la h á n sau đó giá họa đến chấm trên người đi như lai xảy ra sự tình như thế chấm thật xin lỗi nhưng là ở chấm xem ra trong này nhất định là có người âm thẩm động tay đậu chân ngọc đế chậm g ã i nói chuyện này chấm sẽ điều tra kỹ hừ điều tra kỹ như lai phật tổ khinh thường h ừ một tiếng bổn tọa phật môn la han chết ở ngươi thiên đ ỉ n h trừ ngươi ra thiên đ ỉ n h người trở nên ngoại còn có thể là ai chuyện này nếu như ngươi không cho bổn tọa một câu trả lời bổn tọa cùng ngươi không xong kỳ thực hắn ở tâm lý mừng thầm hóa bị động vì chủ động bằng không hắn cũng không dám thấy ngọc đ ế mặt chỉ là thấy hàng long la hán chỉ còn lại một tia chân linh rồi vừa âm thầm thở dài chúng độc rồi chỉ có thể đưa hắn đi đầu thai rồi bây giờ phục hổ còn ở hạ giới lớn lên đâu rồi không có tiếp đ ố i hàng long lại muốn đưa đi xuống hai cái huynh đệ song hành bất quá nếu như so với có thể bắt chẹ thiên đình một bút tựa hồ cũng không phải là cái gì đại sự dù sao linh sơn kinh tế đã đỉnh trệ tiêu điều rồi nói cái gì cũng phải đem chuyện này lợi ích lớn nhất hóa ngọc đế buồn bực đi xuống e m đẹp hàng long la hán làm sao sẽ tự ở thiên đình đây hắn hiện tại có chút s a o hồ sớm biết rõ như vậy sẽ để cho hàng long la hán trở về thực ra hàng long la hán có chết hay không không có vấn đề nhưng là không thể tự ở thiên đình bằng không để ý tới cũng không nói được nhất là như lai phật tổ nhìn một cái hắn cái này đức hạnh tựa hồ nếu như không cho một câu trả lời hợp lý cái gì chỉnh không tốt thật sắp đại chiến một phen mặc dù ngọc đế cũng không sợ hắn có thể hàng long la han chết ở thiên đình đây chính là đ ố i lý nhìn như lai phật tổ tư thế tựa hồ là không ngại đem sự tình làm lớn chuyện nếu như một khi phía sau hai vị thánh nhân ra mặt k i ệ c à n g không biết xấu hổ chỉnh không tốt thiên đình cho ra huyết càng nhiều muốn biết do từ tây du ngay từ đầu bọn họ phật môn liền nén dẫn đây một phen cân nhắc bên dưới ngọc đế nói ngươi đãi như tại sao hán túng ngọc đế túng như lai phật tổ thiếu chút nữa không có cười to lên hư một tiếng như lai phật tổ c h ầ m rãi nói bổn tọa phật môn la hán ở ngươi thiên đình vô tội bỏ mạng ngươi tự nhiên muốn cho bổn tọa một câu trả lời rồi vô s ỉ ngọc đế ở tâm lý mắng một tiếng cân nhắc một chút nói so với phật môn hàng long la hán chuyện ở chấm thiên đình xảy ra chuyện dù là sẽ không lúc chấm thiên đình người gây nên chấm tự nhiên cũng phải thua một ít trách nhiệm thực ra lời này mặc dù nói là ở khinh bị phật tổ đây mặt khác cũng chưa hiện ra thiên đình đại độ không nghĩ chấp nhận với như lai phật tổ như lai phật tổ tự nhiên nghe được ngọc đế lời nói là ý gì có thể tương đối có thể bắt chẹ thiên đình nhất bút đây đều là không có vấn đề muốn phát tài phật môn lập tức phải lần nữa phong phú còn có thể tiếp tục giả bộ rồi thoáng do dự một chút ngọc đế rơi xuống ngồi ngay ngắn ở trên ghế rồng chuyện này nhất thời lại để cho như lai phật tổ cảm giác không thăng bằng chính mình giàu gì cũng là tây thiên lão đại cự đầu bằng cái gì chỉ còn lại tiểu m ộ t đầu băng ngồi rồi để cho người ta rót rồi hai chén thạch trắng ngọc lộ ngọc đế cùng như lai phật tổ đối ở mà bắt đầu thương lượng một chút hàng long la hán ở thiên đình viên tịch đến tiếp sau này sự t ì n h không phải hắn ngọc đế túng hắn là lười cùng phật tổ kiến thức căn cứ nhiều một chuyện không bằng b ấ t một chuyện nguyên tắc hắn ngọc đế nhận húng chi hàng long la hán chỉ còn lại có một tia c h â n linh chỉ có thể đưa đi đầu thai cho nên tương đối mà nói hao tổn một ít bảo vật cái gì cũng không có vấn đề nếu như bọn họ tây thiên phật môn một ngày như vậy đi một ngày dù là hắn cho toàn bộ thiên đình bảo khố cũng bồi thường không có cũng không quan tâm hai người uống thạch trắng ngọc lộ thương lượng thật lâu trả giá nửa ngày cuối cùng mỗi người đều cho rằng tương đối hợp lý rồi ngọc đế lúc này mới mang theo như lai phật tổ hướng thiên đình bảo khổ chậm rãi đi như lai phật tổ tâm lý có khó mà áp chế kích động rốt cuộc lại phải có tiền từ thiên đình bắt chẹt nhất bút không dễ d à n g nha về phần hàng long la hán còn sót lại một tia bị như lai phật tổ cầm trong tay còn sống là hán phật mỗi người chết cũng giống vậy là hán phật mỗi người chờ trở lại linh sơn an bài nhân đưa hàng long la hán đi đầu thai sau này ở cơ hội thích sẽ lần nữa cho phổ độ đi lên vẫn như cũ hán phật mỗi người còn có thể dùng cho nên so với hàng long la hắn hy sinh cùng so sánh vì phật môn mang đến lợi ích như lai phật tổ cho là hắn cũng coi là chết có ý nghĩa phát huy hơi nóng và không ở thiên đình thời gian dài giữ lại cũng không phải chuyện như vậy chủ yếu cũng không có tiền tới rút ra người thậm chí ngay cả ngọc đế mặt cũng không dám thấy này theo hắn hy sinh toàn bộ thế cục l ị c h chuyển như lai phật tổ âm thầm bật cười đi theo ngọc đế đi tới thiên đình bảo khố t r o n g chừng thiên đình bảo khố thủ vệ vài người liên thủ đem thiên đình bảo khố mở ra nay nhìn một cái bên dưới như lai phật tổ nằn ư ờ i ngay sau đó nổi giận đùng đùng nói ngọc đế n g ư ơ i h è n h ạ chương hai trăm bốn mươi tám thiên đình bảo khố bị trộm thiên đình bảo khố lại vô ích hơn phân nửa hơn nữa một ít chân quý pháp bảo cũng không có mặc dù không có hoàn toàn tiến vào thiên đình bảo khố nhưng là lấy phật tổ xem ra thiên đình bảo khố quả quyết không sẽ như thế hẳn trộn lẫn cho nên nhất định là ngọc đế trước thời hạn sắp xếp người cho một nhiều chút chân quý cũng pháp bảo toàn bộ đều rời đi đi ra ngoài cho nên mới mắng một câu h è n hạng ọ c đế cũng vẻ mặt m ộ bức nhìn vô ích hơn phân nửa thiên đình bảo khố thậm chí còn chưa phản ứng kịp hoài nghi mình có phải hay không là nhìn l ầ m rồi còn không do xoa xoa con mắt đây là chuyện gì chấm thiên đình bảo khố thế nào thiếu thiếu hơn phân nửa bị trộm không thể nào nha nơi này có trận pháp chỉ có thủ vệ liên thủ mới có thể đem nơi này mở ra b ậ y hạ c h u tội mấy người lính gác thấy được không đi một tí thiên đình bảo khố vội vàng quỳ xuống đất xin tội ngọc đế một bộ ngây ngốc dáng vẻ tựa hồ vẫn còn chưa có lấy lại tinh thần tới thật lâu đột nhiên quắt lên lên tiếng đây rốt cuộc là chuyện gì người vừa tới cho chấm cha cho chấm cha thái bạch kim tinh thái bạch kim tinh kêu hai c u ố n họng thái bạch kim tinh chỉ là lúc này thái bạch kim tinh đã hạ giới rồi chuẩn bị tìm đường vũ đi hối đoái thuốc lá không đúng ngọc đế đột nhiên phản ứng lại bởi vì hối đoái thuốc lá vấn đề thiên đình bảo khố hắn cho thái bạch kim tinh đặc quyền chính là hắn tùy thời có thể tiến vào ra vào nhưng mà chọn một ít bảo vật đi hối đoái một ít thuốc lá chẳng lẽ là thái bạch kim tinh ngoại trừ chấm bên ngoài cũng chỉ có hắn có thể tùy thời tiến vào ngay cả vương mẫu đều không thể mà đúng lúc lúc này thái bạch kim tinh không ở thiên đình rất có thể mang theo tiền tham ô chạy án người đâu lập tức đi cho ta đem thái bạch kim tinh bắt về quy án ngọc đế tức tròm dâu cũng run lẩy bẩy thiên đình bảo khố lại bị rời đi hơn nữa